Chương 597, thay vị nhất tuyển. Chương 597, thay vị nhất tuyển. Vô Miên rời đi đại hoang đỉnh tháp lầu, chỉ để lại Lệ cờ, Hắc Ám thiếu nữ cùng hy Tắc bà bà ba người. Lệ Cở suy sụp. Nói đồ a, Vô Miên đại đế ba người rõ ràng là phát hiện hắn và hát Ám thiếu nữ hai người a. Hắc Ám thiếu nữ phát tắc nhiều lắm là chính là phòng một phòng hy Tắc bà bà đột nhiên tỉnh lại mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được Vô Miên đại đế, vũ sát long mẫu cùng một lượng nữ thần. Lại nói, cái này Tam lão xuất hiện thời điểm nhìn cũng chưa từng nhìn ở nơi đó đang ngồi Hi Tắc bà bà, mà là nhìn bị bóng tối bao trùm dung nham Hơn nữa Vô Miên đại đế diễn kịch thực sự quá kém, lệ cơ bất lực chửi bậy rồi, luống tú đã tràn ngập cả cái linh hồn bây giờ, linh hồn phòng ngự thần khí cũng không chống đỡ dùng. Hắn nhìn về phía Hạ Cám thiếu nữ đang muốn nói chuyện, tiếp đó Hạ Cám thiếu nữ liền trực tiếp hô lên. "Nô, no. mẫu thân ngươi bọn hắn, dạng này kích thích hơn, trẻ tuổi thật tốt a." Vô Miên đại đế ngồi ở một nhà tiệm bán quần áo bên trong trên ghế ngồi, chậc chậc lưỡi. "Hắc, nhìn ở đây, giọng ngũ sắc long mẫu cắt đứt suy nghĩ của hắn." Vô Miên đại đế lập tức nhìn sang. Bộ y phục này cùng vừa mới cái kia hai cái so có cái gì khác nhau không?" Vũ Sắc Long Mẫu mặc một bộ nhạt quần áo màu tím xoay một vòng. Khác nhau, Vô Miên Đại Đế đại náo độ cao và chuyển. Là màu sắc? Không đúng, giống như cũng là màu tím. Đó chính là kiểu dáng. Thế nhưng là không phải đều là quần áo sao? Tiểu dáng khác nhau ở chỗ nào đâu? Nhiều lắm là có thêm một cái mũ. Giống như, đều không thân mấy. Vô Miên Đại Đế thử thăm dò nói. Vũ Sắc Long Mẫu lật cái bản nhãn, màu sắc, tiểu dáng, xuyên dựng cũng không giống nhau, còn tạm được. Nói, Vũ Sắc Long Mẫu quay người lại chọn lấy một kiện màu tím, sau đó tiến vào phòng thử áo. Vô Miên đại đế lập tức che một cái, cũng không dám nhiều lời, chỉ là duy duy nặng nặng ngồi trên ghế mà người. "Huynh đệ, không có kinh nghiệm a?" Bên cạnh bỗng nhiên chuyển tới một người trung niên nam tử thanh âm. Vô Miên đại đế lúc này đã ngụy trang thành một cái phổ thông nam tử trung niên, giống như là bình thường bố thế tử đi dạo phố trượng phu như thế. "Kinh nghiệm?" Vô Miên nhíu mày, không hiểu mua quần áo vì cái gì còn cần có kinh nghiệm, y phục của hắn bình thường là tìm lý quan mặc bị những người này làm chuyển kỳ cấp đường trang phục, xuyên qua 5600 năm, năm đã. "Đúng, ta vừa mới nhìn một chút, lão bà ngươi bộ y phục này rõ ràng là đính tím." Nát hoa biên mùa thu vệ ý đi, ấy. vừa mới món kiến là đậu màu tím viền ren liền mũ vệ ý đi. Ấy. Bên cạnh người đàn ông trung niên kia lặng lẽ tại vô miên đại đế bên thái nói, "Vô miên đại đế giở mình, cái quỷ gì?" Mà đúng lúc này, người đàn ông trung niên kia thế tử cũng đi ra rồi. "Hôn nhi, bộ y phục này thế nào?" vợ hắn nhẹ giọng hỏi đến. Thế là, người đàn ông trung niên kia trước tiên là cố ý quan sát một chút, tiếp đó mở miệng, "Hôn nhi, xoay một cái ta xem một chút mặt sau." Cái kia thế tử nghe vậy lập tức xoay một vòng, đi vài bước. Nam tử trung niên suy tư trong chốc lát, tiếp đó gật, gật đầu, mở miệng nói, ta cảm giác sắc điệu bên trên không bằng mới vừa sáng tỏ, chẳng qua nếu như phối hợp màu ngà cây này quần có thể rất phù hợp gần nhất lưu hành ruộng lúa mạch phong, đương nhiên, vừa mới món kia ống tay áo thêu hoa là điểm sáng, cụ thể lựa chọn thế nào muốn nhìn ngươi. Dạ này a. Vợ hắn con mắt đi lòng vòng, tiến lên hôn một cái nam tử trung niên, cảm tạ thân yêu. Tiếp đó lại đi vào phòng thử áo, vừa đi vừa nói nhỏ, nhìn tới vẫn là vừa mới món kia tốt. Vô Miên đại đế nhìn phụ, cái này quần áo chẳng phải cũng là quần áo. Như thế nào đại hoang thành mua quần áo cùng địa phương khác giống như không tầm thường. Trông thấy Vô Miên đại đế dáng vẻ Nàng tử kia cười cười, lại lại gần nói, "Không biết á Đại Minh đệ, thê tử của ta bình thường ẩn ẩn, có chút không thích xuyên mầu đầu sẫm, từ nàng phòng giữ quần áo cũng có thể thấy được. Người dạng này đưa ra đạo có thể tiết kiệm 80% dạo phố thời gian, về sớm một chút nằm đọc tiểu thuyết nhìn chuyện tranh khó chịu sao?" Vô Miên cái hiểu cái không gật đầu, hắn cũng như vậy cảm giác. Thế là, cái tiếp theo, Vũ Sắc Long mẫu cùng Nguyệt Lượng Nữ Thần đi ra, Vô Miên đại đế suy tư nói, cùng bên trên một kiện so sánh. Kết quả, Vũ Sắc Long Mâu bạch nhãn đều nhanh lên trời, Nguyệt Lượng Nữ Thần càng là lập tức đánh mắt thú. Kết quả 2 tỷ muội mình tại chỗ ấy tuyển quần áo, hoàn toàn từ bỏ vô miên đại đế tồn tại, càng tiện càng hưng phấn, nhiều đi dạo cái 3 ngày 3 đêm ý tứ. Kết quả chính là người đàn ông trung niên kia 10 phút liền về nhà rồi, mà vô miên đại đế nhưng là buổi tiếp ngũ sắc long mẫu cùng nguyệt lượng nữ thần mang đồ đi dạo 4 giờ, thuận tiện đem để ở nhà viên đinh phu nhân quần áo cũng mua. Vô miên đại đế cảm giác loại này mệt nhọc trình độ có thể so với đối chiến 10 cái chỗ thể. Đi dạo trong chốc lát sau khi kết thúc, ba người ngồi ở một nhà tiệm lầu trong phòng khách, ăn ngồi lẩu, vừa ăn vừa nói chuyện tiếng. Ở đây, bị lực cỡ kinh doanh rất Mũ sắc long mẫu rửa xuyên trên chiếc đũa kẹp mỏng cắt vị diện nào đó d}']rừng chi thần cắt miếng, một bên cảm thán nói, ở đây, ta thấy được vô số chư thiên tinh giới đều không tồn tại khí tượng. Đúng vậy, nguyện lượng nữ thần hôm nay tâm tình chập trùng rất lớn, cho nên vậy mà lời nói cũng biến nhiều một chút, ta thừa nhận, lễ cờ chính xác yếu tú. Không biết là vì cái gì, nhìn thấy con gái nhà mình, vẫn là tại loại kia cực độ lúng túng trong hoàn cảnh nhìn thấy nữ nhi như lang như hổ mà ôm ấp yêu thương, nguyện lượng nữ thần cảm giác vẫn là rất vi diệu. Một phương diện bốn là bởi vì lúc trước chúa tể cấp rằng cơm mà tâm tình động, đồng thời bốn là chán ghét lễ Nhưng mà con gái nhà mình dạng này ôm ấp yêu thương, thậm chí có điểm nói khác ý tứ ở bên trong, cái này rất lung túng. Phải biết, Hắc Ám thiếu nữ vô luận là pháp tắc vẫn là tính cách, cũng là di chuyển nguyện lượng nữ thần. Vô Miên đại đế ánh sáng Hắc Ám, nguyện lượng nữ thần chi tính mịch thâm ảm, tất cả đều di chuyển cho Hắc Ám thiếu nữ, khiến nàng có hết sức xuất sắc tiên phú. Do đó, Hắc Ám thiếu nữ trong lòng mọi người, vẫn luôn là loại kia rất ngoan, rất trầm mặc ít nói, rất lợi hại nữ nhi. Ôm ấp yêu thương loại này rất có tương phản cảm giác vẫn là làm cho lượng nữ thần rất rung động. Ngươi cũng thừa nhận lễ cờ ưu tú đi. Vô Miên đại đế cười cười, ôm chồng Nguyệt Lượng nữ thần, hắn cho tới bây giờ liền không có nhằm vào qua ngươi, ngươi cũng không cần luôn cảm thấy mỗi người đều hẳn là thần phục ngươi tôn trọng ngươi. Ngươi chỉ là so với hắn mạnh mẽ, nhưng mà cái này cũng không giá trị phải tôn trọng, càng không đáng sùng bái. Vô Miên đại đế nói đến đây, bỗng nhiên rơi vào trầm mặt, thế là Nguyệt Lượng nữ thần cùng Ngũ Sắc Long Mâu tất cả đều dừng bước, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Một lát sau, Vô Miên đại đế bỗng nhiên thở dài một hơi, nhìn hai người bọn họ một cái, mở miệng nói, "Lão đại tiếp nhận vị trí của ta, hay là Triệu Tịch tiếp nhận chỗ của ta, hay là lão ngũ?" Bất kể là ai, Các ngươi cảm thấy yên tâm sao? Đại vương tử là Nguyệt Lượng nữ thần chi trưởng tử, Triều tịch nữ sĩ là Ngũ Sắc Long Mẫu chi trưởng nữ, Vũ vương tử là Viên Đình phu nhân đích trưởng tử. Ba người này cũng là tiếng hô cao nhất kế vị nhân tuyển. Đương nhiên, có Vô Miên đại đế tại, những người này có thể cũng bị mất Vô Miên đại đế cũng sẽ tuyên cổ trưởng tồn, cho nên loại này tiếng hô cũng là lịch đại quốc vương bên trong thấp nhất. Vô Miên, người cùng chúng ta nói cái này là có ý gì? Ngũ Sắc Long Mẫu nhìn thẳng Vô Miên hai mắt. Nguyệt Lượng nữ thần cũng là như thế, yên tĩnh nhìn xem Vô Miên đại đế. Vô Miên đại đế thấy thế, giật giật bờ môi. Ta muốn nói chính là, đấu trúng xong, chương 598, ta đường đường dung nham lãnh chúa, chỉ là đại đế cùng mẫu long huyết mạch, ha ha chương 598, ta đường đường dung nham lãnh chúa, chỉ là đại đế cùng mẫu long huyết mạch, ha ha ta muốn nói chính là được rồi. Vô Miên đại đế đang muốn nói gì, tiếp đó lại lắc đầu. Nguyện Lượng nữ thần sắc mặt không thay đổi, vẫn là yên tĩnh nhìn xem Vô Miên đại đế, kể từ hắn nhận biết Vô Miên đại đế sau đó, cho tới bây giờ đều là như thế này, sẽ không quá nhiều biểu lộ cảm xúc, mà là dùng trầm mặc ngưng thị để diễn tả không vui lòng. Nhưng mà ngũ sắc long liền trực tiếp nhiễu. Người hắn nhiều Vũ Sắc Long Mẫu một mặt mỉm cười, "Ha cái dễ thân, có muốn hay không ăn thêm chút nữa?" Tới điểm Long Trảo vẫn là đôi rổng. Vũ Miên Đại Đế mà người, tiếp đó Đại nghĩa Lâm nhiên nói, "Không cần, vừa mới ăn nhiều, bất quá bây giờ tiêu hóa, cái này quả thật kỳ lạ." Ha ha, ha ha ha. "Đúng, ta muốn nói chính là." Vũ Miên Đại Đế nhìn bọn họ một chút hai người, sau đó nói, "Nếu không thì, Nhưng Lịch Cở làm quốc vương thử một lần." Nguyện Lượng Nữ Thần khẽ như mày, Ngũ Sắc Long Mẫu nhẹ cười ha ha, "Ngươi quả nhiên là nghĩ như vậy." Nói, uống một ngụm nước trái cây, lại nhìn về phía Nguyên Lượng Nữ Thần, "Ta đồng ý." Nguyện lượng nữ thần âm thanh lánh lảnh thanh thành, từ xưa như thế. Vô Miên lại đễ khẽ gật đầu, vậy thì tốt, vậy ta liền cứ như vậy định. Đông, Hàn Ly, án giờ hiệu chi chân, án giờ hữu, Người có lại đầu ta ta liền cùng người quyết nhất tự chiến. Vô Miên đầu vang lên đông một tiếng, cho vô Miên đau nhẹ răng trợn mắt. Tiếp đó giọng án giờ tại trong phòng vang lên, nghĩ thêm đến, nhiều khảo sát, chuẩn bị thêm. Nói ba câu nói, tiếp đó hơi thở của án giờ hiệu liền tiêu thất hết sạch. Ta đường đường hắc bạch quốc vương, thiên thiên gọi ta đầu, còn thể trống gì? Cảm giác được án giờ khí tức tiêu thất, Vô Miên đại đế lập tức bá xì hơi, "Được rồi, ta không truy cứu, bất quá ản giờ hữu nói cũng đúng, chúng ta vẫn là nghĩ thêm đến." "Chúng ta nghĩ thêm đến, thế nào lại đem quyền hạn bình ổn mà giao cho lời cờ trên tay?" Vô Miên đại đế suy tư nói, muốn cái biện pháp của thỏa. "Ngươi sẽ không sợ Hắc Bạch vương quốc sửa họ đại hoa sao?" Nguyện Lượng nữ thần nói. "Không trong tiếu." Vô Miên đại đế quát tay náo, "Ai làm quốc vương cũng có thể, trước kia cụ là đệ nhất cũng là đám người để cử ra, và không nhiều nhất chính là một cái đại gia tộc chỉ là. Chỉ cần nhân tộc đứng tồn, tại ai chủ đạo cũng không có ý nghĩa." Vũ Sắc Long Mẫu nhìn xem Vô Miên, nhíu nhíu mày, "Vô Miên, ngươi vì cái gì vội vã đem quyền hạn quá độ cho Lịch cờ. Ngươi thời gian còn nhiều, hơn nữa chung cũng đã nhậm chức nhất chính vương. Đại vương tử Trang một trong những nghề chính là nhất chính vương. Vô Miên không tại lúc cũng là đại vương tử Trang tới phụ trách rất nhiều chuyện trong nước. Bởi vì đối đầu cái kia chủ bị diện, ta không có nắm chắc tất thắng." Vô Miên thở dài một hơi, "Không có nắm chắc tất thắng." Vũ sát Long Mẫu lông mày vẫn như cũ nhíu lại, "Nhưng mà, ngươi đã nói những lời này. Hơn nữa, chúng ta còn rất nhiều chỗ để." "Không" Đó là một loại hoàn toàn khác với hệ thống pháp thuật sinh mệnh. Vô Miên lắc đầu, nơi đó quy tắc 10 phần bị dị, cái này đều khiến ta có loại dự cảm xấu. Do đó, có nhiều thứ vẫn là lấy trước định ra tới tốt nhất, bằng không ta một phần bạn. Vậy không phải muốn rồi sao? Vô Miên có cái một phần bạn. Ngay cả Vô Miên đại đế đều lo lắng cho mình tương lai có một ngày xảy ra bất trắc, loại tin tức này truyền đi, đoán chừng muốn gây nên mấy trăm cấp động đất. Bất quá, tại Ngũ Sắc Long mẫu cùng Nguyệt Lượng Nữ Thần ở đây, bọn hắn nhưng là cảm thấy rất bình thường. Hai cái chủ vị hiện tại ở gần, ý vị này giữa hai bên tất nhiên sẽ nhen đón một hồi lòng tranh hủ đấu. Suốt nữa cùng Dĩ Vãng bất đồng chính là, một lần này chủ vị diện không hề giống Dĩ Vãng chủ vị diện như thế là hệ thống pháp thuật làm chủ chủ vị diện. Dĩ Vãng, Na Sen gặp phải cơ hồ tất cả chủ vị diện cũng là lấy ma pháp làm chủ, bất kể là giỏi về bộ pháp nhục thể tiềm năng giá thu chi đại lục linh hồn, vẫn là lấy tín ngưỡng làm trung tâm lĩnh hàng mộ quang đại lục, tất cả đều như thế. Nhưng là bất kể như thế nào, Na Sen đều có ưu thế tuyệt đối. Nhưng là bây giờ, cái này tên học sinh mới chủ vị diện cường đại lại quỷ dị, rất nhiều năng lực làm cho người cảm thấy không có chỗ xuống tay. Mặc dù bản chất vẫn là hệ thống pháp thuật dọc theo người ra ngoài hệ thống. Nhưng mà loại kia quỷ dị hệ thống cùng chức nghiệp giả hệ thống đến cùng ai mạnh ai yếu, còn còn chưa thể biết được. Dù sao, bên kia không biết nạ xẻn mạnh nhất là ai, Vô Miên bọn hắn cũng không biết bên kia ai mạnh nhất. Đến cùng nói, vẫn là không ăn ý. Nếu như muốn như vậy, vậy chúng ta cần chế định một cái tỉ mỉ quy hoạch. Nhường ngươi phai nhạt ra khỏi tầm mắt, hơn nữa nhường lễ cờ hiện lộ trước sân khấu. Ngũ Sắc Long Mẫu cũng bắt đầu cân nhắc, có lẽ chờ lì cớ đột phá cấp 15 kia đó, lại là một cái rất không tệ thời cơ. Ừm. Vô Miên khẽ gật đầu, có lẽ hắn còn muốn đi thứ cấp vị diện lịch luyện một chút. Ta cũng không muốn người nối nghiệp chỉ hiểu được quyền lực và mưu lược, mà quên đi như thế nào cùng lạ lẫm theo quy tắc cường giả chiến giết. Mẹ của hắn phở lộn trước mắt còn không tìm được, hắn có thể sẽ lựa chọn tiến vào tình giới. Không sao, án giờ kỳ thực đã sớm trên người phở lộn có lưu tín tiêu rồi, thời khác quan tâm đi hướng. Vậy là tốt rồi, bất quá còn muốn cân nhắc Đại Hoang Thành cùng Hắc Bạch Vương Quốc dung hợp vấn đề. Đại Hoang Thành cùng Vương Quốc so sánh, thực sự quá không giống, cũng quá tiên tiến chào lưu. Hai vị chấn nhiếp đại lục chúa tể cấp cường giả ở nơi này nhà tiệm lầu bên trong nói thoải mái, bên cạnh còn có một cái chúa tể cấp đang nghe. Một bên nghe vừa ăn tương ớt cay oa, không biết còn tưởng rằng đây là một cái phổ thông một chồng nhiều vợ gia đình. Tại Đại Hoan Thành, có một chồng nhiều vợ, cũng có nhất thê đa phu, thậm chí có đa phu đa thê. Dù sao mỗi cái chủng tộc có mỗi cái chủng tộc tập tụ, thì như tự nhiên rất nhiều giống được động vật cũng là hàng năm giao phối một lần, mỗi lần cũng là bất đồng giống cái. Đương nhiên, cũng có người sẽ bị tập tục khốn nhẽo. Tỷ Như một vị nào đó mới vừa từ vô tận hắc ám bên trong bị đại đế cùng mẫu long huyết mạch nhiều lần nghiền nhân. Một chồng nhiều vợ thật sự tốt như vậy sao? Lệ Cở bây giờ đã cảm thấy chưa hẳn. Tiếp trước hắn nghe nói qua một loại kiểu cởi mở quan hệ, chính là mạnh ai nấy chơi, loại kia mới phải. Khô khụt, cái kia, Lực cơ giáo viên, ngươi bây giờ đang cùng ta lên lớp, phiền phức không nên nghĩ một chút cấp thấp sinh mệnh mới có thể say mê độ tốt sao?" Giọng rẽ nhẹ đẹt cắt kędz đem Lực cơ kéo trở về thực tế. "A, Lực cơ người người, tiếp đó mới phản ứng được, vì vậy nói, xin lỗi xin lỗi, cái kia, ta vừa mới nói được lo dịp đầu đề đúng không? Ta cho rằng đang đầu đề nếu như chính xác, cái kia nghịch không đầu đề liền nhất định chính xác, lấy một thí dụ. Lực cơ, trạng thái như vậy không đúng." Dẹ nẹ Descartes dơ tay lên dừng lại lề cờ tiếp tục nói đi xuống. Không đúng. Cái gì không đúng. Lề cờ những mày, ta chỉ là mấy hơi thở liền khôi phục lại, ta thế nhưng là án giờ hiệu môn đổ, dù vẫn là nguyên tố đại bắt giữ minh từ Pháp, hơn nữa thiên phú của ta là đang lâm định phong cấp bậc, chỉ là đại đế cùng mẫu long hết mạch, có thể để cho ta trạng thái không đúng. Ha ha, hừ, ha ha ha. Dẹ nẹ Descartes. Ta là nói, ngươi kiềm chế quá lâu. Mắt thấy lề cờ lại muốn tiếp tục lại nói, dẹ nẹ Descartes vội vàng tiếp tục nói, nên nột phá cấp 15 tấu chương xong chứng 599 Hoàn chỉnh ngư nhân dễ cây chương 599, hoàn chỉnh ngư nhân rẽ cây lệ cờ dân mình. Người chân linh bên trong đã xoay rất rất nhiều phản hồi, rồi, thậm chí ta đoán chừng ngươi trực tiếp đột phá chuyển kỳ cũng là có khả năng. Rẽn nhẹ Descartes nói, "Đương nhiên, ta không đề nghị ngươi làm như vậy, nhưng mà, ngươi thật sự kiềm chế quá lâu. Người khác đều không cách nào đột phá, ngươi là có thể đột phá nhưng mà một mực đè lên, ngươi xem, gần nhất ngươi có phải hay không đều có chút tâm thần hoảng hốt, lên lớp đều lên không tốt." Rẽn nhẹ Descartes đầu, "Ngươi muốn nắm chặt thời gian đột phá cấp 10 rồi, bằng không đối ngươi chân linh Đối với nhân cách của ngươi, ý chí, linh hồn các loại, đều sẽ sinh ra không cách nào lường được ảnh hưởng. Thế nhưng là, không đột phá thành pháp tác thể tương lai sẽ rất nhiều nhiều cả tay, hơn nữa một bước chậm bước bước chậm. Lì cờ những như mày, cũng rất bối rối. Ngươi nói quả thật có đạo lý. Dẹ nẹ đẹp các tè nghĩ, nghĩ nói, do đó, đón lấy tới ngươi phải nắm trả. Có lẽ, một chút dục tốc bất đạt phương pháp, ngươi cũng muốn thử một lần, ngược lại ngươi chỉ là vì để thăng những cái kêu nghề nghiệp đẳng cấp chỉ là rục tốc bất đạt phương pháp Mặc dù rẽ nẹ Đẹt nói tới nạ xèm tiếng thông dụng cũng không phải thành ngữ này, nhưng mà phiên dịch tới Lỷ cờ vẫn là hiểu được ý tứ trong đó. Chính xác, giống gia tộc Rèn các loại kỹ năng, tương lai có thể hắn sẽ rất ít sử dụng, càng nhiều hơn chính là nhà khoa học những kỹ năng này. Một chút chân quý ma dược, bí văn các loại, là có đặc thù có thể để cho người ta lên cấp tác dụng, chỉ bất quá sẽ tồn tại một chút tác dụng phụ chỉ là, có chút tác dụng phụ có thể trừ khử, nhưng mà số đông tác dụng phụ không đọng ngược. Trước Lỷ Cổ không muốn đi làm, bất quá tất nhiên dè De nẹ nói, hơn nữa hắn cũng chính xác cảm thấy gần nhất có chút vẻ mặt hốt hoảng. Đã như vậy, vậy thì bên trên khoa học kỹ thuật. Thế là Lôi cờ nhanh chóng cho rẽ nẻ đẹt cặc tết lên xong lo gì quá, tiếp đó ngay lập tức đi hướng về đại đồ thư quán, thẩm tra đủ loại tư liệu. Tương việc liệt kê ra đủ loại đủ kiểu tài nguyên, đạo cụ, thiên tài địa bảo, xếp danh sách, tiếp đó giao cho nham Thạch Long Mạn nã đi kiểm tra trung tâm thương mại cùng nạ xẻn trung tâm giao dịch phải chăng có tương ứng vật phẩm. 9000 vật tệ. chỉ có thể mua một bộ phận sao. Lôi Cỡ ngồi ở dung nham trên ngai vàng, tay từng cái mà tại dung trên quyển chữ suy tư cách giải quyết. Ở trước mặt hắn, Nam Thạch Long Mạn đã mang đến một đống lớn vật đều là từ tất cả cái địa phương siêu tập mà đến, tỉ như mỗi cái tùy tùng tất giữ, đại hoang thành tuồn co, nạ xèn trung tâm giao dịch hàng hóa vân vân. Nhưng mà, 9.000 ngàn kệ, cuối cùng lại chỉ có thể mua được 6 cái đồ chơi, còn có 3 cái là từ những người theo đội cất giữ bên trong tìm được hơn nữa lấy giá thị trường mua. Nếu như không phải tùy tùng đoán trường giá cả sẽ cao hơn. Đúng, Lịch cờ đại nhân. Mã nạ ôn ngoãn, đặc biệt là kể từ bị Lịch cờ phát giác nàng một ít tác phẩm sau đó, Mã nạ cùng Nam Tương Tró khác biệt liền chỉ còn lại bên ngoài không đồng dạng. Sẽ vây đuôi, sẽ nhẹ rùa chủ yếu nhất là nhu thuận lại sẽ lấy chủ nhân niềm vui. Đại lục ở bên trên đâu? Lì cơ hỏi, Tinh hùng đại hoang bên kia có tin tức gì không? Hay là tổ phóng biên đội có phát hiện hay không? Tất cả sân đấu giá lớn, thương hội, ta đã thông chi tương quan những người phụ trách rồi. Mã nạ hồi đáp, bọn hắn sẽ đi tìm. Được, thân cư cao vị một trong chỗ tốt liền là như thế có thể thật sự đạt được lợi ích, sở hữu tài nguyên cùng hàng hiếm có, cũng là cao vị người thứ nhất thu được, tiếp đó tiết kiệm mới là những người khác tuyển chọn, đệ nhất quyền lựa chọn, ưu tiên quyền giữ giữ. Thế là Lệ Cơ nhìn về phía cái kia sáu thứ vật phẩm một bình phá ma cực quang, một gốc vạn thời hạn thần bí thảo, một cây thần cách chất lọc tinh hoa. Lệnh Cờ y mọi thứ nhìn, tiếp đó đánh giá ra những thứ này tác dụng cùng hiệu quả. A, ngư nhân dễ cây. Lệnh Cờ nhìn về phía kiện vật phẩm cuối cùng, nhưng là một đoàn một loại nào đó thực vật dễ cây, nhìn qua có điểm giống thổ đậu như thế. Đúng vậy Lệnh Cờ đại nhân, đây là giữ tươi hoàn hảo lại không hư hao chút nào ngư nhân dễ cây, là rện nẻ để cặc tẹp đại nhân chân tàng phẩm. Mã nạ trả lời. Giữ tươi hoàn hảo lại không hư hao chút nào ngư nhân dễ cây. Tại ngư nhân tuyệt chủng hôm nay, đây chính là rất hiếm hoi. Lê Cờ hồi nhỏ cũng đã gặp qua một lần ngư nhân dễ cây, là ở Anh Vũ thành phòng đấu giá. Một lần kia có thể nói là nam tước thủ 19 mua thấp bán cao, thu được một ít đầu khô quắc mà không chọn vẹn ngư nhân dễ cây, đấu giá ngạch là hết mấy vạn kiếm tệ Cho dù là như thế, Phạm là người biết cũng cảm thấy, nam tước thủ 19 là đã kiếm được. Bởi vì ngư nhân dễ cây là một loại không tác dụng phụ có thể dùng đến để thăng thiên phú đồ vật. Hơn nữa ngoại trừ để thăng thiên phú, có thể làm được sự tình còn có rất rất nhiều dĩ như dè nẹ đệt liền nói cho Lợi Cơ, nguyên nhân dễ cây không muốn người biết một cái công hiệu, chính là gia tốc ma lực tốc độ vận hành có thể để cho người ta càng nhanh hấp thu cùng tiêu hóa đủ loại nguyên tố. Một hạng này tại rất nhiều người nơi đó đều không thích hợp, bởi vì số đông cũng là thiếu phản hồi, mà không phải không có thời gian tiêu hóa ma lực. Đại đa số người cũng là sớm đến cái nào đó bình cạnh, tiếp đó tại loại trạng thái kia mấy người mấy mươi hơn trăm hơn nghìn năm, mới bởi vì thu được phản hồi mà được phá. Nhưng mà lịch Cơ ở đây trái ngược, chỉ là 20 mấy năm, chỉ mỗi mình phản hồi là siêu cấp nhiệm, liền những người theo dõi cũng đi theo tâm lý Lấy được phản hồi số lượng nhiều hơn rất nhiều tích lũy ma lực số lượng. Lì cờ cùng với những người theo đuổi của hắn tiên phú vốn cũng không yếu, lại thêm siêu nhiều phản hồi, cho nên những năm này tấn thăng cấp tốc. Do đó, đối với theo lì cổ mà nói, ngư nhân dễ cây không thua gì lấy vùi bỏ ngọc. Đương nhiên, ngư nhân dễ cây ma lực ra tốc hiệu quả cũng tuyệt đối là cao cấp nhất, chỉ bất quá cùng để thăng tiên phú loại này tuyệt hảo hiệu quả so sánh, ngư nhân dễ cây ma lực ra tốc hiệu quả cũng thăng kém. Đến một thời kỳ sớm nhất ngư nhân dễ cây rõ ràng có rất nhiều loại công hiệu, bây giờ tại rất nhiều sách cùng chuyển miệng ở bên trong, đều chỉ còn lại có để thăng thiên phú cái hiệu quả nấy rồi. Cú may rèn nhẹ để cắt tất biết, cho nên đem ngư nhân dễ cây đưa tới. Như vậy, liền từ ngư nhân dễ cây bắt đầu đi. Lệ cờ hồi nhỏ liền rất hiếu kỳ cái đồ chơi này tư vị, lúc đó ăn xong ngư nhân dễ cây nam tướng phủ một chín sắc mặt lệ Cở nhớ rất rõ ràng, đó là một loại cực đoan thoải mái biểu lộ. Vây vây tay, ngư nhân dễ cây bay tới trong tay. Bưng đo một cái, ngư nhân dễ cây không nhốn buổi trẩn, rõ ràng bị rèn nhẹ bảo tồn được rất tốt thử nghiệm cắn xuống một ngụm, muột cô trong meo tư vị theo vết hở xui rầm phía dưới. Những năm này lễ cờ cũng ăn qua không ít đồ tốt, hay là băng tuyết nữ thần thần cách bồi dưỡng ra tới hoa cỏ cùng quả, hay là chuyển kỳ cùng thần minh cấp bậc sinh vật sẵn sắp xếp. Nhưng mà ngư nhân dễ cây tư vị hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, tượng hồ ăn một miếng ngư nhân dễ cây còn có thể liên lui đến. Quy tắc. Lễ cờ nhắm mắt lại, vừa ăn một bên cảm thụ, sau một lúc lâu đột nhiên mở to mắt. Đúng, quy tắc. Đây không phải phép tắt cảm giác. Cái này là pháp tắt căn bản, hay là quy tắc tấu chương xong, chương 600, tấn thăng. thời cơ đã đến. Chương 600, Thần thăng. thời cơ đã đến. Lệ Cờ mấy ngụm lớn liền đã ăn xong trong tay giống thổ đậu một dạng ngư nhân dễ cây, tiếp đó cẩn thận linh hội. Bởi vì hắn cũng tiếp xúc đến pháp tắc phương diện, cho nên có thể độ lờ mờ cảm giác được đây không phải là pháp tắc, hẳn là tầng sâu hơn ba động. Không là pháp tắc căn bản, chính là quy tắc. Loại kia cảm thụ, so phản hồi càng thêm huyền ảo, so tấn thăng càng thêm tươi đẹp, loại kia ảnh hưởng cũng ảnh hưởng đến Lệ Cờ linh hồn tầng sâu. Hắn có thể cảm giác được Một chút không do vật chất phản phất bụi mù như thế từ lực cở cơ thể tiến nhập linh hồn của hắn không gian, Nhiên Hậu Lưu chạy đến bên mạch, lại xuyên vào sâu trong linh hồn. Đây chính là ngư nhân dễ cây công hiệu. Sau một lúc lâu, Lụy Cở mở hai mắt ra, nhàn nhạt thở ra một hơi. Chính xác, hấp thu ngư nhân dễ cây sau đó, Lụy Cở có thể cảm thấy ma lực của hắn tốc độ vận hành lập tức tăng nhanh gấp bội. Nguyên bản hắn hấp thu cùng tiêu hóa tốc độ sẽ không chậm, dù sao cũng là án trợ cấp trở lên tiên phú. An ngư nhân cây về sau, phú lại lấy được tăng cường, cho nên tương ứng ma lực vận chuyển cùng tiêu hóa tốc độ cũng vì vậy mà tăng lên rất hữu hiệu, cái tiếp theo. Lê Cỡ nhìn về phía một cái thổ hoàng sắc bình, bên trong có là chỉ chứa có 8 thành đậy phá ma cơ quang. Phá ma cơ quang, đây là sinh ra từ vĩnh đống nghị đỉnh một loại vật phẩm, sưu tập từ chứa tiêu tán phép tắc cực quang, sau đó lại dùng thời gian và không gian hai đại pháp tắc đệ trụ, đồng thời chứa ở có thể thai ngén hết lại, từ đại địa pháp tắc ngưng tụ ra bình bên trong. Thế đó đi qua nhiều năm dung hợp, cuối cùng đem các loại vô hại, tiêu tán pháp tắc cùng thời không thai nén cùng một chỗ, trở thành một bình nắm giữ ra tốc ma lực vận chuyển công hiệu phá ma quang. Các thu những thứ này cực quan, những cái tiêu nhọn pháp tắc mảnh vụn sẽ ở cực quan lưu hòa bọc vào rọi rữa lên cơ thân thể và linh hồn, bao quát huyết mạch cũng là như thế. Nghĩa là tương tự với tẩy tủy đàn các loại hiệu quả. Đây là có tác dụng vụ, đối với huyết mạch không mạnh mà nói, số lớn phá ma cực quan quân gia nhập thể nội, rất có thể dẫn đến huyết mạch cùng linh hồn tổn hại. Thậm chí trực tiếp huyết mạch chôn vùi cũng có thể. Phải biết, đây chính là tương tự với pháp tắc dòng lũ độ vận. Do đó, chế tác phá ma cơ quan nhân cũng không phải quá nhiều, dù sao quá trình chế tạo vô cùng phức tạp, mà nguyện ý tiếp nhận loại này tự đại phong hiểm người cũng không có bao nhiêu. Cũng may đầu này đối với theo lý cộm mà nói trên cơ bản cũng cấp tại không tồn tại. Thiên phú của hắn mạnh mẽ, huyết mạch càng là khỏe mạnh phải không được, quả là nhanh thành thế giới thủ đệ. Nếu như hắn cũng có huyết mạch phá thoái, cái kia đoán trường phá ma cực quang cũng không phải là hàng hiếm có, mà là chí mạng độc dược rồi. Mặc dù quả thật có người dạng này nói ra qua. Bắt đầu đi. Lệ cợ giơ lên trong tay thủ hoàng sắc bình, mở ra nắp, phản phất lưu xa vậy phá ma cực quang lập tức ấn vào đáy mắt. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu thôi động nguyên tố đại bắt giữ minh tự pháp. Trong cảm giác, lấm ta lấm tấm phá ma cực quang chạy dọc bên ngoài. Tiếp đó tại lỷ cờ thôi động mình tượng pháp lúc lũ lượt mà vào, nhất mạch phóng tới huyết mạch của hắn. Những thứ này cực quang phảng phất một hồi mưa sa băng, một quả quả rơi vào lỷ cỡ huyết mạch, tiếp đó gặm vào trong đó, tiếp theo liền bắt đầu chậm chạp rung động. Theo vô số phá ma cực quang rọi rữa cùng rung động, lỷ cỡ huyết mạch trên một chút không có ý nghĩa phản hồi cùng không có ý nghĩa pháp tắc đang đang từng chút bị bệ suất, một chút bị rèn luyện. Đồng thời, thân thể của hắn mạnh máu, nội tạng, cơ bắp, xương cốt tất loại, tất cả đều bị điểm, điểm cực quang xuyên thấu. Giống như là tiền tiếp lỷ mặt trời đủ loại xạ tuyến cùng hạt mặc kệ bạch thiên hắc dạ tùy, tùy chỗ tại xuyên thấu nhân thể. Nhưng là loài người đồng thời không có cảm giác đồng dạng. Những thứ này cực quang xuyên thấu lỷ cờ thân thể đồng thời gọn suốt lại, hắn cũng không có mảy may cảm giác. Thậm chí trong linh hồn đang tại chấn động huyết mạch cũng chỉ là tương tự với ăn chua sau gầy răng cơ bắp đau nhất cảm giác giống nhau. Không đầy một lát, loại này rung động thì ngừng lại rồi, mà những cái kia cực quang nhưng là chậm rãi tiêu tan. Tại ngoại giới, mã nã liền thấy trong bình cực quang tại lỷ cợn nhắm mắt sau đó liền từng tia từng sợi phiêu tán đi ra, những cái kia lưu sa một dạng cực quang phảng phất một hồi sương ngủ, từ lỷ lỗ cho lông, miệng mũi bảo. Tiếp đó một, hai giây, lỷ cợn mở mắt. Có hiệu quả sao?" Mã Na hiếu kỳ nói, "Trước đó phụ thân của ta cũng dùng qua bất quá, quá trình không có như vậy." Nhẹ nhõm. Mã Na nhớ kỹ, trước kia phụ thân nàng, Đường Đường chuyển kỳ cường giả, dùng cái này phá ma cực quan muốn tìm kiếm đột phá, kết quả đột phá là đột phá, nhưng lại bị làm ngưng chết. Phụ thân nàng chỉ là trung đẳng huyết mạch, thế nhưng là bởi vậy tăng lên tới rất tốt cái này cái cấp bậc, nghĩa là định lượng sau cấp 5, tính toán là rất không tệ rồi. Trước mắt Lịch Cở, vậy mà liền giống một hơi không khí như thế không có cảm giác chút nào, Mã Na trong lòng lập tức đối với Lịch Cở cấp bậc có phán đoán. Nhẹ nhõm sao? Lì cờ khẽ gật đầu, nhìn về phía cái tiếp theo vật phẩm. Thần cách tinh túy. Đây là từ một bạn trở lên thần cách, đem bên trong tất cả tinh hoa chất lọc phía sau sinh ra tiểu côn, chỉ có 18cm quảng trường. Thứ này không thể ăn, không có thể hấp thụ, nhưng là có thể mang theo bên người, giống như hắn thần khí gỗ mục khối đồng dạng, có tăng thêm hiệu quả. Đương nhiên, thần cách tinh túy hiệu quả muốn mạnh hơn nhiều gỗ mục khối. Gỗ mục khối trước mắt mà nói vẫn là một cái tàn phá thần khí, có mấy lần hệ thống phát nhiệm vụ, bất quá lì cờ cũng lời đi tìm mảnh vỡ thần khí rồi Cang Tử Án giờ hiểu lời nói cái này, gỗ mục khối cuối cùng nghĩa là trước đây nhân tộc thần đua Sơn Y tổ thần khí trên cổ cây, 21 cấp nạ sen thần khí. Án giờ có ý tứ là, thần khí này ban đầu là bị hắn tiện tay đánh mất đấy, cũng không có bao nhiêu sưu tập ý nghĩa, không bằng thật tốt chuyên chú tự thân. Tiếp đó hệ thống liền cơ bản bị hắn bỏ. Thần cách tinh tuy không phải tức thì tính chất sử dụng, lệ cờ chỉ là đem nó đeo ở bên người, tiếp đó liền nhìn về phía hạ một kiện vật phẩm. Dùng hơn mấy tháng, lệ cơ mới miễn cưỡng đem 6 cái vật phẩm tiêu hao hoàn tất, hơn nữa lại dùng thập tam kiện chất bảo. Chuyện đối tiếp cuối cùng tiêu hao hắn 16 tỷ dư gia sinh đây chính là 16 tỷ Tại dĩ vãng như thế kết sù tài sản sau lương đại biểu giá trị là 10 phần kinh khủng nhưng mà tại bây giờ lệ cỡ thời kỳ đầu bố cục văn hóa giải trí sổ số, số mấy người sự nghiệp bắt đầu đại bút đại bút kiếm tiền một bên là tinh thần nội dung sáng tác một bên là đánh bạc tới tiền đều phải so với thực thể kinh tế và công nghiệp tới tiền tăng nhanh đương nhiên đây chỉ là nộ biến tùng b quyền muốn phát triển hay là muốn nhìn thực thể cùng khoa học kỹ thuật bất quá cấp tốc tấn thăng đẳng cấp cũng mang đến căng cơ hơi không yên tình huống Mặc dù ổn hay không cũng là muốn nhìn người, người khác 500 tấn nền tảng bên trên thả 300 lừng lại cái gì cũng cảm thấy vững như Thái Sơn, mà lực cỡ tương tự với tại 500 tấn nền tảng bên trên thả 50 khắc đồ vật, mà hắn cảm thấy không kém mua khắc cũng không quá ổn. Do đó, hắn lại tốn nửa tháng ổn định đẳng cấp. Cấp bật của hắn cấp tốc đề thăng, thế là toàn bộ thỏa mãn tấn thăng nhu cầu. Không phải cấp 15, chính là 14 cấp. Loại này tấn thăng tốc độ, xưa nay chưa từng có, đoán chừng kẻ đến sau cũng rất khó đối tới. Đương nhiên, trong tiểu thuyết liền chớ bản những thứ khác, đấu chương xong, chương 601, bận rộn cuối năm. Hồi báo tổng kết sẽ. Chương 601, bận rộn cuối năm. Hồi báo tổng kết sẽ. Cuối năm, Đại Hoàng Thành bận rộn vô cùng. Phải chuẩn bị sự tình quá nhiều. Mỗi người, mỗi một cái bộ môn, mỗi một cái cơ quan, cũng có làm không song sống. Tỷ như bộ thương mại, cuối năm chính là hệ toán đủ loại công trạng, thương vụ tồn kho các loại sự vật thời điểm. Phải biết, tại nạ sẽ Liên Hợp Trung tâm Giao dịch xây dựng ở Đại Hoang Thành sau đó, Đại Hoàng Thành không riêng gì dê đêm về lận ra gấp bội, chính là bộ thương mại, đều lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần Cái kia nhưng là toàn bộ nạ xèn kỳ chân dị bảo cùng đại tông hàng hóa giao dịch hội tụ chỗ. Dựa theo mọi khi tới nói, giống như lễ cờ thu thập những cái kia kỳ chân dị bảo, dị vãng có thể cần không biết bao nhiêu năm mới có thể ra thế một hiện. Kết quả tại tinh hồng đại hoang cùng trung tâm giao dịch hợp lực phía dưới, dùng tiền liền mua đến. Cái này cũng đại biểu cho trung tâm giao dịch bên trong chính xác có rất rất nhiều những người kia hoặc thế lực chỗ đồ mong muốn, hơn nữa loại vật này bọn hắn nguyện ý giao ra bản thân chân tàng nhiều năm chân bảo đem đổi lấy. Trung tâm giao dịch xây dựng, đại nhuộm nạ xèn rất nhiều kỳ chân dị bảo lưu thông rồi, có đồ vật thả ở nơi đó chỉ là tự bật ưu thông đứng lên liền có thể sáng tạo giá trị. Chỉ bất quá, cái này khổ bộ thương mại rồi. Đương nhiên, bộ thương mại cũng chỉ là khổ nhất bộ môn. Nông nghiệp bộ cũng rất thảm. Tây Mạc mua sắm đơn đặt hàng đã xếp hàng 2 năm sau rồi, thậm chí số lượng vẫn tại lấy tốc độ không khiếp tăng trưởng. Phải biết, trước mắt lấy đại hoang thành điểm ấy sản lượng, chính là muốn thỏa mãn nạ xẻn đều quá sức, chớ nói chi là thỏa mãn những cái kia nạ xẻn dưới một đống lớn thứ cấp vị diện rồi. Lương thực ở vị diện nào trên cơ bản cũng là thiếu. Nông nghiệp bộ đội vàng luôn cúi đầu, dù sao mùa đông rồi, năm sau mùa xuân tất nhiên sẽ nhiều một đống lớn đơn đặt hàng tất cả nông nghiệp bộ nhân viên vội vàng lu cuống, bộ văn hóa cũng không nhàn rỗi. Đại Hoang chi lộ lấy Đại Hoang thành làm, làm điểm xuất phát, dựng dần phong nhỏ làm điểm cuối, dọc theo đường đi vô số quý tộc, lãnh chúa, các bình dân đều đúng Đại Hoang sản phẩm chạy theo như vị. Đặc biệt là phim, báo chí, tiểu thuyết, truyện tranh mấy người rất nhiều thứ, nhất định chính là siêu cấp cùng không đủ cầu. Thúc làm, thẩm duyệt, biên tập viên, chế tác, phát hoành, bộ văn hóa, nhất định chính là đội vàng nhanh thiên. Tới đối ứng, công nghiệp bộ phận cũng bận tối mặt tối mặt. Vô số thực vật từ lục diệp đại công uy hạ vị diện vận chuyển tới, tiếp đó hóa thành sách vở lại vận đưa ra ngoài. Vô số công nghiệp sản phẩm liên tục không ngừng bị chế tạo ra đến, đồ dùng trong nhà, trang, giấy, thành lưu ảnh, chiến tranh dụng cụ vân vân. Nhiều lắm. Thương bụ, nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa, thị chính. Đại Hoang Thành liền không có một cái nào bộ môn là nhàn rỗi. Không chỉ có là mỗi cái bộ môn, bao quát đủ loại tiệm tạp hóa, tiệm lẩu, tiệm bánh mì, báo, đồ dùng trong nhà cửa hàng, vũ kim điểm mấy người các loại một loạt cửa hàng, tất cả đầy ắp người. Rất nhiều gia đình cũng thế. Bắt đầu xếp đặt mua đủ loại đồ tiệc đồ Tết lấy chúc mừng đại hoang ngày. Hàng năm ngày 1 tháng 1, bị đại hoang chính thức định vì hàng năm đại hoang ngày 1 ngày này chính thức quy định là cố định ngày nghỉ lễ, nhất thiết phải nghỉ định kỳ 10 ngày mới được. Nay 10 ngày, mang ý nghĩa của hoan cùng đoàn viên. Do đó, từ mỗi cái chính thức bộ môn cho tới mỗi một cái đại hoang thị dân đều đang cuối năm đợi chờ đấu. Mặc dù đội vàng, nhưng mà loại kia phong phú cùng vui vẻ phồn binh cảm giác vẫn là tràn đầy tại đại hoang thành ở giữa, người gặp đều cảm thấy có loại phát triển không ngừng cảm giác. Đây chính là cuối năm đại hoang. Đồng thời Đại Hoang Đại học nên đón một năm năm học khảo hạch cùng với năm học tổng kết, bao quát học sinh cùng giáo viên đều cần phải tiến hành khảo hạch, tiếp đó mỗi cái học viện cũng muốn tiến hành tổng kết. Hơn nữa bằng vào những thứ này khảo hạch mà tiến hành minh xét, tranh đấu đủ loại đủ kiểu danh dự. Mỗi cái bộ môn cũng có, thì như bình chọn công nghiệp bộ phận tốt nhất chiến sĩ thi đua, ban thưởng là nhậm chức công nhân, còn có hắn hắn đủ loại đủ kiểu bình chọn. Trừ cái đó ra, còn có giác đấu trưởng, đại đô thư quán này địa phương cũng sẽ sinh ra một chút sương ảo, tỉ như đại sư cấp giác đấu người, tỉ như đọc sách chi tinh vân vân. Nói ngắn gọn, dùng một câu nói khái quát, trong thành hoang lớn mỗi một cái nguyên tử đều đang bất ổn. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm lực cờ. Xem như đại hoang thành linh hồn nhân vật, lực cở đặc biệt không thể nói vội vàng phóng lên trời, nhất định chính là đội vàng linh hồn xuất thiếu. Nguyên bản hắn chỉ cần chắc chắn đại hoang thành chiến lược cùng đại phương hướng lên vấn đề. Nhưng là bây giờ, hắn lại phải trả phải quan tâm rất nhiều vấn đề chi tiết. Đồng thời quan trọng nhất là, hắn còn phải chuẩn bị đột phá. Hắn đột phá cũng là chuyện vô cùng trọng yếu. Do đó, cứ như vậy, hoang thành cuối cùng nên đón cuối năm cuối cùng mấy ngày. Đại hoang đại học, cuối năm hồi báo tổng tiếp biết. Trần này tổng kết sẽ muốn tổ chức nửa tháng cũng liền mang ý nghĩa nửa tháng này phía trước, tất cả thời chó khảo hạch đã toàn bộ kết thúc. Tháng 12, nghĩa là trong một năm cái cuối cùng địa nguyện, mỗi một học sinh cùng lao sư khảo hạch cũng đã tại trong 10 ngày kết thúc. Mà bây giờ, tất cả mọi người đang chờ cuối cùng nửa tháng niên kỳ cuối cùng hồi báo tổng kết biết. Những thứ này hồi báo cùng tổng kết cũng không phải mỗi người đều phải tiến hành, mà là một chút có đầu đề, thí nghiệm các loại hạng mục chuyên thụ, các lao sư hồi báo cùng với học sinh đại biểu, mỗi cái học viện viện trưởng cùng hiệu trưởng tổng kết. Bây giờ trong đại học các học sinh đã tân sinh, cũng là lão sinh, là bây giờ giới thứ nhất học sinh cũng là tương lai tất cả học sinh học trường. Do đó, học sinh đại biểu nhân tuyển cũng là trích thủ khả nhận. Đương nhiên, chứ những thứ này ra muốn hồi báo tổng kết nội dung bên ngoài, vô số người còn duy trì trông mong mong đợi thái độ tới quan sát trận này tổng kết. Bởi vì rất nhiều người ngờ tới, Lệ Cở có thể lại ở chỗ này công bố đi tới không sợ tháp ứng cử viên. Bây giờ, đại lễ đường bên trong, vô số thầy trò tụ tập. Cái này cũng là cuối cùng một hồi hồi báo, cho nên toàn trường thầy trò cũng đã có mặt rồi. Bởi vì này một hồi hồi báo, Lệ sẽ có ghế. So sánh bu niên lúc đầu, tân sinh nhập học lúc ngây cùng u mê, Bây giờ, trải qua hơn một năm học tập sinh hoạt, những học sinh mới đều có cải biến rất lớn, không có ai ngốc đến hội tại cuộc sống đại học bên trong kiếm sống. Do đó, làm Lễ cờ đứng ở trên này lúc, phóng tầm mắt nhìn tới chính là một chút triều khí phồn thịnh, có phần có cá tính các học sinh. Cái này khiến hắn có trong nháy mắt hoảng hốt, nếu không phải là phía dưới có đủ loại nhu đầu nhân, cầu đầu nhân, thử nhân, cây loại người chủng tộc, nếu không phải là tất cả khí tức ban trướng, Lễ Cơ đoán chừng muốn cho là mình lại xuyên trở về rồi. Đương nhiên, thoáng qua ở giữa Cơ lại ngưng tụ lực chú ý gần nhất, loại này hoảng hốt càng ngày càng nhiều. Linh hồn năng lực chịu đựng cũng chính xác đạt tới cực hạn, giống như kiện thân lộ sắc thời điểm kiệt lực đồng dạng. Chính xác, hắn cần đột phá. Lệ Cơ đảo mắt hội trường một vòng, mở miệng mỉm cười, "Các vị giáo viên, các bạn học, chúc mọi người buổi tối tốt lành." Phía dưới, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung tới, nhìn xem Lệ Cơ. Trong năm qua ở bên trong, chúng ta Đại Hoang Đại học lấy được vô cùng huy hoàng thành tựu. Những thứ này thành tựu mặt khác hướng về nạt đen lục địa trước nay chưa có, cũng là chú định trong lịch sử lưu danh thành tựu. Sinh mệnh, tinh giới, linh hồn, chi thức. đủ loại đủ kiểu pháp tắc ở đây lập loạn qua mang đủ loại đủ tiêu chí tuệ cùng ý chí ở đây mưng kết. Chúng ta may mắn cùng với thân ở nạ sen, thân ở đại hoàng, thân ở đại hảo. Tấu chương xong, chương 602, trăm hoa cuốn ở. Chấp biệt hệ thống. Chương 602, trăm hoa cuốn ở. Chấp biệt hệ thống. Trôi qua một năm, chúng ta đại hoang đại học các thầy trò thân thỉnh 230 vạn cái hạng mục, trong đó bao quát các lao sư xin 193,0000 giữ hạng mục cùng với học sinh xin hơn 3 vạn hạng mục. Các lao sư xin hạng mục bao dung phạm vi bao gồm hiệp sĩ học, thủy thú học, chân nuôi học, quản lý học, kinh tế học, vật lý học, hóa học, toán học, Công nghiệp vật lý học. Các học sinh xin hạng mục cũng lớn gây nên tương đương, cũng bao quát như là đặc thù gia đình quan hệ học, thời đại học, yêu nhau học các loại, những thứ này sớm đã có đã trải qua chung kỳ khảo hạch, có đang đứng ở chủ bị các đức, có đã thuận lợi kết hạng. Đang nghiên cứu cùng thí nghiệm phương diện, ta có thể rất tự hào tuyên bố, các vị đồng học tại Lao Sư dẫn đầu dưới, đã thành công học xong như thế nào đi suy xét như thế nào đi tìm tỏi cùng với như thế nào đi học tập ta tin tưởng, tại năm sau học tập trong sinh hoạt, các ngươi có thể thu hoạch càng nhiều. Lý cở đem trong đầu nội dung tự thuật đi ra, đây đều là phía trước thống kê bộ phận số liệu, nghĩa là liên quan tới nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học, không phải nuồn ngang nghiên cứu khoa học, mà là phải có tính đảm bảo, có tính lo dịp mà nghiên cứu khoa học. Người có thể đối với người đi đường lúc tay chân uốn lượn góc độ tiến hành nghiên cứu, cũng có thể đối với hạt nhân nguyên tử vật lý tiến hành nghiên cứu, hai người này đối với đại hoàng đại học tới nói cũng có thể bị đã được duyệt. Nhưng mà đã được duyệt lý do nhất thiết phải viết tính tưởng, tỉ như ngươi hy vọng thông qua biện pháp gì tới nghiên cứu, muốn nghiên cứu ra kết quả gì. Một khi đã được duyệt Đại Hoang Đại học phòng kế toán liền sẽ căn cứ vào hạng mục này nhu cầu tiền bạc tới cấp phát. Không cần biết nhiều như vậy nghiên cứu ý nghĩa, nghiên cứu nội dung các loại thao thao bất tuyệt, bởi vì kết hạng kết quả sẽ chứng minh hết thảy. Do đó, bởi vì Đại Hoang thành rộng thùng thình nghiên cứu hạng mục xin quy định, khiến cho mọi người nghiên cứu nhiệt huyết rất cao. Nhờ vào Đại Hoang thành đại lượng tài chính, Đại Hoang Đại học nghiên cứu rất nhiều người ở bên ngoài xem ra vô dụng nghiên cứu cũng sẽ bị thân xin thông qua. Một chút nghiên cứu, cho dù là tiền tiếp lụy cỡ cũng chưa nghe nói qua, tỷ như nghiên cứu lợn rừng người cùng chuyên nhân ở giữa thể bao khác biệt, xin nghiên cứu số tiền là linh nhưng mà cần chiêu mộ người tình nguyện, cũng cần đi thánh sinh mệnh đồng minh thực địa khảo sát. Loại nghiên cứu này, ở kiếp trước căn bản sẽ không bị đồng ý, bất quá ở đây, tất nhiên học sinh cảm thấy hứng thú, lịch cờ liền sẽ phê chuẩn thông qua. Trưởng thú mới là tốt nhất giáo viên. Mà cái kia lợn rừng người cùng chư nhân ở giữa thể mau khác nhau nghiên cứu, tại ngay từ đầu cũng chuẩn bị bị cô đơn, nhưng mà đằng sau lại thành công cho ra một cái kết luận. Đó chính là chư nhân thể bao cùng lợn rừng người thể bao khác biệt lại là có địa vực khác biệt cùng hoàn cảnh ảnh hưởng. Lớn lên tại cùng một khu lợn dừng người cùng chư nhân bệnh mà nắm giữa rất tương tự thể bao trên lệnh. Hơn nữa hải tử cũng giống như vậy, nhưng mà khác một cái khu vực chuyên nhân thể mao có thể so khu vực khác lợn rừng người thể mao còn nhiều. Hơn nữa, lại còn bị phát hiện cách ly sinh sản hiện tượng. Chẳng nhiều cái chuyên môn nghiên cứu chư nhân cùng lợn rừng nhân thể mao hạng mục có thể phát giác cách ly sinh sản, đã rất làm cho người khác vui mừng, thậm chí Lực cờ nhìn ra một điểm thuyết tiến hóa sơ kỳ cái bóng. Phải biết, đây chỉ là một học sinh, chư nhân học sinh sau khi học xong nghiên cứu hạng mục. Mà nghiên cứu này hạng mục vừa ra tới, rất nhiều người mới phát hiện Lực Cỡ nhìn xa trông rộng, cũng nhất thời làm một nhóm người lớn hứng thú tăng đột. thú loại vật này có nhiều kỳ hoa. Tiếp trước tuyệt đại đa số người ưa thích màu nhung nhung tiểu cẩu cẩu mèo con mèo, nhưng mà cũng có người ưa thích lạnh như băng thần lặn củ sả. Trước tuyệt đại đa số người ưa thích tráng dấu gợi, nhưng mà cũng có người ưa thích tráng kiện to mộng hóa phương mập. Bởi vì hứng thú yêu thích tiên kỳ bạch quái, cũng đưa đến bộ môn nghiên cứu đa dạng hóa. Nghiên cứu chư nhân cùng lợn rừng nhân thể mau coi như xong, càng khiến người ta khó mà tiếp nhận, là còn có người thông qua nghiên cứu khác biệt trí tuệ sinh mạng phân và nước tiểu khẩu vị khác biệt, đã chứng minh linh sinh khuẩn cùng mập mạc khác nhau lý luận. Tóm lại chính là cổ quái kỳ lạ, quái quái lục đi. Thậm chí có không thiếu nghiên cứu nội dung liền là làm người cảm thấy ác tâm cũng khó chịu, nhưng là chính là có người thích cùng cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, những thứ này tiểu chúng nghiên cứu của Vũ cũng không có nghĩa là đại chúng nghiên cứu bám mẹ. Có thiên phú đồng thời không xuất chúng nông dân nhà học sinh, liền sinh nghiên cứu mỗi ngày liên tục đung quốc một vạn lần một năm tròn sẽ có cái gì thay đổi tiếp đó cái này, nhập học lúc mới nhậm chức hiệp sĩ học sinh, lại đưa ra tập trung một điểm, đang phong tạo cực học thuyết. Hắn một cái một cấp hiệp sĩ, một năm tròn rồi, ngoại trừ bình thường học tập sinh hoạt bên ngoài, liền là mỗi ngày ở nơi đó vùng quốc, cái này cũng là hắn hồi nhỏ hỗ trợ trong nhà làm việc duy nhất quen thuộc được tác. Sẽ không kiếm, sẽ không thương, không biết ma pháp, chỉ có thể vùng quốc. Kết quả, hắn một cái một cấp hiệp sĩ, bị đồng học xem thường người, mấy ngày trước kết hạng sinh bên trong một cuộc treo trọc lật ra cấp 15 giảng sư, một vị bản thạch kỹ sĩ. Thế là, nghiên cứu của hắn hạng mục thu được cao ngạch tài chính ban thượng. Không có thiên phù không quan hệ, không có hứng thú yêu thích không quan hệ, người học sinh này nghiên cứu đã chứng minh, chỉ cần toàn thân tâm nghiên cứu một sự kiện là có có thể đột phá. Do đó, đủ loại đủ kiểu nghiên cứu Lần nữa mở ra đám người cửa chính thế giới mới. Có luyện tập gây bổ, có luyện tập đưa lưng về phía chúng sinh miệng phun bức nói, có luyện tập mỗi ngày nhiều lần huyễn tiêu. Trừ những thứ này ra bên ngoài, kinh điện cơ học tìm tòi nghiên cứu, vị diện cùng địa lý học khảo sát nghiên cứu, thứ cấp vị diện xã hội loài người học nghiên cứu, tinh thần cùng sóng lớn chi dương sinh thái hệ thống tạo dựng nghiên cứu. Đủ loại đủ kiểu nghiên cứu, nhường lực cờ cuối cùng dùng một câu tổng kết. Đây chính là bách khoa mình, đây chính là bách gia thể phóng. Ta tin tưởng, trải qua hơn 1 năm nội tình cùng chuẩn bị, tại không lâu sau này trong nhà đua tiếng trên đại hội sẽ có trường học của chúng ta học sinh xuất hiện, hơn nữa làm cho cả nạn đèn lục địa đều trở nên khiếp sợ đấy." Dỗng Lịch cờ tràn đầy tự hào. Đây mới là thịnh thế nên có báo hiệu. Nguyên bản trong nhà đua tiếng đại hội, Lễ cờ ít kéo đến lấy không có tổ chức, bởi vì năm nay sự tình các loại quá nhiều quá bất đột. Mà ở cuối năm tổng kết lúc, dồn cho hắn đủ loại số liệu cùng sự kiện mới khiến cho hắn phát giác, Đại Hoang Đại học phát triển, nguyên lai đã đến loại tình trạng này. Phải biết, hắn kéo lấy bất lực xử lý trong nhà đua tiếng đại hội, nguyên nhân một trong đương nhiên là bất ổn, một nguyên nhân khác chính là người quá ít. Căn cứ vào tinh hồng đại hoang điều tra tin tức, muốn tham gia loại hoạt động này đấy, toàn bộ là nạ sạn có uy tín cường giả. Nhưng mà hắn càng hy vọng thấy, là ngoại trừ sức mạnh phía sau cũng đủ để xưng là mạnh mẽ trí tuệ. Lại thêm Trư Thiên tinh giới nhiều như thế, Lữ cờ vì tổ chức một người giống dạng trong nhà đua tiếng đại hội, vì thật chính thể hiện ra trí tuệ sinh mạng trí tuệ, cho nên mới một mực để lên. Có lẽ ngày mai, có lẽ đằng sau, chờ thời cơ chín muồi mới có thể tổ chức. Mà cuối năm tổng kết, nhường Lữ Cở thấy được thời cơ chín muồi có thể, đó chính là những học sinh này. Phải biết, trước rất nhiều nhà khoa học những cái kia chấn kinh thế giới phát rắc cùng nghiên cứu chỉ tự cũng là khi bọn hắn lúc tuổi còn trẻ, thân thể và tư duy ở vào đỉnh phong lúc phát biểu. Thậm chí rất nhiều vĩ phát hiện lớn cùng vĩ đại định luật, cũng là những cái kia vĩ mọi người luận văn tốt nghiệp. Do đó, Lý Cở bây giờ có kế hoạch. Sang năm, nếu như thời cơ chín muồi, liền để chư thiên tinh giới các cường giả, nhìn một chút đại hoàng đại học các sinh viên đại học, cũng có cái nào làm cho người khiếp sợ tư tưởng cùng trí tuệ đi. Tấu chương xong, chương 603, việc học thành công các sinh viên đại học chương 603, viện học thành công các sinh viên đại học dọc tràn đầy tự hào, cũng tràn đầy căng thẳng, các bạn học Các ngươi bây giờ nghĩ lại một năm tiếp theo trước các ngươi, cùng các ngươi bây giờ so sánh một chút, suy nghĩ một chút. Các ngươi có thay đổi nào? Những biến hóa này là từ từ đâu tới? Nói xong, lì cờ dừng lại ngừng lại, có lẽ, dạng này nghĩ lại có thể đối với các ngươi đưa đến uốn nắng cùng hoạch định tác dụng, có thể để các ngươi nhìn thấy tương lai đường. Ta không nhớ rõ tại quyển sách kia bên trên thấy qua một câu nói. Ta ngày tam tỉnh thân ta. Mỗi ngày tỉnh lại chính mình ba lần, cũng có thể dài đến mỗi tuần tỉnh lại, mỗi tiểu nguyệt tỉnh lại, mỗi lại lại hàng năm tỷ đ ta đầu năm định mục tiêu là xem xong một cuốn sách, cái điều ta xem xong sao? Phân chưa mảnh một chút, ta mỗi cái đại nguyện hẳn là xem xong một trường, ta xem xong sao? Ta mỗi cái tiểu nguyện hẳn là xem xong một tiết, ta xem xong sao? Ta mỗi ngày hẳn là xem xong một đoạn, ta xem xong sao? Cẩn thận hồi tưởng, cẩn thận tỉnh lại, ngươi liền có thể biết, năm nay ngươi là có hay không sống uổng, tháng này ngươi là có hay không sống uổng, tuần này ngươi là có hay không sống uổng, cùng với hôm nay ngươi là có hay không sống uổng. Đương nhiên, trong mắt của ta, các bạn học đều đang trưởng thành, một mực tại trưởng thành. Loại này trưởng thành có lẽ đến từ học tập cùng đọc sách, có lẽ đến từ thể phách cùng ý chí, có lẽ đến từ năng lượng cùng đẳng cấp, có lẽ đến từ yêu nhau cùng gia đình. Nhưng là bất kể như thế nào, lớn lên liền tốt. Ta tin tưởng, hôm nay các ngươi lấy đại hoang đại học vẻ vàng, ngày mai các ngươi, đại hoang đại học sẽ lấy ngươi vẻ vàng. Các ngươi, tương lai chính là đại hoàng đại học vinh quang. Cảm tạ các vị, ta tuyên bố, đại hoang đại học bản năm học thuận lợi kết thúc. Một tháng sau gặp các bạn học. Nói xong, Lệ Cở tay lên nện một cái ngực, tiếp đó tại tiếng vỗ tay như sấm bên trong đi xuống bậc thang. Mà ở dưới đài Các học sinh từng cái phạm phất điên cuồng, kích động, hứng phấn, tự hào, cảm kích, xúc động, cảm ngộ, đủ loại đủ kiểu cảm xúc cũng có. Lễ cở trong giọng nói không phải thao thao bất tuyệt nói nhảm, mà là có rất nhiều làm cho người ghi khắc lời nói, tỉ như liên quan tới tình lại, tỉ như liên quan tới vinh dự, tỉ như liên quan tới quy chúc cảm. Những vấn này mới là nhường các học sinh kích động của nguồn. Đúng vậy a. Hiệu trưởng Lễ Cổ nói không sai, nguyên lai ta đều lớn lên. Kinh tế học bản chất, vốn liếng bản chất, rốt cuộc là cái gì? Giáp đầu giáo viên nói tính năng động chủ quan cùng dục vọng, đến cùng khác nhau ở chỗ nào? đã từng trải qua ta, đối mặt cấp 3 quý tộc gi duy, duy nặng nặng, sau này, ta sẽ lấy cấp 5 chức nghiệp giả thân phận trọng quyến xuất kích. Sang năm, ta muốn mỗi ngày uy quốc 100 lần. Điện bản chất, từ bản chất, ánh sáng bản chất, ám bản chất. Ta thật muốn đi nghiên cứu một chút vô miên đại địa à, vì cái gì khóa để tổ không cho phê xuống đâu. Đây là một đoạn khác cốt minh tâm yêu thường, nạ, ngươi còn nhớ ta không? A, người yêu của ta. Có mối nghiên cứu kinh phí, ta nhất định muốn mua càng nhiều trứng cá, ta nhất định muốn phát giác loài cá cùng nhân loại huyền bí. Hai cái này giống loài ở giữa nhất định có liên quan. Nguyên tử thật là cơ bản nhất chủ cột nhất vật chất sao. sang năm ta còn muốn tìm tòi nghiên cứu ta tin tưởng khẳng định có nhỏ hơn đồ vật kỵ sĩ kỹ thú cùng hiệp sĩ vì cái gì không thể giao phối luân lý học tại sao muốn áp đảo hiệp sĩ học phía trên ta liền rất yêu ta nhà cứ tích sang năm ta nhất định muốn chứng minh cho bọn hắn nhìn mỗi người học sinh đều lương phấn vô cùng hoặc là tự lầm mẩm hoặc là cùng đồng học giao lưu hoặc là tại biết hội nghị đi chép hoặc là tại nội tâm âm thầm hạ quyết định không chỉ là học sinh liền các lao sư đều lấy được hữu ích liền không nói một năm này rồi chính là cuối cùng nửa tháng này tổng kết hồi báo, đều để bọn hắn được ít lợi không nhỏ. Đủ loại trước đó gặp đều không thấy được đại lao, cái gì xử thi cấp, ánh sao cấp, thần minh cùng chuyển kỳ cấp đại lao, thay nhau biểu thị một năm thành quả nghiên cứu. Những cái kia huy hoàng, lóng lánh thành quả nghiên cứu, nhờ những thứ này các lao sư tại chỗ liền có thể thu hoạch, không ít người thậm chí trực tiếp xem xong một hồi hồi báo liền trực tiếp thu được phản hồi nhân sau tấn cấp, hoặc là tại chỗ linh hội một loại nào đó kỹ năng. Tóm lại, làm đại hoang đại học hội báo kết thúc, bất kể là học sinh hay là các lão sư, đều có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát cho dù ai, tại một loại nhanh trong trưởng thành trong hoàn cảnh thoát ly, đều sẽ có không thích ứng cảm giác. Loại này trưởng thành liền tương tự với, thân ngươi chỗ mình có thể mỗi ngày kiếm lời 100 vạn hoàn cảnh một năm, đột nhiên phải về mỗi ngày kiếm lời 100 hoàn cảnh, cũng cảm giác rất không thích ứng. Nhưng mà, nghĩ đến nhà của mình, nghĩ đến cố hương của mình cùng người thân, giáo viên cùng các học sinh vẫn là hào hứng trở về. Cầu học một năm, lấy mới tinh tư thái áo gấm về quê. Suy nghĩ một chút cũng có thể não bổ ra một bộ trăm vạn chứa sảng văn tiểu thuyết. Đương nhiên, học sinh cùng các lão sư rời đi, lý cỡ vẫn còn phải chuẩn bị kế tiếp nhiệm vụ trên chính trước cuối năm vào cái ngày đó, Lại Hoang Thành muốn theo thường lệ tổ chức buổi họp báo. Phát bố cái gì? Liên quan tới Đại Hoang Thành cái này một năm tròn thành tựu. Một năm tròn đấy. Không chỉ như thế, Lê Cở còn muốn ban bố là liên quan tới Đại Hoang Thành cái tiếp theo 5 năm, năm kế hoạch nội dung. Trở về trông đi qua, triển vọng tương lai. Đến lúc đó, tất nhiên là toàn bộ đại lục ánh mắt đều sẽ tập trung tới, ảnh hưởng cũng tất nhiên là sâu xa mà còn đại. Do đó, cho tới hôm nay, Lê Cở cũng vẫn tại chuẩn bị, tại chuẩn bị. Hắn cũng sắp ngày hôm đó sau khi kết thúc, đột phá tới mới đẳng cấp. Hộ tống đại mang thành cùng một chỗ nghênh đón mới tương lai. Ngôi vàng sau khi kết thúc, Lệ cờ đang chuẩn bị trở về trong nhà, trước mắt hắn chợt đánh mở một cái vết nước không gian. Ha ha ha, cuối cùng đem ta thả ra rồi. Hắn giở hữu, người đáng trên này, người cái này bị lại, trí côn trước tiên kẻ du hành, người còn có việc sao? Tốt, ta sẽ đi tìm hắn, yên tâm đi. Ta vốn chính là rẽ nẻ để cặt kẹt giáo viên bên kia. Một cái cực kỳ phách lối âm thanh từ vết nước không gian bên trong chuyển tới, theo sát phía sau là một cái hùng tráng thân ảnh từ trong đó gạt ra. Lúc đi ra còn mơ hồ có thể nhìn thấy cục cũ đầy đầu mũi trên mặt có như có như không lấy lòng, chỉ bất quá đi ra ngoài trong mấy mắt, lễ cỡ người trước mắt liền biến thành một cái mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo bất tuần đại hán. Ha ha ha, Na Sen, ta trở về. Tôi, đại hán này vừa mới chống mạnh muốn cười to, kết quả là ngượng ngùng liếc mắt nhìn lễ cờ sau lưng, giáo viên. Hắc hắc, lễ cỡ quay đầu lại, nhìn thấy rèn mẹ đệt đang một mặt còn buồn ngủ mà nhìn xem đại hán. Ta nói qua ta không phải là tính toán quản người đấy, lừa nhác rằng rải, nhanh gặp qua ngươi lão sư giáo viên, Tân, ngươi sư tổ. Rèn mẹ đệt cặc tết phát cái ngáp. Chỉ, chỉ Lệ Cờ. Đại hán nhìn ngay lập tức hướng Lệ Cờ, gãi đầu một cái, giáo viên thật đúng là tìm một cái giáo viên. Tiểu sư tổ, người tốt. Vừa mới kết thúc diễn giảng, Lệ Cờ mặt môi tràn đầy một bức, hoảng hốt một chút một cái chỗ tể. Gọi ta sư tổ. Tấu chương xong, chương 604, tăng thêm một vị chỗ tể. Chương 604, tăng thêm một vị chỗ tể. Lệ Cờ hoảng hốt hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí, một chút chức nghiệp giả tại Lệ Cờ bên cạnh lại còn cảm thấy một loại mơ hồ lực các bạch. Cái này là linh hồn chi lực vô ý thức phóng ra ngoài kết quả. Nhưng mà vấn đề là Lực cờ bây giờ chỉ có 10 cấp. Thậm chí, một cái truyền kỳ cấp truyền tụ đang lúc học đợi còn cho là mình bị truyền kỳ cấp Đường Tâm Linh học giả công kích. Tiếp đó kể từ sau ngày đó, liên quan tới lực cờ muốn đột phá truyền luôn liền truyền ra. Trong lịch sử không phải là không có lực cờ dạng ngày người, tại 14 cấp thời điểm điên quân áp bách chính mình, rèn luyện chính mình, cuối cùng nhất cử đột phá thành pháp tắc thể. Nhưng mà, xác suất này là bao nhiêu? Không có người tính qua, bởi vì kẻ thất bại quá nhiều, mà người thành công đoán chừng liền một phần ức cũng có, rằng xác suất duy nhất ý nghĩa chính là nói cho muốn đi đường này người, không, có nhiều có thể Mà nhưng như cũng đi con đường này. Do đó, làm tin tức của hắn truyền tới lúc, tất cả mọi người bắt đầu thảo luận. Thảo luận cái gì? Đó là đương nhiên là có liên quan lỳ cờ được rồi. Có người cho rằng, lỳ cờ tuyệt đối có thể thuận lợi đột phá, dù sao lỳ cờ nội trong năm nay thế nhưng là trong nạ sẻn điên cùng giải tệ mua đồ, cái tiếp nhưng đều là nhiều năm gia một món đủ loại thiên tài điệu bảo. Ăn nhiều như vậy không đột phá, cùng chư nhân. Không, cùng ngu xuẩn ngư nhân khác nhau ở chỗ nào. Mà có người cho rằng, lỳ cờ chính là loại ngu xuẩn ngư nhân chấp chí so ngư nhân còn ngu xuẩn, cho nên căn bản không có khả năng đột phá, ngược lại có khả năng linh hồn phát hoại, bạo thể mà chết. Cái này hai đợt trong đám người có lý trí phái cũng có không lý trí phái. Đột phá thành công lý trí phái cho rằng, coi như lệ cỡ đột phá không thể một ngày chuyển kỳ, cũng có thể đạt đến sự thi, ánh sao các loại, dầu gì cũng là bình thường đột phá cấp 15. Dù sao mặc dù lệ cỡ thiên phú là bí mật, nhưng mà hắn những năm này trưởng thành cùng tấn cấp thế nhưng là rõ ràng. Đột phá thất bại lý trí phái chính là cảm thấy, đột phá sẽ thất bại, chỉ bất quá sẽ không bạo thể mà chết thôi đến nỗi công lý trí cái kia đám người, căn bản liền giống như là hồ ngôn loạn ngữ, cái gì đột phá liền trực tiếp một ngày chỗ thể, không đột phá liền bảo thể mà chết gì. Đương nhiên, trong đó có một chút ý kiến cũng lưu truyền rộng rãi, tỉ như, nếu như lực cơ đột phá thất bại, có thể ngược lại sẽ tổn thương căn cơ, đến mức tương lai vô duyên trừ kỳ. Có một chút người thậm chí sớm vì lực cơ mà cảm thấy tức là, dù sao theo bọn hắn nghĩ, bình thường đột phá có lẽ còn có nhất định tỷ lệ thành pháp tất thể. Không bình thường đột phá, vạn nhất có cái một phần bạn, trở thành nguyên tố thể coi như xong có thể còn sẽ có khác các thuộc tính như lục thể hoàn chỉnh tính chất hoặc linh hồn phương diện, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đáng. Đương nhiên, mặc kệ ngoại giới nghĩ như thế nào, Lịch cờ Kỳ thực đều rất kiên định, bởi vì ngoại giới căn bản không có án giờ hữu. Trước đây án giờ trực tiếp tại to lớn tinh giới bên trong ngẫu nhiên tiến hành rất nhiều lần thí nghiệm, bắt lấy cũng là đủ loại thần minh hay là giống cường giả, thí nghiệm sau kết quả đều cho thấy, tốt nhất đột phá trạng thái chính là bộ dáng như hiện tại. Không phải vo đoán, không phải nghe nói, không phải nghe người khác đề nghị, mà là chân thật nhìn xem án giờ hữu làm thí nghiệm, lấy thực tiễn chứng minh sự thật. Do đó, Lê Cờ đối với mình đột phá kiên định lại tin tưởng không nghi ngờ. Đương nhiên, đối với đột phá thời cơ, Lê Cờ cũng lựa chọn ở năm nay ngày cuối cùng. Chỉ bất quá hôm nay ngoài ý muốn, Lê Cờ cũng là không có nghĩ tới. Do đó, ngươi là chố thể cũng là dễ nẹ Descartes Mono. Lê Cờ nhìn trước mắt có lấy tóc màu lửa đỏ, đầu vai nằm sấp một cái mini cự lòng trắng hán, chỉ cảm thấy lực trúng kích có chút lớn. Chố thể Như vậy không đáng ra sao. Cái này cái gọi là Dẹn nẻ Descartes chúa tể cấp môn đồ, ý thức cũng không phải Dẹn nẻ Descartes chân chính môn đồ, Dẹn nẻ Descartes chưa bao giờ công bố qua hắn có cửa đồ. Nhưng mà, Dẹn nẻ Descartes từng tiến hành mâu chốt tính chỉ đạo cùng trợ giúp, cho nên cháng hắn này một mực xưng hô Dẹn nẻ Descartes vị giáo viên. Chỉ bất quá cháng hắn một mực tại Chư Thiên Tinh Giới tìm đòi, cũng là tại Chư Thiên Tinh Giới đột phá làm chúa tể, cho nên tại nạ xẹt tuyên bố không hiện. Chư Thiên Tinh Giới bên trong rốt cuộc có bao nhiêu chúa tể? Giống như kiếp trước vũ trụ rốt có bao nhiêu sinh mệnh tinh cầu? Có bao nhiêu cường đại cá thể? Phải chăng cũng là gốc cắt bọn sinh mệnh Đây đều là số, tại không có hoàn toàn tìm tòi phía trước đều không thể nói xác thực con số. Nhưng mà, ít nhất Lệ Cở biết, vẫn dừng lại ở nạ xèn chúa tệ chỉ mấy cái như vậy. Không sai, sư tổ. Trước mắt Tráng Hán Kiệt ngạo bất tuần mài nét môi cười cười, lần này trở về không có chuyện khác, chủ yếu nhất định lao sư giáo viên có nhiều ưu. Thì ra là thế. Lệ Cở khẽ gật đầu. Tiếp đó thuận tiện cấp đoạt Vô Miên vương bị, trở thành mới quốc vương. Tráng Hán tiếp tục nói, "Lệ Cở, huynh đệ, người hai câu này ở giữa tựa hồ không có, có liên quan gì. Cái này mẹ nó, cấp Vô Miên vương bị." Bên cạnh Rẽn Nệ đặt cặp kẻ sứ biếng cho Tráng Hán một cái đại tỉ túi, đứa nhỏ ngốc bao ở miệng của mình. Thế là Tráng Hán niết miệng, nói: "Giáo viên, trước đây Vô Miên tên kia còn không đánh lại ta, không nghĩ tới đằng sau cho hắn chạy trước mặt. Ta đây không được đem chẳng tử tìm trở về sao?" Rẽn Nệ đặt cặp vậy, người bỗng nói: "Trước mấy ngày có cái gọi Vĩnh Hằng mộ quan đấy, vừa mới tấn thăng 30 cấp liền đến tìm Vô Miên, tiếc đó bị Vô Miên bắt vỡ." Tráng Hán: mạnh như vậy, người?" Tráng hắn lập tức nhảy dựng lên, tiếc đó đụng phải chân nhà, lực lượng pháp tắc cũng vì vậy mà sinh ra ba đạo. Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, cháng hán quanh người còn sinh ra vết nước không gian. Lê cờ cảm thấy dưới chân tựa hồ truyền đến 10 cấp ma pháp động đất, ra đồ muốn sụp. Ngậy một cái chi huy, kinh khủng như vậy. Hắn sao có thể nhanh như vậy đến Trường Kỳ, lại nhanh như vậy đến chỗ<td>tệ. Đáng chết. Cháng hán rơi xuống, trong miệng nhỏ giọng thì thầm, nguyên bản kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ cũng bất phóng túng đi một chút. Lê cờ vội và ngắt lời nói, "Đúng rồi, người tên gọi là gì? Là làm công việc gì? Không lạ là, là cái gì chức nghiệp?" Ta. Cháng hán cười lớn nhìn qua, "Tiểu sư tổ, ta làm vua mặt đất ạ gì mà Vua mặt đất, A gì mẹ cô? Nghe được cái này danh hiệu, Lệ Cợn thần sắc khẽ nhúc nhích. Hắn trong thư nhìn qua cái tên này, không giống với Dẹt nẹ Descartes, A gì mẹ cô là một vị bị thế nhân ghi các đại tướng quân, một phần của Vĩnh Đống Nghị Định, tại Hắc Bạch Vương Quốc cùng Đĩnh Đống Nghị Định thời kỳ chăng mặt lúc đã từng dẫn dắt hai cái thế lực chức nghiệp dạng lên kích qua khác chủ bị diện. Chỉ bất quá trên Vô Miên Đại Đế vị sau đó, A gì mẹ cổ liền trốn vào Chư Thiên Tinh giới, tìm kiếm đột phá đi. Căn cứ một chút giả sử ghi chép, A gì mẹ cô tại làm đại tướng quân thời điểm Vô Miên Đại Đế vẫn là một tên học sinh mới vốn tự, ngây ngô mà đờ đẫn, bị á gì mẹ cô dễ dàng vừa. Do đó, tại Vô Miên Đại Đế trước đây mượn nhờ Hắc Bạch Vương quốc sức mạnh đột phá đến chỗ tệ lúc, á gì mẹ cô liền im hơi lặng tiếng. Đã biết danh hảo, tương quan mấy nhân vật tin tức cũng chẳng vào lỷ cờ trong đầu. Nếu là đã biết, vậy thì dễ làm rồi. Ngoan độ tôn, thật tốt lưu lại cho Đại Hoang thành đi làm. Phi, cùng một chỗ lưu lại xây dựng Đại Hoang gia viên đi. Nghĩ tới đây, lỷ cờ không cho phép lộ ra đủ gợi đó bên cạnh đẹ đẹ lập tức hướng cờ biến sắc. Lệnh cờ dừng lại lúc lông mày nhảy một cái, ngươi lại nghe lén lòng ta âm thanh. Tuyệt đối không có. Rẽn nẻ Descartes đặt cặp tay, ta căn bản cũng không biết ngươi muốn lắc lư ạ gì mẹ cổ lưu lại đại oang thành làm lao động tay chân chuyện này. Tuyệt đối không có. Đấu chương xong, chương 605, sắp đến chuyển biến chương 605, sắp đến chuyển biến ạ gì mẹ cổ cười ha ha, tiếp đó trùng điệp vô vô lệnh cờ bạ bà bay, tiểu sư tổ, nếu như ngươi đủ sức, ta có thể lưu lại cho ngươi làm tay chân. Đủ đủ sức. Loại giọng nói này, nhường lệnh cờ liên tưởng đến là Lolita, rối băn, thậm chí còn có rẽ nẻ Đáng chết, ạ gì mẹ cổ sẽ không giống như rèn mẹ đệt cắt tề nam nữ thông ta. Sẽ không. Yên tâm đi. Vừa mới bị Lệ Cở ánh mắt đe dọa rèn mẹ đệt cắt tề xoa tay áo, a dị mẹ cổ giống như vô miên, là lòng kỵ sĩ. Gia hoàn này, trước kia nghe nói cũng là bởi vì đối với cự long thân thể thẩm mỹ khác biệt mà gãi nhau kết lương tử. Vậy là tốt rồi. Lệ Cở khẽ gật đầu, bất quá vẫn là cảm giác đến có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai like trước đây ạ gì mẹ cổ cùng vô miên kết lương tử là bởi vì yêu thích. Mặc dù hoàng đường, nhưng mà tiền Kiếp Lỷ Cợn liền nghe nói qua ưa thích miều phụ gì cùng ưa thích cầu phụ gì bài xích nhau gì đoan. Đối với cự long thân thể thẩm mỹ khác biệt, độ cũng bình thường, chỉ bất quá Vô Miên đại đế thế mà còn là lòng kỵ sĩ, này ngược lại là rất thưa thất chức nghiệp, trước đó đọc sách thấy qua còn tưởng rằng là loại kia long kỵ sĩ, không nghĩ tới. Chờ chút, lì Cợn bỗng nhiên nhìn một chút ạ gì mẹ cổ trên bờ vai giống như dè nhẹ đẹt cặc kẻ sư lười biếng hổ long, trong lòng có cái không chính chắn ý nghĩ. Chẳng lẽ, Vô Miên đại đế yêu thích không phải ngũ sắc long nô bình thường loại bộ dáng này, mà là ưa thích bản thể? Nghĩ tới đây lịch cờ nghĩ bên trong tự nhiên sinh ra một chút hình ảnh không thích hợp thiếu nhì bao quát cự lòng vô lỉnh, phù gì vân vân mà ở lịch cờ bên cạnh, cạnhẽ cắt nhìn lịch cờ ánh mắt lần nữa thay đổi biết chơiẽ mẹ cắt hướng lịch cờơ ngón tay cái một cái biểu lộ tinh thần một chút tiếp đó đối với ạ gì mẹ của nói đúng rồi ngũ sắc long công chúa trở thành ngũ sắc long mẫu người người người sư tổ đại lão bà chính là ngũ sắc long mẫu nhỏ nhất nữa nhì đại lão bà ngũ sắc nhỏ nhất nữ nhì ạ gì mẹ của con mắt hiếp hiếp, nhìn xem lịch cờ sư tổ Lão bà ngươi sẽ không cũng là loa. Ngươi cảm thấy Long khu là tu lớn lên đẹp mắt vẫn là to con đẹp mắt. Lệ Cơ đến không bằng lên án rẹn nhẹ Descartes nghe lén thậm chí nhìn lén hành vi, liền đội vàng hướng hạ gì mẹ cổ khoát tay náo, "Không không không, gì cả là nhân loại làm chủ đạo, cũng không có kế thưởng ngũ sắc long mẫu cự long huyết mạch." "Cái kia, ta có việc ta đi trước, rẹn nhẹ Descartes, hạ gì mẹ cổ, các ngươi sư đồ trầm dãi trò chuyện, không, có chuyện không nên bảo ta. Có việc cũng đừng gọi ha." Bài này." Nói xong, lập tức vận dụng hành, tuấn di đến Đại Oang Đại học trong sân trường, sau đó mới thở dài một hơi. Bốn còn muốn tính nhất tính, hiện tại xem ra đám này duy tâm đều chơi rất hoa Không thể chơi vào không thể chơi vào. Nghĩ nghĩ, còn không như lai like trong sân trường dạo chơi, ngược lại ẩn lấy thân liệt tốt. Nhìn xem trung quanh thu thập đi Lý Tam Ba Lượng 2 về nhà học sinh, lì cờ cảm thấy thanh xuân thật tốt đẹp. Đương nhiên, những học sinh này có không ít tuổi tác so với hắn còn lớn hơn hơn gấp 10 lần. Cuối cùng có thể trở về nhà. Anh em, người tới thánh sinh mệnh đồng minh nhất định phải tới tìm ta chơi a Ha ha ha. Nhất định nhất định. Ta trước đó cảm thấy trừ chúng ta vĩnh Cũng chỉ có hắc bạch vương quốc xem như xã hội và mình, cùng ngươi làm bạn cùng phòng mợ rộng của ta nhàn giới. Do đó, Lệ cờ nói nhìn nhiều nghĩ nhiều làm nhiều, thật là có đạo lý a. Đúng đúng. Những học sinh này tốt năm tốt ba, từ riêng phần mình học viện đi ra, cuối cùng đi dạo một vòng chủ giáo khu, tiếp đó liền đi về phía cửa trường học. Lệ Cở nghe các học sinh nói chuyện thiém, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tốt biết bao bọn nhỏ a. Đúng rồi, gần nhất Lệ Cở. Không, là nham tương trước tiên sinh ra vợ các ngươi nhìn không. Đâu nhiên, hai cái nữ học sinh đi qua. Mặt mũi tràn đầy tô bị ý cười, một cái da trắng rung mạo xinh đẹp như nhân, một cái vóc người tuyệt diệu sá nhân. Chỉ bất quá nụ cười thật sự là quá bịuội. Nhìn một chút, không nghĩ tới Lệ cờ. Tuy, nha tương tiên sinh họa phong bậy mà to gan như vậy. Hơn nữa, hắc hắc, giáo viên cùng học sinh, không nghĩ tới rẽ nẻ Descartes đặc biệt vị này học sinh như vậy biết ta. Đó là, ta nhưng khi nhìn qua, rẽ nẻ Descartes tiên sinh nhất định là không muốn động loại hình, chú đẹp trai, hí hí ha ha. Nghe các học sinh lời nói, Lệ mặt đều đen rồi. Nhiều có đồng học sinh a. Chân là sao? Còn nữa, Nhâm Tương Tiên Sinh là ai? Cái này mẹ nó quá hô chi dục xuất a. Lê Cỡ đang chuẩn bị triệu Nhâm Thạch Long tới thật tốt phê bình một chút, lại lại nghe thấy các học sinh lời nói. Ai đúng, nói đến rẻ mẹ để cặt kẹt tiên sinh. Các ngươi còn nhớ rõ ngõ cảnh lầu dạy học sao? Ngõ cảnh lầu dạy học, chính là cái bị sức mạnh không biết nuộm dần phía sau nắm giữ đủ loại không thể tưởng tượng chuyện tầng lầu sao? Đúng đúng đúng. Chúng ta hôm nay đi dò thắm lại đi thế nào? A. Không được ta, ta cần muốn về nhà, ta nga bệnh, muốn về nhà ngủ một giấc ngon, hơn nữa ta còn muốn. Ta gọi hội học sinh đại biểu các nóng. Ta còn muốn. Cái gì? Ta muốn đi. Khi hỉ, tiểu lãng đệ tử. Nữ sinh càng trò chuyện càng hăm hở, mà Lữ Cở cũng lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ. Mộng cảnh lầu dạy học. Phía trước rèn nhẹ đẹt cặc tết bái sư phía trước một hồi, hắn khống chế không nổi lực lượng của mình, đem bộ phận khí tức tiết lộ ra. Loại kia vô biên vô tận sức mạnh, suýt chút nữa đem toàn bộ đại hoàng đại học cho hóa thành rèn nhẹ đẹt cặc tết mộng cảnh cùng ký ức. Cái kia cũng khiến cho Lữ Cở thật chính minh trắng, Duy Tâm học phái có lực lượng gì dị. Bất quá, cảnh giáo học lâu chuyện cũng không phải hắn bây giờ cần phải đi thăm dò. Mấy người sang năm lại đi. Hàn Duy tiện đi dạo trường học, tiếp đó cuối cùng vẫn đi tới rồi Đại Lễ Đường. Đứng tại không có một bóng người Đại Lễ Đường bên trong, Lịch Cở đã dự nghĩ tới Đại Hoang 5 năm kế hoạch tuyên bố lúc thị uống. Tiếp trước và kiếp này, cho đến trước mắt, có lẽ đây chính là hắn huy hoàng nhất thời khắc. Đương nhiên, giới hạn cho đến trước mắt. Vất quá, Lịch cờ vẫn là rất khẩn trương. Bởi vì một lần này 5 năm kế hoạch cũng sẽ nhường hắn Lịch Cở chân chính tiến vào nạ sen, thực sự trở thành chủ đạo nạ sen cuộc cơ kỳ thủ. Trước đây tất cả phát triển, tất cả kế hoạch cũng là quay quanh Đại Hoang thành phát triển, mở rộng cũng là vì cho Đại Hoang Thành từng chút từng chút góp nhặt nội tình. Đã nhiều năm như vậy rồi, Đại Hoang Thành dần dần có cái khác khu vực cùng thế lực không cách nào có thực lực và nội tình rồi. Mặc dù so với giống thân viên khổng lồ như vậy vị diện tụ hợp thể tới nói, Đại Hoang Thành còn nhỏ yếu giống cái hài nhi. Nhưng mà, so sánh lớn bao nhiêu hình thành thị, cỡ lớn bộ lạc các loại, Đại Hoang Thành coi như là có thể so sánh với một hai rồi. Mà năm năm kế tiếp, Lệ Cở đem làm ra Đại Hoang Thành năm năm kế hoạch. Hán phụ trách lấy ra chiến lược cùng đại phương hướng, hệ thống dựng dựng lên về sau, tất cả Đại Hoang Thành con dân tự nhiên sẽ đem nội dung đổ đầy rõ ràng. Vừa nghĩ tới từ quân cờ đến kỳ thuật thân phận chuyển biến, Lệ cờ vẫn là cảm thấy hơi khẩn trương. Như vậy, đến đây đi. Pháp tắc thể, nạ sen, trí tuệ sinh mệnh, chư thiên tính giới, nhân dân, khoa học. Tấu chương xong, chương 606, đại sân thể dục, cường giả tụ tập. Chương 606, đại sân thể dục, cường giả tụ tập. Cuối năm. Chân chính cuối năm. Nguyên bản đối với nạ sen phần lớn người tới nói, với năm đầu năm giữa năm các loại đồng thời không có quá nhiều ý nghĩa. Thời gian trôi qua cùng luân hồi, cũng không thể nhét đẩy cái bảo tự lại bộ phận nạ xe người, chỉ có thể làm được cố gắng được sinh tồn chỉ là. Thậm chí bao gồm chức nghiệp giả cũng giống như vậy. Chỗ có trí tuệ sinh mệnh đều cần cố gắng được sinh tồn, cũng là vì sinh tồn mà đang cố gắng. Tại sinh tồn ở giữa, có một chút sinh hoạt thế là tốt rồi rồi. Mà bây giờ, Đại Hoang Thành nượn rất nhiều trí tuệ sinh mệnh có sinh hoạt. Đặc biệt là, Đại Hoang Thành lập một cái ngày lễ, ngay tại ngày 1 tháng 1 mỗi ngày kia. Một ngày kia, tất cả đại hoang hàng hóa đều sẽ giảm bớt hạ giá bán hạ giá, đại hoang thành các nhân viên làm việc cũng sẽ nghỉ lễ kỳ, rất nhiều trực tiếp cũng sẽ có tân tiến bụng. Chúc mừng, Cùng hoan. Nghỉ ngơi. đây chính là ngày lễ. Tại báo chí, sách, tin tức, phim các thứ thay nhau đưa tin giải thích xuống, Đại Hoàng Thành ngày lễ nhường rất nhiều cũng không phải là Đại Hoang con dân tất cả đều cũng đang chuẩn bị ăn Tết. Bất quá đối với càng nhiều người tới nói, lại biết Đại Hoang tiết ý vị như thế nào. Đại Hoang 5 năm kế hoạch. Nhìn một chút, Đại Hoàng Thành từ xây thành trí ngày bắt đầu đến bây giờ, đến cùng đã làm những gì? Nông nô cải cách, thổ điệu biến pháp, lưu thông hàng hóa, tiền tệ sửa trị, phát triển kỹ nghệ, văn hóa tư tưởng biến đổi. Nhiều lắm. Vị nào tiên đi khắp đại lục lịch cơ, đem hắn Đại Hoang Thành đem hắn dung nhâm lĩnh, đã biến thành người người lý tưởng trong lòng quốc gia. Nơi đó không có mối cái tộc đàn ở giữa kỳ thị, bất kể là cường đại tượng người hay là nhỏ yếu con kiến buộc, cũng có thể tại đại bang thành tìm được mình sống yên phận cố dễ. Hơn nữa cũng có sâm nghiêm pháp luật, nhường kẻ yếu không cần phải lo lắng bị cường giả cướp đoạn, nhường yếu thế quần thể cũng có thể có tôn nghiêm của mình. Dù sao, cường giả không nhất định một mực là cường giả, mạnh yếu là một loại so sánh, mà không phải một loại tuyệt đối. Bất luận kẻ nào cũng có khi yếu đất, tại nhỏ yếu lúc có thể có bảo hộ, điểm này đối với đại đa số người đời nói, lực hấp dẫn xa mạnh hơn nhiều khác. Còn nữa trừ những thứ này ra bên ngoài, Đại Oanh Thành thấy trước tính chất cùng dự phán tính giá làm người trố xương đạo. Đại Oanh Thành cái trước 5 năm kế hoạch, dẫn dắt bao nhiêu mới phát sản nghiệp, sinh ra giá bao nhiêu giá trị, thôi sinh bao nhiêu mới chức nghiệp. Chỉ làm mạo dịch một thằng này, liền cơ hồ khiến cho Hắc Bạch Vương quốc cảnh nội cơ hồ phong bế lãnh chúa tự trị hoàn cảnh đã biến thành nước chảy, rất nhiều chất đống tại trong khô phòng chỉ có thể chờ đợi lấy lãng phí tài nguyên, hiện tại biến thành lưu thông hàng hóa. Một chút lãnh chúa đã ở Đại Oanh Thành dưới sự dạy dỗ, mở ra thương lộ, để cao nông nô đãi chờ. Nhược đầu góc của bọn hắn khai sáng tính chất mà nghĩ tới những thứ này cải cách rất khó, nhưng mà, tại đại thế bắt buộc phía dưới, tại có một đã thành công ví dụ có thể chép bài tập phía dưới, bọn hắn dậm chân vẫn là rất dễ dàng. Do đó, Hắc Bạch Vương quốc quý tộc và các lãnh chúa, trừ một chút cổ hữu cổ bản phái bảo thủ bên ngoài, đều nếm được món ngọt. Vĩnh Đống Nghị Đình cũng là như thế, chỉ bất quá thánh sinh mệnh trong đồng minh mạo dịch liền ít một chút, nhưng mà cũng có càng ngày càng nhiều bộ lạc tại gia nhập vào mậu dịch liên Hiệp hội. Mắt Trần có thể thấy đấy, Na đang tại bợ vì dịch mà liền cùng một chỗ. Đây vẫn chỉ là phương diện mua bán Đại hoang thành còn có cái gì? Còn có công nghiệp. Nếu như nói mậu dịch cùng thương nghiệp phát đạt, thì lại là xã hội học cùng kinh tế học mấy người khoa học phát triển, cái kia công nghiệp phát đạt, đó chính là nhờ vào vật lý và hóa học chi khoa học rồi. Trang giấy, gồm sứ, đồng hồ, pha lê, thạch lưu ảnh, ý dược vật dụng, đủ loại đủ tiểu hàng hóa thông qua công nghiệp thủ đoạn chế tạo ra, lại thông qua thương nghiệp vận chuyển hướng về nạ xẻn các nơi. Tùy theo đưa ra, không chỉ là công nghiệp sản phẩm, còn có tư tưởng văn hóa sản phẩm. Bây giờ, liền rất truyền thống chỗ. Thánh sinh mệnh đồng minh một chút trong khu vực, đều lưu truyền nhận dân quân cố sự, đều truyền sướng lấy nhà thờ Đức A Paris cùng ông già và biển cả bên trong tư tưởng cùng tinh thần. Chớ nói chi là, ngoại trừ văn tự, còn có văn họa, còn có kịch, còn có hí kịch, còn có các khúc, còn có phim. Những tư tưởng này văn hóa sản phẩm, nhìn bình thường không có gì đặc biệt, không thể ăn không thể dùng đấy, thế nhưng là chống lên trí tuệ sinh mệnh tại sinh tồn bên trong nhu cầu tinh thần nhu cầu. Vật chất nhu cầu cùng tinh thần nhu cầu. Đại hoang thành tại liên tục không ngừng cho tất cả nạn xẻn sinh mệnh nhóm sáng tạo hai loại nhu cầu cung cấp. Phạm là hữu thức chi sĩ đều biết Đại Hoang Thành một lần này 5 năm kế hoạch, nhất định liên quan đến càng nhiều vật chất cùng phương diện tinh thần đồ vật. Nếu như một chút có nhất định trụ cột người có thể thuận lợi từ đó phán đoán đại thế lớn đi, nói không chừng liền có thể bằng vào này thế một phi xung thiên. Tỷ như nói một chút quý tộc và lãnh chúa, có thể liên lụy đi nhỏ xe, đem mình tức vị hướng về lên cao lại cao. Tỷ như nói một chút tù trưởng cùng gia tộc có thể lựa chọn ngóc tác, đem thế lực của mình phát triển được vượt xa đối thủ cạnh tranh. Tóm lại, chỉ cần có có thể, liền tận lực bắt lấy đại hoang thành năm năm trong kế hoạch để lộ ra tiếp đó thật tốt lợi dụng, thành liền tự mình. Do đó Đại Hoang Thành 5 năm kế hoạch đã trở thành gần nhất rất làm cho nạ sen đám người chú ý chủ đề. Thậm chí không tôi nạ sen, bao quát phạt trở vô số thứ cấp vị diện đều chú ý tới. Phải biết, phạt cái này cỡ lớn thứ cấp vị diện, lỷ cỡ chỉ là tiến vào 3 năm, liền đã xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, từ một cái phong bế thủ cựu thần thế giới, đã biến thành phàm giả đang chống đỡ lấy mở ra tự do, anh hùng xuất hiện lớp lớp kiệt xuất thế giới. Những cái kia thứ cấp trong vị diện, vô số người cũng đang học tập lịch cờ tư tưởng, lịch cỡ hành vi, để có thể thay đổi quê hương của mình. Mà tại loại này ước trong muôn người chú ý, cuối cùng nên đón đại Hoàng cuối năm tổng kết. Mỗi một năm, đại hoang cũng có cuối năm tổng kết. Nhưng mà trên cơ bản, hàng năm cuối năm tổng kết cũng chỉ là thông lệ tổng kết và phát triển mong chỉ là. Chỉ có 5 năm một lần đại hoang 5 năm kế hoạch mới là tiêu điểm. Hơn nữa so với 5 năm trước, bây giờ đại hoang thành cũng càng thêm cường đại. Bởi vì trong 5 năm này, có trong 3 năm, lịch cở là ở phà vượt qua. Mà trong vòng 2 năm sau đó, đại hoang thành cùng nạ xẹt biến hóa hoàn toàn có thể nói là phiên tiên phúc điệp. Vô miên con rể, án giờ hữu chi đủ, lang thảm đại công làm phản. Trong văn phòng nhỏ là bại, đại hoang đại học khai giảng. Từng cuộc từng cuộc, từng kiện đều làm phải nạ sèn sinh ra lần lượt rung chuyện, mà loại đến từ đại hoang thành người khởi xướng này rung chuyện, cuối cùng đều đem đại hoang thành đẩy về phía chỗ càng cao hơn. Hôm nay, đứng ở trên cao đấy, đủ để sóng vai rất nhiều bên trong thế lực nhỏ đại hoang thành, cuối cùng tại đại sân thể dục triển khai cuối năm tổng kết biết. Vô số đại lục ở bên trên nổi danh lãnh chúa, quý tộc, tổ trưởng, nghị viên, gia tộc trưởng khống giả mấy người tiếng tăm lừng lẫy người tất cả đều nhận được đại hoang thành mời. 5 năm trước đại hoang thành chỉ là đại hoang thành Còn không có muốn thỉnh những cường giả này cùng người đương quyền tư cách. Nhưng là hôm nay Đại Hoang Thành, đứng sau lưng đấy là Vô Miên, Hàn Dở Hựu, Dẽn Nệ Descartes cùng rất nhiều truyền kỳ, cùng với Liên học Đại học Không toán học sinh cùng gia đình của bọn hắn. Đại Hoang Thành chi mời, Liên Thần Minh cùng truyền kỳ cũng là muốn coi trọng. Thấu chương xong, chương 607, Đại hội khai mạc. Lê cờ đọc lời chào mừng. Chương 607, Đại hội khai mạc. Lê cờ đọc lời chào mừng. Vô Miên đại đế đều đến, bao quát ngũ sắt mẫu, nguyên lượng thần, Viên phu nhân cùng với 8 vị vương tử cùng 4 vị công chúa cái nào không dám đến, bảy vị đại công tước cùng nhau rời núi, đi ra lãnh địa của mình, hoặc rời đi thăm viên. 19 công tước liên quyết mà tới, đi tới người thứ 20 công tước, nghĩa là nham thạch công tước lǐ cở lãnh địa. 49 cái hầu tước, hơn 100 cái bá tước cũng thu đến mời, đến nỗi nhiều không kể xiết tử tức cùng tử tức phía dưới, thu đến mời thì ít đi nhiều. Chứ những thứ này ra lãnh chúa quý tộc thu đến mời, còn rất nhiều dân gian cường giả cũng nhận được mời. Lúc này liền thể hiện ra tinh hồng đại hoang chi cường đại. Mấy chục năm qua, nắm lấy lǐ cở trước đây quyết định nông thôn vây quanh thành thị lấy, phô thiên cái địa tinh hùng đại mang. Lấy nó tồn, tiểu trấn làm trung tâm, bao gồm Hắc Bạch Vương Quốc, thành phố thế giới dưới đất cùng thế giới Hắc ám, tin tức có thể nói là rất toàn bộ. Những cái kia trước nghiệp giả, farm là đạt đến ánh sao cấp hơn nữa phẩm hay tốt, đều bị Tinh hồng Đại Hoang Nhân tìm được hành tung, hơn nữa đưa tới thư mời. Vĩnh Đống Nghị Đình cùng Cực Tây Chi Địa, bao quát tinh thần cùng sóng lớn chi dương bên trong, mặc dù ít, nhưng mà cũng có Tinh hồng Đại Hoang cứ điểm. Duy chỉ có thánh sinh mệnh trong đồng minh cứ điểm không nhiều lắm, dù sao thánh sinh mệnh đồng minh thế nhưng là cốt diện tích thế lực lớn nhất. Mà chút cứ điểm đưa ra thư mời, cho dù là đi qua sàng lọc, cái kia cũng nhiều vô cùng. Cú máy lại sân thể dục có thể chứa trí tuệ sinh mệnh cũng nhiều vô cùng đấy, dù sao lọt vào không chỉ một cỡ nhỏ không gian, coi như siêu gấp mời khách quý cũng có thể dung nạp. Không phải vậy liền lúng túng. Mời khách quý cũng có ngụ ý tất cả khách quý cũng có đặt câu hỏi cơ hội. Mỗi cái được mời tới trước khách quý cũng có thể đưa ra một phần nhằm vào đại hoang cuối năm báo cáo cùng 5 năm hoạch định vấn đề. Đến lúc đó Lụy cờ sẽ căn cứ vào cần, từ đó ngẫu nhiên lựa chọn vấn đề nhất định tiến hành trả lời, hơn nữa áp dụng chính là vấn bắt chế. Khách quý có thể thu được cùng Lụy Cở trao đổi cơ hội. Cái này cũng là viết tại trên thư mời nội dung cũng là phi thường có lực hấp dẫn một hạng. Phải biết, cùng lỷ cờ giao lưu, mang ý nghĩa có thể tốt hơn hiểu rõ 5 năm kế hoạch tin tức tạp ghé, thậm chí còn có thể hơi ảnh hưởng đến lỷ cờ đích ý chí. Phải biết, chính sách một chút chi đi, tạo thành ảnh hưởng đều không cách nào lường được. Hơn nữa trừ cái đó ra, lỷ cợ còn muốn tuyên bố khẳng định có cái kia nội dung. Đó chính là không sợ tháp danh ngành. Lúc trước Đại Hoang Đại học năm học niên kỳ cuối cùng tổng kết trong buổi họp lỷ cờ không có đề cập tiến vào không sợ tháp danh ngành, đám người phỏng đoán, tối thiểu nhất lần này hẳn là sẽ nói tới a. Chắc chắn không có khả năng lén lút tự ra thông báo. Tiếp đó tự mình liền đi đi, đó cũng quá lão luôn rồi. Kết quả là, cơ hồ toàn bộ nạ xẻng ánh mắt đều ném bắn tới một lần này đại hoang cuối năm tổng kết sẽ cùng 5 năm kế hoạch công bố. Toàn bộ đại hoang thành lại một lần nữa bị chấn động. Tốt tại kinh nghiệm của lần trước, cho nên một lần này đại hoang thành vẫn như cũ đều đâu vào đấy vào chuyển. Rất nhiều cho dù là lần đầu tới Lâm Đại Hoang thành người, cũng minh bạch đại hoang thành một chút quý củ, tỉ như không thể để cho kỵ thú tùy chỗ đại tiểu thiện, điều khiển kỵ thú mặt đất chạy đội hoặc không bên trong phi hành cần bằng lái vân vân. Chỉ an phương diện ngược lại là nghiêm khắc không thiếu, bao quát hải quan xét duyệt cũng giống như vậy đem rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp cự tuyệt ở ngoài cửa. Đương nhiên, cho dù là dạng này gây chuyện, có dụng tâm khác vẫn là rất nhiều. Nhưng mà Đại Hoang Thành có những cái kia truyền kỳ cùng các thần linh tại, liền là không nổi sóng to gió lớn. Nếu như Vô Miên Đại Đế mấy người người đều tới, còn có người dám lẻn, vậy cái này loại ngu xuẩn tất nhiên là cũng không đủ lực lượng tương đại. Càng mạnh mẽ, lại càng phát có thể cảm giác được Vô Miên Đại Đế mạnh mẽ, cũng liền càng sẽ không ở lão nhân ra ông ta dưới mí mắt lẻn. Chỉ có vô chi người mới có thể không sợ. Nhật báo Đại Hoang cũng cười sưng, tại loại này cường giả tụ tập thời điểm, Từ về Đại Hoang Tháp quảng trường nhân dân tùy tiện ném một khối ma lực thủy tinh, có thể đều sẽ đệ vào một cái ánh sao, hay là thứ cấp vị diện một vị nào đó thần minh. Đến nỗi Đại Hoang thành cái kia chút đặc sắc cấp thực, trang phục, giải trí, dừng chân các loại, cũng là kiếm đầy bốn nơi bát. Mà tại loại này trong vui mừng, đại bên trong sân thể dục, cuối cùng nên đón năm nay một khắc cuối cùng. Một sáng sớm khoảng 5 giờ, liền có vô số người tụ tập đến lớn sân thể dục cửa ra vào, tiếp đó tại mấy cái kiểm phiếu viên cùng vô số kiểm phiếu viên kiểm tra, từ việc đi đến đại sân thể dục tương ứng vị trí. Vô luận là hình thể nhỏ nhắn sinh sắn con kiến bộ, thử nhân, vẫn là to lớn vật lý lớn một dạng tụ nhân, giống người, đều nhất nhất đi đến vị trí của mình. Đương nhiên, số lượng nhiều nhất còn là nhân loại. Xem như Đại Hoang thành cư dân, đặc quyền một trong ngay ở chỗ này. Bọn họ đặc quyền chính là một lần này hội nghị sẽ ngẫu nhiên rút ra lượng nhất định đại hoang thành thị dân tiến đến tham dự. Cũng không có người hoài nghi tới tấm màn đen cái gì, dù sao loại này cao cấp bậc hội nghị, trước kia đại hoang nghị hội đã lái, mời qua đám dân thành thị. Đối với bọn hắn tới nói, loại này cao cấp hội nghị coi như không mời thị dân phổ thông cũng không có việc gì. Không có người sẽ nói cái gì nhưng mà tất nhiên mời thì nhất định là ngẫu như đấy không cần thiết làm tấm màn đen do đó xếp hàng xét vẽ trong đội ngũ liền xuất hiện một màn này phía trước là một cái khí tức chấn động chuyển kỳ đằng sau là một cái phụ giúp xe đẩy bán nướng mùi sữa quả lao Thái thái, hơn nữa còn đang khắp nơi giao hàng đẩy xe đẩy bán nướng mùi sữa quả đấy điều khiển tích tích kỹ thú chạy lên đấy tiệm bánh mì làm bánh bao đấy ngũ kim điếm s sửa ống nước đấy thị chính tính chủ quản kiến trúc đội bao công đầu đủ loại đủ tiểu thị dân cũng có rất nhiều cường giả nội tâm công vui thế nhưng là chỉ có thể nhịp dù sao Vô Miên đại đế đặc biệt cũng đang xếp hàng, liền thấy tại một đầu trong đội ngũ, Vô Miên đại đế toàn ra mười mấy người sắp xếp cùng một chỗ, ngoại trừ Vô Miên đại đế cùng thê tử của hắn bên ngoài, mấy cái khác vương tử sắc mặt rất khó coi, nhưng mà chỉ có thể nhịn. Mà Vô Miên đại đế nhưng là mang theo mị mợi mại, xuống về phía bên cạnh tiếng giao hàng bán hàng rao gọi, "Alo, cái kia mứt quả tới một chú ơi. Cái này khoai nướng. Cái gì là khoai lang? Tới một cái nếm thử. Còn có mùi sữa quả? Tới một phần tới một phần." Vô Miên Đại Đế đối với chung quanh những người này cùng nhan duyệt sắc biểu lộ, như người chung quanh trong lòng một mảnh ngắc hàn. Đặc biệt là phía trước nhìn qua Vô Miên Đại Đế phát huy truyền kỳ nhóm. Phía trước Vô Miên Đại Đế lực áp mọi người chỗ thể, liền Thái Dương Thần cũng chỉ có thể nói ra người mạnh hơn cũng chưa chắc có thể đem chúng ta toàn bộ giết sạch loại lời này. Không nghĩ tới đối với con dân của mình, Vô Miên Đại Đế nhưng lại như vậy hòa ái dễ gần. Bất quá tại đại hoang đám dân thành thị trong lòng, đây cũng là một cái tốt của vương. Đối với địch nhân lãnh khốc vô tình, đối người mình hòa ái dễ gần. Mà tại loại này lục tục đội ngũ trên đường đi, tới rồi 9 điểm cả. Hội nghị chính thức bắt đầu. Zôn thân ảnh xuất hiện tại đại sân thể dục đang trung ương, cũng xuất hiện tại mỗi một cái chỗ ngồi trước trên màn hình, xuất hiện tại nạt đen lục địa vô số trực tiếp thạch lưu ảnh phía trên. Hoan nghênh các vị đến đại hoang thành, hôm nay đem cử hành dung nam lĩnh năm nay cuối năm tổng kết sẽ đồng phát vài cái tiếp theo năm năm kế hoạch, đại hội chia làm 5 cái chương trình hội nghị. Đầu tiên, cho mời dung nam lĩnh lên chúa, đại hoang chi chủ các lệ cổ phía dưới làm lần này đại hội đọc lời chào mừng. Đầu xong, chương 608, nạ sen vận mệnh cùng chương 608, nạ vận mệnh nói xong, sẽ chẳng trung ương liền từ dưới đất dâng lên từng việc sắp xếp chỗ ngồi, rất vị trí trung ương ngồi ngay ngắn là lễ cờ, mà ở lễ cờ hai tay một bên, chính là đại hoàng thành mỗi cái ngành người trực quản, cũng là tùy tùng của hắn. Dỗ nói xong vài câu lời dạ đầu, tại trong tiếng vỗ tay đi tới lễ cờ bên tay trái ngồi xuống. Tiếp đó lễ cờ ngồi tại chỗ, bắt đầu niệm sớm chuẩn bị tốt mở màn đọc lời chào mừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, người đông nhìn ngịt, hoặc có lẽ là trí tuệ sinh mệnh núi trí tuệ sinh mệnh hải. Mênh năng lượng cùng pháp khí tức từ những cái kia tiểu trong không gian lộ ra đến toàn bộ đại trên sân thể dục khoảng không làm cho ngũ quang tập sắt đấy, phản phất tinh giới loạn lưu lầm đạo. Tại loại này bối cảnh dưới, Ly Cơ bắt đầu hắn đọc lời chào mừng, các vị tiên sinh, nữ sĩ, hoan nghênh đi tới đại hoang thành, hy vọng đại hoang thành hết thảy đều có thể để ngươi cảm thấy xem như ở nhà. Đầu tiên, vô cùng cảm tạ tất cả vị có thể thiết nhiệm, hơn nữa chú ý tại đại hoang thành phát triển, đối với Dung Nam Lĩnh tới nói, đại hoang thành chỉ là bên trong một cái thành thị, đối với Hắc Bạch Vương Quốc tới nói, Dung Nam Linh chỉ là bên trong một cái lãnh thổ. Nhưng là đối với toàn bộ chư thiên tinh giới tới nói, chúng ta toàn bộ nã xẹt cùng quanh chư vị diện. Cũng là thuộc về cùng một cái khu vực đấy. Giọng lịch cỡ bình bình đạm đạm, nhưng mà lãnh tụ kèm theo vầng sáng vẫn là khiên động vô số người tâm. Thế là giữa sân vô số trí tuệ sinh mệnh, đang quan sát lai vô số trí tuệ sinh mệnh, đồng thời bắt đầu suy xét lịch cờ. Dựa theo loại này phân loại mà nói chính xác như thế. Người một nhà, dù sao cũng so một cái thôn thân cận. Người của một thôn, dù sao cũng so sở thuộc bên dưới thành thị những người khác thân cận. Mà một thành phố người, dù sao cũng so sở thuộc lãnh địa những thành thị khác nhân thân cận. Như thế đi lên, nạ xẻn cùng với nạ xẻn sở thuộc vô số thứ cấp vị diện, không phải liền là so chư thiên tinh giới khác chủ vị diện chi trí tuệ sinh mệnh càng thêm thân cận sao? Do đó, phóng đại đến xem, chúng ta kỳ thực chỉ là một nạ xẻn thành hoặc có lẽ là nạ xẻn thôn. Ở trong thôn này, chúng ta có một cái bất đồng gia đình, hợp thành chúng ta bình tĩnh tưởng hòa thôn trang, thôn diệt, không có người có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, thôn phình binh, người người cũng có thể từ đó thu hoạch. Do đó, đây chính là lần này ta muốn nói lên chân chính nội dung, vô cùng đã từng chúng ta đại hoang thành lý niệm nhất chí, đó chính là vẫn mệnh cùng Chúng ta là nạ xẻn vận mệnh cùng thể. Lê Cở nói ra phía trước đại hoang thành liền tuyên dương qua lý niệm, tiếp tục nói, tại cái vận mệnh này cùng trong cơ thể, chúng ta hẳn là tăng cường mậu dịch, tiền tệ, kỹ thuật, văn hóa mấy người các loại một loạt có thể trao đổi lẫn nhau cùng dung hợp tăng cường hợp tác. Tin tưởng các vị tham dự nạ xẻn giao dịch hội người đều biết rõ, làm lưu thông hàng hóa đứng lên lúc có thể sáng tạo bao lớn giá trị, mà những cái kia ngươi cho rằng hoặc không tàn, hoặc không đầy đủ, hoặc gian trá chủ tổng, đều có người chưa từng nghe nói điểm nhەم ngáy. Chúng ta không thể tại sinh hoạt tại đối với chủng tộc khác cùng thế lực khác sợ hãi, căm hận cùng tức giận. Chúng ta cần muốn tự mình đi giải. Tự mình lấy cùng bình thản hữu thiện thái độ, mang theo lẫn nhau giao dịch, lẫn nhau tìm lấy lợi ích tâm tính đi tiếp xúc, mà không phải mang theo xâm lược, cứ đoạt cùng chiếm lĩnh tâm tính. Như thế chỉ có thể mang đến không ngừng không nghỉ chiến tranh cùng tử vong. Có trước lỷ cô một loạt phim cùng sách trèo trống, lời của hắn biến phá lệ có lực tin tưởng và nghe theo, để cho tại chỗ người xem cùng với bên ngoài sân người xem đều dối rít bắt đầu rơi vào trầm tư. Đứng tại góc độ của bọn hắn, nếu như lỷ cờ muốn, hoàn toàn có thể nhấc lên một hồi phạm vi bao trùm toàn bộ đại lục toàn bộ vị diện chiến tranh, hơn nữa hẳn là ít có thủ. Không nói vô miên đại đế hàng này đứng sau lưng Lệ Cờ rồi, chính là chính đại hoàng thành cũng không phải loại lương thiện. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Lệ Cở lựa chọn cùng Bình Thản mạo dịch. Không thể không nói, tại chỗ vẫn có rất nhiều người thông minh. Bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại liền biết, Lệ Cở cũng đánh trận, hơn nữa còn bao hàng bên trong bảo vệ chiến tranh cùng đối ngoại phản kích chiến tranh. Nhưng là bây giờ Tuyên Dương hòa bình, liên hợp cùng mạo dịch. Vô số âm mưu gia lập tức nổ tới, khả năng lớn nhất chính là, Lệ Cở phát hiện mạo dịch được lợi ích là xa xa lớn hơn chiến tranh. Mà trừ những thứ này ra lợi ích trên hết người. Ngoài ra có một chút người chủ nghĩa lý tưởng nhưng là cho rằng đây là lợi cờ cao thượng phẩm đức cùng quản lý con đường riêng rút tiền. Đương nhiên, bất kể như thế nào, nhưng mà số đồng chí tuệ sinh mệnh cũng là chán ghét chiến tranh. Do đó, Lợi Cớ lời nói thu hoạch nhiều nhất vẫn là đồng ý bất quá cũng bao hàm một số nhỏ kẻ cùng chiến phản đối, chỉ bất quá lợi cờ nghe không được. Cho nên hắn tiếp tục nói, chúng ta đại hoang thành mục tiêu, chính là đem toàn bộ nạ xèn liên hợp lại, trở thành một cường đại chính thể. Chúng ta không cần bởi vì chủ tổng, quốc gia, khu vực mấy người nguyên nhân mà gò bó chính mình. Chúng ta hẳn là hướng đi mở ra cùng nhiều nguyên hóa Lãnh Đống Nghị đình nhân có thể đến tinh thần cùng sóng lớn chi dương trên đảo nhỏ nghị phép qua Mùa Đông, Thánh sinh mệnh Đồng Minh người có thể đến Hắc Bạch Vương quốc địa giới bên trên mua sắm ăn thịt cùng lương thực, Ba Quát cực Tây Trư quốc, Ba Quát bán đảo Phương Nam, Trư quốc. Thậm chí, hai cái khác đại lục người, nghĩa là đại lục Cờ Giẹ, cùng phụ lệ A người, cũng có thể tới thể nghiệm chúng ta nạ xẹt phong độ. Vận mệnh của chúng ta là giống nhau, ngôn ngữ của chúng ta là tương thông, cuộc sống của chúng ta là tương quan. Do đó, năm năm kế tiếp bên trong, Đại Hoang Thành đem tận sức tại đem nạ xẹt liên tiếp, đem tự thân làm làm cầu nối cùng mối quan hệ thu thập toàn bộ đại lục. Tại mẫu dịch liên hiệp hội trên cơ sở, ta đề nghị thành lập Liên minh quốc, thiết lập Thánh sinh mệnh đồng minh, Hắc Bạch Vương quốc, cùng thống nghị đỉnh Vina xèn Liên minh quốc lâu dài chủ yếu thế lực, còn lại tất cả thế lực gia nhập vào trong đó. Lui về phía sau, ít nhất ở bên ngoài, tại chúng ta tìm tòi trư thiên tinh giới thời điểm, gặp quen thuộc tiếng tung dụng, cảm nhận được quen thuộc pháp tắc ba đạo, chúng ta có thể thân thiết hữu thiện chào hỏi một tiếng, Hắc Liên minh quốc lâu hương, mà không phải là bởi vì ngươi là Hắc Bạch Vương quốc ta là Thánh sinh mệnh đồng minh, hai cái thân ở tha hương nơi xa lạ cần phải vì bệnh mà đều cái người chết ta sống. Lỷ Cở lời nói dẫn tới trên sân rất nhiều người mỉm cười thất hiện. Có không ít truyền kỳ cũng đang tự hỏi Lỷ cờ trong lời nói ý tứ. Cái gọi là liên minh quốc, chỉ cần Lỷ cờ nghĩ, vậy thì nhất định có thể tạo dựng lên. Đương nhiên, chỉ cần Lỷ Cở muốn câu nói này có thể hẹn tương đương chỉ cần Lỷ Cở nhượng bu min muốn. Vấn đề là, lì cờ trong lời nói miêu tả chẳng cảnh, một chút truyền kỳ chính xác gặp được. Nhưng mà, trong tinh giới gặp phải khác nạ xề trí tuệ sinh mệnh lúc, cùng chủng tộc, cùng thế lực có thể còn có thể giao lưu bài cẩu, nhưng mà khác biệt chủng tộc cùng thế lực, chỉ có thể xa xa cảnh dắt nhìn đối mặt liền đi mờ. Nếu như Nếu như nắm giữ cùng một cái thân phận, hơn nữa còn đang làm gì vậy liên minh quốc biết nhau. Cái kia tìm tòi tinh giới có lẽ liền sẽ hơi dễ dàng một chút ta. Thậm chí, về sau hợp thành đội tìm tòi tinh giới thời điểm, đội hưu chiêu mộ phạm vi cũng lớn hơn, mang tính lựa chọn càng nhiều. Tấu chương xong, chương 609, mới thành thị kiến tạo kế hoạch. Cuối tháng cầu nguyện phiếu, chương 609, mới thành thị kiến tạo kế hoạch. Cuối tháng cầu nguyện phiếu, ngày bình thường số đông chuyển kỳ cũng là tự mình đi tới tinh giới thăm dò. Ít có mới có thể kết bạn. Bởi vì nếu như hai người không phải đặc biệt tín nhiệm lời nói, ngược lại sẽ tương hôn là cả tay. Hơn nữa liền xem như người tín nhiệm cũng có khả năng son lưng đâm đau đầu. Bất quá nếu như nạ sèn đồng minh, tạo thành về sau, lẫn nhau hiểu rõ, hơn nữa tại tăng thêm đủ loại đảm bảo cùng tổ chức cùng làm việc với nhau, lợi ích tương thông. Loại xác suất này có lẽ liền có thể giảm mạnh rồi. Do đó, lịch cờ đề nghị, quả thật không thể. Tạo thành nạ sèn đồng minh, về sau, tương lai, chúng ta rất nhiều chuyện cũng có thể giống người một nhà như thế lượng Kỹ thực Cái này cũng là ta từ chư vị chúa tể ở chung ở giữa có được linh cảm, chúng ta nạp xen các chúa tể thường xuyên sẽ cử hành hữu hảo hội đàm, đồng minh, không khác loại hình thức này tiến thêm một bước. Nói đến đây, Lôi cờ dừng lại ngừng lại. Phải biết, các chúa tể chính xác sẽ gặp mặt, chỉ bất quá hữu hảo không hữu hảo cũng không biết. Nhưng mà, bất kể như thế nào, chỉ cần hợp thành đồng minh, mọi người tại cái này quy định bên trong muốn vì thế lực của mình giành lợi ích, đó cũng là bình thường. Dĩ bãng, vì thế lực của mình tranh thủ lợi ích, đó là tất nhiên sẽ xúc phạm người khác lợi ích. Mà bây giờ đâu? Tại đồng minh, đại tướng giễu Dù cho xúc phạm người khác lợi ích, coi như không lấy những phương thức khác tới làm bù, cũng có thể coi như là đồng minh, tự thân nội bộ trái túi tiến phải túi ra. Tỷ như thử nhân tộc nào đó dạng đặc sản đối với nhân loại có chỗ tốt, gì văng có thể sẽ gây khó khăn đủ đường. Nhưng mà nếu như là mình, tổ kiến một chi từ thử nhân cùng nhân loại hỗn hợp khu vực nơi ở, nhường hai bên lâu dài ở chung phía dưới, có lẽ có ít đồ bật liền không có khó khăn như vậy rồi. Đương nhiên, tạo thành đồng minh cũng có một chút hại hại, thì như người mạnh có thể muốn chiếu cố yếu thế người, loại này chiếu cố có thể tại mạo dịch, khoa học kỹ thuật, công nghiệp mấy người mọi mặt. Nhưng mà, loại này cũng là tất nhiên. Thế lực cường đại cũng sẽ có kẻ yếu, nhỏ yếu thế lực cũng có thể sinh ra truyền kỳ cùng chỗ thế. Nã sen phát triển, không thể rời bỏ vô miên đại đế, cũng không thể rời bỏ thánh sinh mệnh đồng minh vô số nhỏ bé con kiến buộc. Thế giới có vô số mặt, chúng ta may mắn gặp qua trong đó một mặt, liền có thể xưng là thấy qua biết đời. Lang trên núi, bên trong thảm nhu hoa gặp qua cành lá rậm rạp, khắp trời đầy sao, thơm viên quý tộc gặp qua sa hoa trụ lặng, giấy say ki mê, thử nhân gặp qua bụi cỏ tươi tốt cùng bụi cây tự nhiên, khuôn mặt người gặp qua bầu trời bao la và khí lưu kết liệt. Ta cảm thấy chúng ta không thể bởi vì chính mình thân ở nhánh cây liền đi chế giễu sinh hoạt tại rễ cây người, cũng không thể cao phi ở không trung mà xem thường trong lòng biển vây vùng sinh mệnh. Nạ xẻng chỗ có trí tuệ sinh mệnh nhóm muốn liên hợp lại, muốn thả phía dưới thành yến, tiếp nhận thế giới vô số mặt, tiếp nhận đủ loại đủ kiểu khác biệt, cũng chính bởi vì những thứ này khác biệt mới khiến cho thế giới trở nên càng thêm nhiều nguyên hóa. Không chịu nhận cùng, nhường nạ xẻng càng tốt đẹp hơn. Cộng đồng phát triển, cùng tiến bộ, lấy thừa đủ thiếu, lẫn nhau hỗ trợ. Ta biết, đây là một loại vô cùng nghiêm thấy, vô cùng lý tưởng hóa trạng thái. Nhưng mà, thử hỏi 20 năm trước lại có ai sẽ tin tưởng, nạ sen có thể xuất hiện đại hoang thành chỗ như vậy đâu." Lệ Cở nói, đón lấy tới 5 năm, đại hoang liền đem hướng về nạ sen vận mệnh cùng thể phương hướng cố gắng. Tranh thủ sớm ngày thực hiện nạ sen đồng minh, mạnh mẽ. Nói xong, Lệ Cở đứng lên, trang nghiêm đi đấm cử lễ. Lập tức, tiếng vỗ tay như sấm động. Loại này tiếng vỗ tay cũng không chỉ là ở trong hội trường, rất có bao nhiêu trực tiếp thạch lưu ảnh trố, tỉ như một chút tự quán, điểm tạm hóa phô này địa phương, ba quát đại hoang tháp phía dưới quảng trường nhân dân, cũng là tiếng tay như sấm động, còn nương theo tiếng hoan hô Mà kệ nghe hiểu được nghe vẫn là không hiểu, gieo họ là được rồi. Tiếp xuống, để cho ta đại hoang thành mỗi cái ngành bộ trưởng, thường chư vị cụ thể giới thiệu đại hoang thành kỹ càn kế nghịch. Kể xong đại phương hướng cùng đại chiến lược, cụ thể hệ thống cùng nội dung liền giao cho những người theo đội rồi. Nếu như so sánh nhân thể, đó chính là lễ cờ cấu kiến linh hồn cùng đại não, mà những người theo đội tạo dựng không xương, gân mạch cùng tạp vụ, vô số người dân hành động tới cùng hóa thành huyết dịch cùng nội thân. Do đó, lễ cở vừa dứt lời, Dỗn liền đứng lên lần nữa. Xem như thị chính tính thủ lĩnh, Dỗ tới một mức độ nào đó có thể nói là dưới một người trên bạn bạn người. Du chỉ xem như Lễ Cờ rất trung thành nhất cũng rất người thân nhất người, Zôn thân phận tới một mức độ nào đó cũng đại biểu rất nhiều, thể tướng trước cửa còn thất phẩm con đâu. Mà ở Lễ Cờ dốc lòng bồi dưỡng phía dưới, phải biết Zôn có thể là từ nhỏ đến lớn cùng Lễ Cờ lâu nhất người có thể nói Lễ Cờ là từ một tờ giấy trắng bắt đầu đem dôn miêu tả trở thành hôm nay bản kế hoạch. Zôn từ nhỏ đi theo Lễ Cờ, vô luận là tư duy, ý nghĩa vẫn là sức quan sát các phương diện, đều cùng người chúng quanh hoàn toàn khác biệt. Trước đây, nếu quản gia tại bị bóng tối thiếu nữ dành thời gian phục sinh sau đó, cũng mới thuận thuận lợi, lợi yên tâm đem Lễ Cờ giao cho John. Tiếp đó chính mình đi phục dịch gạ rủ sở bọn họ. Rốn cái này cái thời gian quản lý đại sư, tại phục dịch lễ cơ đồng thời, còn đem thị chính tính quản lý phải ngay ngắn rõ ràng, không thể không nói đúng là mới có thể nô ra. Thị chính tính phương diện, chủ yếu cấp phát cùng trải qua failure tục phía trước hàng năm quy định, mà khác tại tài vụ và kế toán kiểm tra trên chế độ có mới phân loại, đem giả lập bản quyền mấy người đưa vào tài sản tính toán, sinh vật tài sản cũng là để cùng loại tính toán phương pháp tính toán, trừ hao mọn phí tổn cũng có thay đổi. Đối với tỷ lệ việc làm cùng nhập cảnh chính sách cũng có thay đổi, đại hoang thành mới tăng thêm có thể xin không phải chức nghiệp giả tỷ lệ. Thị chính tính nhân viên công tác chiêu mộ nhân số cũng có mới tăng thêm, cụ thể có thể nhìn thị chính tính thị trường nhân tài bản khối. Ngoài ra, đang đối với bên ngoài khuếch trương phương diện, Dung Nam lĩnh cảnh đội đem mới xây 10 lăng tòa thành thị, trong đó 2 tòa ở vào đại hoang vị diện, thập tam tòa ở vào nạ sen, thành thị loại hình đều là thí điểm thành thị. Dỗ nói, phất phất tay. Đại trên sân thể dục phương lập tức xuất hiện rậm rạp chằng chịt điểm sáng. Vô số trực tiếp thạch lưu ảnh máy quay phim trong nháy mắt đem hình ảnh truyền đến phía trên điểm sáng chỗ. Những điểm sáng này tại đại trên sân thể dục lộn mèo bay vút lên truyện, tạm thành một bộ bản vẽ mặt phẳng. Đây là dung nham lãnh địa đồ, cùng với dung nham linh hiện lưu thành thị cũng hương tồn chỗ. Theo giọng John xuyên ra, dung nham linh trên bản đồ xuất hiện một chút lớn điểm sáng hình tròn, lập lòe lục sắc. Mà dung nham linh tân kiến tạo thành thị đem ở vào cái này mới nơi. Dung nham linh trên bản đồ lập tức xuất hiện thập tam cái màu da cam hình tam giác điểm sáng, tiến diễm lại sáng tỏ. Cái này thập tam cái điểm sáng phần lớn tại một chút rời xa những thành thị khác chỗ kiến tạo, cũng không để ý cái chỗ kia có phải hay không thích hợp góc cắt nhiệt độ ổn định sinh mệnh xi tổn. Dù sao, tại ma pháp cùng kỹ năng phía dưới, liền không có không thích hợp loại truyệt pháp này. Đối với cái này thập tam tọa thành thị, chúng ta tư tưởng phân biệt như sau. Nháy mắt sau đó, trên bầu trời điểm sáng hướng về một chỗ thành thị mở rộng, tiếp đó tạo thành một bộ hình 3 triệu 3 diện hình. Một tòa thành thị. Người khỏe, học sinh, nguyên phiếu, cho ta, tấu chương xong, chương 610, đổi mới càng toàn bộ tài chính hệ thống. Cuối tháng cầu nguyên phiếu. Chương 610, đổi mới cản toàn bộ tài chính hệ thống. Cuối tháng cầu nguyên phiếu. Cuối tháng, dư thừa tiền cũng bằng. Cho ta. Tòa thành thị này vị vô hải một bên, thế nhưng là không phải chuyển thống thành thị tạo hình. Đây là một đầu thành thị Mắt Trần có thể thấy đấy, một loạt giống tường thành một dạng kiến trúc hành đứng ở thổ nhượng phía trên, phảng phất một đường đồng dạng. Toà thành thị này thiết kế linh cảm lấy từ kỹ sư đều kiến trúc sư Vệ Loan tiên sinh, tiếp xuống, để cho bộ xây dựng, bộ trưởng Vệ Loan hướng chư vị giới thiệu. Zone trên cơ bản hoàn thành thị chính tính 5 năm kế hoạch giải thích, cũng đúng lúc trải qua tới rồi cái tiếp theo ngành 5 năm kế hoạch, nghĩa là bộ xây dựng. Kiến trúc sư Vệ Loan đứng lên, tiếp theo Zone tiếp tục giới thiệu thành thị, toà thành thị này thiết kế linh cảm đến từ vĩ đại chi tường cứ điểm, đồng thời, toà thành thị này cũng sắp tiêu phí 1 năm thời gian kiến tạo. 2 năm thời gian thí vận hành đồng thời tại nghiệm thu hợp cách sau tiến hành mở ra. Thành thị chủ yếu phương tiện giao thông vì lực điện từ khu động điện từ đoàn đầu từ phía đông nhất đến phía tây nhất chỉ cần 60 phút, nửa đường có 132 cái trạm điểm, mỗi cái trạm điểm ở giữa khoảng cách 10 cây số. Đây là một đầu hơn ngàn cây số chiều dài thành thị. Trên công chung, cho thấy đầu này thành thị phản phất một toàn cứ điểm, hơi phập phòng đường con hoành khóa toàn bộ đường bên biển. Thành thị tường ngoài chúng ta đem tỉnh nhà khắc văn bí mật điều khắc phòng ngự kiên cố nguyên tố hấp thu lưu trữ năng lượng mấy người ma phát trận, đem năng lượng ngoại giới liên tục không ngừng tụ hợp vào trong thành thị, cung cấp thị dân sử dụng. Hai bên thành thị tường ngoài đem cao tới 500m mà kéo dài xuống 100m, hai tường ở giữa độ rộng đạt 1000m, tranh thủ đem toàn bộ thành phố dung nạp lượng đến 10 triệu trở lên thành phố lớn cấp bậc. Đồng thời, chúng ta tại mỗi cái trạm điểm ở giữa hợp lý làm ra cơ sở thiết thị, bao quát trường học, bệnh viện, cửa hàng, nhà máy các loại, cũng sẽ thiết lập mỗi cái khu vực, đến lúc đó, đám dân thành thị có thể hợp lý an bài mình thời gian và hành trình mặt khác. Vẻ lộn ở nơi đó thẳng thắn nói, mà toàn bộ nạ xẻng tất cả đang quan sát người đều bị choáng váng. Cái này cái này mẹ nó là thành thị. Loại điên cùng này, Ma Huyễn, thần kỳ ký thị cảm là chuyện gì xảy ra? Nạ xẻng không có si bỏ cụ loại thuyết pháp này, nhưng mà cũng có tương lai cảm giác cùng khoa Huyễn cảm giác. Đối với nạ xẻng tới nói, đại hoang thành hết thảy đều đã đủ khoa Huyễn được rồi, sao bây giờ càng khoa Huyễn đổ vật xuất hiện, cùng đủ loại thần minh thần quốc tạo vật khác biệt, cái này đầu trên thành thị kim loại sáng bóng, nội bộ kim loại bản đầu, cùng với đủ loại kiểu dáng xây dựng ở hai bên, phụ thuộc vào bức tường nhà cao tầng. Lại thêm đầy đủ hết sắp xếp hệ thống nước năng lượng mặt trời hệ thống hệ thống điện lực internet hệ thống thạch lưu ảnh hệ thống thấy thế nào như thế nào mang cảm giác ra mà loại chấn kinh vẫn chưa xong v với lại bắt đầu tiếp theo thành phố giới thiệu toàn thành thứ nhất thành phố tên là Thái Dương vi Quang. Vô ý vì tán tụng Thái Dương chi vĩ đại cùng cống hiến dù sao bị các lịch cổ phía giới phát hiện năng lượng mặt trời loại này cường đại nguồn năng lượng có lẽ đầy đủ chúng ta sử dụng rất nhiều năm dĩ như rồi cung ca tụng thánh sinh mệnh đồng minh Thái Dương ngày xem như nạ xè chúaể một thành viên ngài bảo vệ nạ xem chứ công thế nhân sẽ không khuyến mất Vệ Loan mỉm cười hướng về một phương hướng nào đó ra hiệu. Vì tất nhiên muốn để Thái Dương thần bọn người làm làm trợ lực, bất kể là lấy thuộc hạ vẫn là lấy thân phận làm nô lệ, lợi cỡ đều không ngại sớm lấy lòng tê liệt một chút do đó, không chỉ có lấy Thái Dương làm tên thành thị, đằng sau còn sẽ có lấy Tinh Thần bương tử cùng băng tinh cự lộc làm tên thành thị, vậy cũng là làm cho thế nhân nhìn biểu hiện. Dù sao, ta Đại Hoang thành cũng đã dùng mấy cái này chúa tể danh tự mệnh danh thành thị, đã đầy đủ có thành ý a. Đây đủ nổi bật chúng ta nguyện ý vì liên minh nước thiết lập mà cung cấp mối quan hệ cái này một quyết thứ hai thành thị, chúng ta mệnh danh là Tinh Thể băng. Phân khu thành thị hoàn toàn không có đất mặt phương tiện giao thông thông đạo, mặt đất toàn bộ vì lối đi bộ, nhưng là chúng ta quy hoạch hơn vạn đầu trên không con đường, đồng thời dự tính mang theo hút lấy chức năng trên không cố xe. Có cần chỉ cần lấy ra thẻ căn cước với tay, liền có thể đưa tới cố xe, ngồi lên đi, từ không trung phi hành đến tương ứng địa điểm. Tòa thứ 3 thành thị, tòa thứ 4. Cuối cùng một tòa thành thị, đem thu kiến tại bản vị diện tây bộ, liên thông đại hoành thành, bao hàm trên mặt đất cùng dưới đất hai bộ phận, nắm giữ lòng đất cư trú quân thuộc, hải dương cư trú quân thuộc, nước cư trú quân thuộc chờ chủng tộc có thể lựa chọn đến đây cư trú. Tòa thành thị này thiết kế linh cảm đến từ thâm biên do đó chúng ta đưa nó mệnh danh là bình Minh dùng cái này gửi lời chào bình Minh cự kiếm vô miên bệ hạ nói xong cuối cùng một tòa thành thị vệ với dừng một chút chờ đợi tiếng vô tay đi qua sau đó mới tiếp tục nói thập Tam tỏa thành thị đem hướng toàn thể nạ xem đồng bào mở ra đồng thời đối với thành phố kiến trúc kế hoạch cũng sẽ ở sau này thời gian bên trong một một công bố ra trong thành thị đem thông dụng đại hoang tệ cụ thể đại hoang tiền cải cách phương sách để chosỉ ẩnạiị miện hạ vì các vị công bố nói v vớilò ngồi xuống đại trên sân thểủ khoảng không điểm sáng chầmrái tan đi Tại trong tiếng búa tay, Xi Anh Mai gì đứng lên. Xem như nữ thần tài chính, Xi Anh Mai Dị thần vi khí tức dày đặc, vẻ mện đứng ở nơi đó liền có một loại không giận tự uy, uy tắc vận chuyển cảm giác. Đại hoàng đế kéo dài phía trước giá trị tiền, trừ cái đó ra mới tăng thêm dự trữ lợi tức, đầu tư, đầu tư bỏ vốn, tiền ảo, tiền dư bảo các loại chức năng mô đủ lệ. Tại tài chính phố diện, Xi ẩn Mai gì có lực cơ dạy bảo, tại trên đó sức hiểu biết một mực đang tăng nhanh như gió. Trừ cái đó ra, mới tăng thêm cổ phiếu, ủy ngân sách, kỳ hạn giao hàng, chắc chắn mấy người nghiệp vụ, cổ phiếu Ủy ngân sách mấy người đưa về chứng khoán cơ quan, kỳ hạn giao hàng, kỳ quyền mấy người đưa về trung tâm thương mại trung tâm giao dịch, chắc chắn lẻ loi. Mới tăng thêm đưa ra thị trường công ty, phạm vi vì toàn bộ La Sen, cổ có nhất định tư chất, danh tiếng, hoàn chỉnh tài vụ tin tức công bố cho công ty có thể xin đưa ra thị trường phát hành cổ phiếu. Giọng xì ầm mai gì lảnh lảnh thanh thanh, lời nói ra không có mấy người có thể nghe hiểu. Số đông nghe hiểu, vẫn là những cái kia học viện kinh tế học sinh, giao viên, cùng với nguyên bản là cùng tiện giao thiệp thương nhân hàng này. Cổ phiếu, ủy ngân sách, kỳ quyền, kỳ hạn giao hàng, chắc chắn Đây đều là hiện đại tài chính nghiệp phát đạt một trong ký hiệu. Làm tiền tệ cùng lưu thông hàng hóa đứng lên, chế tạo đại lượng giá trị thặng dư tài phú sau đó, tài chính theo thời thế mà sinh. Trước có bao nhiêu người dựa vào những thứ này, tài chính thủ đoạn kiếm được đầy bốn đai bát. Hoàn toàn không tìm được làm, hoàn toàn thoát ly sản xuất, vẹn vẹn bằng vào đầu tư cổ phiếu liền có thể phú rắc một phương có khối người. Tiếp trước lỷ cờ liên biết, có rất nhiều tài sản khổng lồ có thể so với đưa ra thị trường công ty phú hảo chính là bằng vào tài chính ngành nghề làm nghiệp. Mà tại một thế này, tài phú nữ thần cùng nữ thần tài chính, hai vị này đều là đánh phụ trợ một tay hào thủ. Phải biết, nhiều khi trên chiến trường đều là thịt, thích khách nhiều, phụ trợ tăng thêm thiếu. Chém chém giết giết ai đều thích, nhưng mà đứng ở hàng sau chỉ có thể tăng thêm lại không như vậy khiến nam nhân nhiệt huyết sôi trào rồi. Do đó, liền là dựa theo chiến trường nhu cầu đến xem, kim dung điều phối loại chức nghiệp, lúc chiến đấu có thể tăng thêm, không lúc chiến đấu có thể xúc tiến tài chính di động, rất không tệ. Tấu chương xong, chương 611, 5 năm kế hoạch hồi báo sẽ kết thúc. Đột phá cơ hội. Chương 611, 5 năm kế hoạch hồi báo sẽ kết thúc. Đột phá cơ hội. Vì cái gì lỷ nhìn chúng tài chính Bởi vì nạ sẽ rảnh rỗi dư tài sản nhiều lắm. Rất nhiều quý tộc, tù trường, thu được đồ tốt đều sẽ tồn tại chính mình trong kho áo, thậm chí kim tệ các loại kim loại hiếm cũng thế. Những thứ này xã hội còn thừa tài sản, nếu như dùng để đầu tư cho một nghèo hai trắng nhưng mà nhận tình trạng đầy người mới sẽ như thế nào? Tiếp trước liền là như thế. Những cái kia tư cách bạn đơn vị có tiền, có con đường, có tài nguyên, nhưng mà không có bất đồng, không có biện pháp, không có lực chấp hành. Những người trẻ tuổi kia đâu? Lập nghiệp đáng người đâu? Có bất động, có đầu chí, có ý tưởng, có lực chấp hành, nhưng mà không có tiền, không có tài nguyên, không có con đường. Do đó, xã hội hợp lý điều phối chính là như vậy, có tiền nhàn rỗi đi đầu tư, muốn gây dựng sự nghiệp đi đầu tư bỏ vốn. Trung gian bình đài chính là tài chính hệ thống. Có bình đài, có tiền nhàn rỗi nhân có thể bỏ cho tiền vào trong, dùng tiền kiếm tiền. Không có tiền người, hoặc không có tiền tổ chức, công ty, liền có thể ở trên đây đầu tư bỏ vốn, thu được sơ bộ tài chính, hợp tác cùng có lợi. Chỉ cần muốn liếng đầu này, mãnh thu một mực bị bụp lại, vậy nó liền có thể làm cho xã càng ngày sẽ càng phồn vinh. Do đó, nữ thần tài chính mặc dù nói không nhiều, Nhưng mà miêu tả kế hoạch lại rất làm nhiều thương nhân cùng thương nhân tim đập thình thịch. Còn tin tức tương quan, chúng ta Đại Hoang Đại Học học sinh đến lúc đó sẽ ở ngân hàng chờ trừ bị đại giá quan lâm, chúng ta cũng sẽ thỉnh các giáo sư cho trừ bị giảng giải liên quan tài chính tri thức, tiếp xuống, từ Hi tắc bà bà giới thiệu mỗi cái khoa nghiên sở tình huống. Si An Mai dị bình tĩnh giới thiệu xong, tiếp đó ngồi xuống. Trực tiếp Thạch Lưu ảnh bên kia Đại Hoang Đại Học học viện kinh tế tài chính phương diện rất nhiều đám học sinh nhưng là sôi trào. Bọn hắn tiến vào học viện về sau, học cái gì? Cổ phiếu, công trái, kỳ hạn giao hàng, ủy ngân sách, chắc chán, tài vụ quản lý đủ loại đủ kiểu tri thức để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Nhưng mà, trong hiện thực không có a. Bọn hắn học tập đồ vật gì cũng không có. Căn bản không cách nào thực tiễn, không có cách nào chi hành hợp nhất. Mà bây giờ, bọn hắn cuối cùng có kiến thức cùng cơ hội thực tiễn rồi. Thậm chí một chút học viện kinh tế chuyên thụ, những cái kia cường đại thương nhân, chủ nô lệ, điểm trưởng, quản gia trợ. Phạm Lãng nghe qua nữ thần tài chính tòa đàm, đều rất có thu hoạch, lúc này cũng là ma quyền sát trưởng, muốn phải thật tốt thí nghiệm một phen. Nhưng mà sau một khắc, khi tác bà bà nội dung lại đưa tới mọi người xem trọng. Chúng ta Đại Hoang Thành Nghiên cứu Khoa học viện chỗ sẽ lại độ quốc trường, trừ tự nhiên khoa học lĩnh vực ngoại, tăng thêm nhân văn khoa học trong lĩnh vực cho, cùng Đại Hoang Đại học hợp tác, thiết kế thêm phía dưới sở nghiên cứu, vòng tinh thần cùng sóng lớn tri dương kinh tế mang sở nghiên cứu, đại hoang chi lộ kinh tế mang sở nghiên cứu, cổ nã xển văn hóa lịch sử sở nghiên cứu, hiện thánh sinh mệnh đồng minh dân tục văn hóa sở nghiên cứu, nguyên tố xâm lâm sinh thái hệ thống sở nghiên cứu. Khi tác bà bà thao cái kia một ngụm dàn hoa, rất có á giả hiện bản điệu từ địa phương phong cách khẩu âm, bắt đầu giới thiệu đủ loại sở nghiên cứu. Trước đây Đại hoang thành sở nghiên cứu càng nhiều hơn chính là bao hàm tự nhiên khoa học lĩnh vực đặc biệt nhằm vào tính chất nghiên cứu, đại hoang đại học nhưng là đủ loại nghiên cứu cũng có. Nhưng là đối với một chút nhân văn lĩnh vực nghiên cứu thì ít đi nhiều. Một mặt là bởi vì sơ kỳ đầu tư quá nhiều quá lớn, dẫn đến quay vòng vốn hơi phi sức. Một phương diện khác, nhân viên nghiên cứu cũng là một vấn đề. Bất quá bây giờ tốt, nhân viên nghiên cứu không chỉ có thể từ nạ xẹn các nơi thu nạp, hơn nữa dẻn cặt đect cái này chủ nghĩa duy tâm người thành lập một trong lực ảnh hưởng cũng là rất lớn. Do đó, nhân văn lĩnh vực nghiên cứu cũng có thể khai triển. Mà ở phương diện này Lợi cỡ tin tưởng có thể thúc đẩy sinh trưởng mạnh mẽ trước nghiệp tất nhiên cũng là rất nhiều. Khi tác bà bà sau đó, lại là cái tiếp theo, Lợi cỡ Tân tùy tùng, thẩm phán đều luật sư Di Anna. Liền thấy Di nạ cầm trong tay Lợi cỡ giao cho sở luật hồn mẹ tham án tập mới bản, đứng lên bắt đầu giới thiệu đại oang thành pháp luật nội dung. Di Án nạ sau đó là lạm tội lạ là sở, lạm tội lạ sở sau đó là hát Sơn nữ sĩ, hát Sơn nữ sĩ sau đó là Nit, còn có rác đầu trọng, Hoa sâm, Phát biện, sở nghiên cứu, bộ thương mại, điều trị bộ phận, bộ văn hóa, công nghiệp bộ phận. Lợi cỡ quyền những người theo đuổi Mỗi cái ngành những người đầu ná nhau nhau đứng lên giảng thuật kế hoạch mỗi một nội quy hoạch đều cùng lúc trước 5 năm kế hoạch có chỗ khác nhau trước lúc này đại hoang thành tất cả kế hoạch bất kể là nông nô dự luật vẫn là thương vụ dự luật trên cơ bản đều là đối với nội bộ cải cách mà bây giờ thiếu thức chi sĩ cũng có thể cảm giác được Đại hoang bắt đầu đối ngoại thực hiện ảnh hưởng lực đương nhiên cái này cũng là chuyện tốt mỗi cái ngành cái kia một hạng hạng quy định cái kia mỗi loại kế hoạch đều đang chứng tỏ đại hoàng thành đang lấy phương thức của mình đi dẫn dắt toàn bộ nạ sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ càng thêmhổinnh 5 năm kế hoạch Từ dự chưa một mực giảng hiệu được ngày thứ hai ban đêm. Cũng may tại chỗ rất nhiều cũng là trước nghiệp tạp, cho nên chưa từng rời chỗ, những người bình thường ngược lại là rời chỗ không thiếu, vào sáng ngày thứ hai mới trở về. Ngày thứ hai ban đêm chừng 7, 8 giờ giảng giải kết thúc, tiếp đó liền nên đón vấn đáp câu. Lại vấn Đắp gần một buổi tối, mới miễn cưỡng kết thúc lần này 5 năm kế hoạch toàn bộ chương trình hội nghị. Cuối cùng gần 2 ngày, Đại Hoang Thành cuối năm tổng kết hồi báo sẽ kỵ đại Hoang Thành Tân 5 năm kế hoạch tuyên bố hồi báo sẽ kết thúc mỹ mãn. 2 ngày. Hôm nay rạng sáng chính là năm thứ 2. Chỉ là vượt qua 1 năm Bộ số nạ xẻn trí tuệ sinh mệnh cũng cảm giác, chính mình phảng phất từ 3000 năm trước vượt qua đến 3000 năm phía sau đồng dạng. Biến hóa quá nhiều, biến hóa quá lớn. Bất kể là bộ thương mại, hàng hóa điều lệ cùng chính sách thuế biến hóa, vẫn là bộ văn hóa, văn hóa đại khai phát kế hoạch. Bất kể là bộ xây dựng, 15 tòa chưa bao giờ nghe tân thành thị, vẫn là tài chính bộ phận mới tinh tài chính hệ thống. Bất kể là nghiên cứu khoa học viện chỗ tân phương hướng nghiên cứu, vẫn là công nghiệp bộ lục sắc công nghiệp, sinh vật công nghiệp cùng thứ bị diễn phát triển kỹ nghệ lại kế từng góp từng góp, từng mục một, toàn bộ đều là đủ để khiến Nạ Xèn sinh ra càng sinh sản nhiều hơn nghiệp, càng nhiều chức nghiệp, càng mạnh hơn người kế hoạch. Những thứ này kế hoạch một khi trong vòng 5 năm hoàn thành áp dụng, vậy thì mang ý nghĩa Nạ Xèn sẽ nên đón phiên tiên phúc điệu biến hóa. Đương nhiên, tại loại độ cao này tập trung dưới, cũng có một số người nhở tới. Tựa hồ đại hoang thấp danh mạch vẫn là không có công bố. Vất quá không quản được nhiều như vậy. Vô số trí tuệ sinh mệnh trông mong mong mọi chờ đến năm làm đại hoang thành ngày lễ vừa qua, những cái kia chính sách bắt đầu rơi xuống đất áp dụng sau đó, có thể cho bọn hắn mang tới thay đổi mà đang tuyên bố xong tất cả mọi chuyện về sau, Lợi Cở lại theo một đám thủy tùng đi tới đại hoàng đình hát. Rẽ nẻ Descartes, vô miên lại đối mấy người cũng ở chỗ này, thậm chí một cố như có như không nhìn chăm chú từ trên không trung chiếu xuống, chính là Ản Giờ hiệu nhìn chăm chăm. Mà Lợi Cở nhưng là ngồi ngay ngắn rung nham trên ngai vàng, nhắm chặt hai mắt. "Giống gì cả?" Lúc này đang rất ngũ sắc long mâu tay, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Bao quát Lợi Cở những người theo đuổi cũng giống như vậy, chính thần tình khẩn trương nhìn cách đó không xa Lợi Cở. Bởi vì, lúc này Lợi Cở cuối cùng nên đón thời cơ phá, là lúc này rồi, cấp 15. Chân chính cuối tháng. Cầu tiền. Đấu chương xong, chương 612, Thái Dương Thần miêu đổ bí mật chương 612, Thái Dương Thần miêu đổ bí mật mỗi cái tùy tùng đều củng động thân thể mã lực, thời khắc chú ý đến, rất sợ ngoại giới có cái gì lòng mang ác ý người sẽ quấy nhiễu được bọn họ thiếu gia Lữ Cở. Trà xanh thậm chí đem Hạ Dạ Huyễn Anh Linh nóng triệu hoán đi ra, từng cái phiêu đãng tại đại hoang thác bốn phía, cùng dung nham ao đầm truyền kỳ ma thú vương đám người cùng một chỗ thủ hộ lấy, họ đứng ở đỉnh tháp. thời chú ý đến xung là trực tiếp tư thế tới hàng không mâu hạng, thủ hộ ở trên bầu trời thành phố. Lại thêm vô miên đại đế bọn người ở tại Lúc này liền xem như nạ xem tất cả chúa tể, bao quát sơn mạch đại công, gió lốc đại công bọn người toàn bộ làm phản, lại thêm Thái Dương thần tất cả cùng đồng thời muốn tấn công vào đến, đều phải cân nhắc một chút mình có thể xông mấy đạo quan. Không nói khác, đoán chừng vô miên đại đế, vũ sắc long mẫu cùng nguyệt lượng nữ thần cửa ải kiếp đều song không qua, chớ nói chi là còn có ẩn giờ hiệu rồi. Còn có rện mẹ đẹt cặt tết cùng tự sưng rện mẹ đẹt cặt tết học sinh chúa tể ạ gì mẹ cô? Ba ba, Ly Cở sẽ đột phá lúc này vô cùng thần không chỗ ở hỏi vô miên đại đế, sẽ có hay không có người đến quá sẽ có hay không có người đến làm phá hư, quan tâm tắc loạn. Nhìn gì cả dạng này, Vô Miên đại đế nội tâm có chút đen, bất quá vẫn là bất đắc dĩ buông ai lủi cả tay nhỏ, yên tâm, có ta ở đây ở đây, ai cũng đừng nghĩ quái giày lấy cờ. Nói, Vô Miên đại đế phóng xuất ra khí tức của mình, Vũ Sắc Long lẫn bọn người thấy thế cũng đem khí tức của mình không giữ lại chút nào phóng xuất ra, trùng trùng điệp điểm. Này khí tức vòng qua lị cơ, phản phất không khí như thế hiện đầy toàn bộ đại hoang bị diện. Phạm la các chức giả đều có thể cảm nhận được. Con dừng lại ở đại hoang thành vô số cường giả biết, lớn như vậy chiến trận nhất định là phát sinh cái đại sự gì, mà rất nhiều người biết, đã sớm có tin tức người nhất thời minh bạch. Liker, tại năm mới ngày đầu tiên, đột phá. Đại Hoan Thành, truyền kỳ trong khách sạn. Nào đó trong một cái phòng tụ tập một đám người, ngồi quanh ở trước bàn, phát ra cường lực ba động. Những người này tất cả đều là thánh sinh mệnh đồng minh mỗi cái chủ tộc cường giả. Người cầm đầu chính là Thái Dương Thần. Chỉ là cấp 15 thì lớn như vậy chiến trận. Thái Dương Thần Mỹ mắt buông xuống, ngồi bên cạnh mấy cái thánh sinh mệnh đồng minh truyền kỳ, nói chuyện chính là bên trong một cái Không thể không nói lời cờ tầm quan trọng thậm chí cùng cấp tại một cái cường đại truyền kỳ thử nhân chủ quân tại Thái Dương thần bên trái vị trí thứ nhất vẻ mặt tươi cười cấp 15 một phá đối với theo l lì cổ mà nói chính xác rất trọng yếu nhưng mà đang ngồi người đều biết thử nhân chủ quân thường xuyên mặt mũi tràn đầy hiền lành rất người cho nên đối với thử nhân chủ quân lời nói là khen hay chê bọn hắn cũng không rõ ràng Chủ ta chúng ta muốn hay không bên tay phải của Thái Dương thần một cái truyền kỳ ương mặt người hỏi thăm hơn nữa sau so một cái động tác các thiết hầuu vấn đề này hỏi ra mọi người người lập tức đem được chú ý tập trung lại rồi Toàn bộ đều nhìn về Thái Dương Thần. Thái Dương Thần Mỹ mắt khẽ nâng, tựa hồ tại suy tư, chấm ngâm chốc lát phía sau mới nói, "Có lẽ, chúng ta chắc đúng lễ cờ bảo trì tôn kính cùng mở ra." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. Duy chỉ có thử nhân chủ Quân Hí mắt, nhúc nhích một cái nhỏ dài cái mũi, tựa hồ đối với chuyện này sớm đã đoán trước. "Chủ ta." Truyền kỳ ương mặt người nhíu nhíu mày, "Thế nhưng là nếu như lễ cờ trưởng thành, rất có thể lại là một cái vô miên." "Lại là một cái bô miên." Tại rất nhiều người trong lòng, cái này không thể nghi ngờ chính là đối với lễ cờ đánh giá rồi. Hơn nữa chính xác như thế, Lệ Cở bây giờ biểu hiện ra khí tượng, vượt sang một cái mười mấy cấp người nên có. Thậm chí Vô Miên đại đế tại Lệ cờ cái tuổi này cùng đẳng cấp này có thể còn không phải vô địch đương thời. Liền xem như bây giờ, chúng ta kỳ thực cũng nắm không được hắn rồi. Thái Dương thần không nói chuyện, bên cạnh thử nhân chủ quân lại lên tiếng. Thử nhân chủ quân đứng lên, ngẩng đầu hướng về bốn phía trang hoàng, bố trí, Táng Dương, các ngươi nhìn một chút, cái này chuyển động kỳ quan trọng chính là Lệ cờ cường đại chứng minh một trong a. Chuyển kỳ quan trọng. Mạnh mẽ. Dựa vào những thứ lạ bật này, một cái béo tốt hùng nhân há miệng bất mãn nói, ta chỉ cần một cái tát là có thể đem toàn bộ đại hoang thành đập nát. Hung chi là một cái con trọ. Ngu xuẩn. hung nhân người bên cạnh ẩn tàng trong bóng đêm, như ẩn như hiện phun lời rắn, ngươi cẩn thận nghe chủ quân nói đến. Thứ nhân chủ quân xoay đầu lại, tôi cười nói, truyền kỳ quán trọ, nhiều những thứ lật vật này về sau, giá cả so sánh với phổ thông quán trọ lật ra gấp trăm lần không ngừng, mà nguyện ý vào ở người đâu? Theo ta được biết, truyền kỳ quán trọ tự sáng tạo lập mới bắt đầu đến nay, trước cửa cho tới bây giờ cũng là đối liền không dứt. có ba lượng xảy ra chuyện lớn, so hiện nay hướng loại tình huống này, càng la sẽ chấn đích, vì cái gì? Ngày bình thường Những người có tiền riêng người nghe nói chuyển kỳ quán trọ là chuyển kỳ cùng thần linh chỗ ở đi vào liền có thể hưởng thụ chuyển kỳ cùng thần minh mới có thể hưởng thụ ngộ, thậm chí có thể gặp phải chuyển kỳ cùng thần minh những cái kia không thiếu tiền các cácbí tộc sẽ lựa chọn thế nào mà người ta hàng người và ở đại hoàn thành tự nhiên cũng là không thiếu tiền nhưng mà tóm lại cần một chỗ nơi ở điểm vùng hồ nơi này là vô miên đại đế chờ nhập ở chi địa cũng là chính thức chỉ định được mời khách quý và ở giảm giá quá trọng tổng hợp mấy cái xuống lại làm cho cái này chuyển kỳ quán trọ chỗ kiếm lợi rất nhiều a lợi dụng đơn giản là mọi người tâm lý thôi Thử nhân chủ vừa nói, cười lắc đầu, đại địa tri hùng có thể một trường vô nát đại hoan vị diện người rất nhiều, nhưng mà có thể tưởng tượng đến chuyển quân kỳ quan trọng cái ý tưởng này nhân có bao nhiêu đầu. Hắn nhìn về phía mới vừa hùng nhân, ngươi biết lại đến một bình dụ hoặc sao? Ngươi nghe nói qua giúp thưởng cùng sổ số niềm vui thú sao? Ngươi biết cái gì là bảo hiểm y tế sao? Ngươi biết đại học ý nghĩa ở đâu ư? Liên tiếp đặt câu hỏi, hùng nhân bị hỏi ngợp. "Ta." Hùng nhân một mặt mộp bước, tiếp đó thoáng qua lại gầm thét lên, "Nhưng là bàn tay của ta có thể." Lời còn chưa nói hết, hùng nhân liền bị thử nhân chủ vấn đánh gãy. Ngươi xác định ngươi có thể đánh được đại hoang trên Tháp Ngọc, hay là hắc ám thiếu nữ, Dui Văn, Bệ phụ cung chúa, Dạ nệ Descartes, hay là ngươi có thể lực địch chúa tể?" Hung nhân không nói, sau một lúc lâu mới yếu ớt nói, "Ít nhất rời đi đại hoang tháp cùng hàng không mâu hàng Ngọc, ta đánh thắng được." "Đủ rồi." Thái Dương thần lúc này chậm rãi lên tiếng, mặc dù đang ở đây chỉ là một bộ thần lực dành thời gian cho việc khác, nhưng mà cũng cố có lớn lao uy nghiêm. Hắn núi mở miệng, tất cả lập tức gật đầu thuận theo lộ ra lắng nghe hình của Lệ có thể, Viễn vô miên. Thái Dương thần núi mở miệng, liền cho lệnh chấm. Sau đó tiếp tục nói nhưng quan hắn chi ý chí sát phạt quả đoán cũng siêu vô miên Nếu là sau này hắn thành chỗ thể có lẽ Thái Dương thần nói còn chưa dứt lời nhưng mà đám người cũng hiểu ý tứ. nếu như sau này lại cờ thành vì chỗ thể cái kia trước đây những cái tiêu cản ở phía trước người có thể sẽ giống như rừng sâu phòng nhỏ như thế điên tiêu và tán thấu chương xong chương 613 biến cố đột nhiên chương 613 biến cố đột nhiên vô miên chiến lược siêu cường nhưng mà một thân một mình cũng chống đỡ không nổi toàn bộạ xem cho nên cần phải có Thái Dương thần bọn hắn hết thể trả chống đỡ Nhưng mà Lực Cờ không cùng, Lê cơn mạnh, không là tự mình một người mạnh, mà là có thể lôi kéo người chung quanh cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ mạnh. Tương lai, xem như Đại Hoang Đại học hiệu trưởng Lực Cờ, căn bản cũng không thiếu đối với hắn sủng bái, đối với hắn trung thành cảnh cảnh truyền kỳ, lại thêm như vậy một chút truyền kỳ, hoàn toàn là đủ rồi. Đến lúc đó, sẽ nhìn một chút Lực Cờ sẽ đối đãi như thế nào với đã từng những thứ này lịch tật là được. Dù sao, nghe nói Hàng Không Mậu Hạng nơi trọng yếu cũng rất ưa thích up tu truyền kỳ cấp đùng huyết linh hồn, có lẽ một bộ truyền kỳ thì có thể làm cho một chiếc hàng không mậu hạng vận hành mấy trăm năm đâu. Cho nên là địch hay bạn, chúng ta cần muốn cân nhắc. Thái Dương thần mỹ mắt luôn xuống, liếc mắt nhìn Thử Nhân Chủ Quân, ra hiệu đem quyền nói chuyện giao cho hắn. Thử Nhân Chủ Quân khẽ gật đầu, mở miệng nói, "Chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất là thực hiện thánh sinh mệnh đồng minh đại nhất thống, nhưng mà, nhưng mà phía sau lời nói, đang ngồi tất cả mọi người tính tưởng. Đại nhất thống, chính xác rất khó. Hơn nữa đại nhất thống mục đích là cùng Hắc Bạch Vương quốc tranh phòng, là đến cướp đoạt tần thăng tài nguyên, cướp đoạt sinh tồn Nhưng bây giờ, Đại Hoang Thành đột nhiên xuất hiện, Dĩ Vang cần phải đi cướp đoạt Chiến tranh mới có thể thu được tài nguyên, có thể tại trung tâm giao dịch liền có thể trao đổi thu được. Lại thêm phía trước lịch cờ làm ra thứ cấp vị diện bị diện khai phát hình thức đầu tư cổ phần. Đủ loại phương sách phía dưới, những thứ này truyền kỳ cùng các thần linh phát giác, có lẽ bọn hắn chỉ cần đưa vào một chút đồ không cần, liền có thể hối đoái thành số lượng cao đại hoàng tệ, sau đó lại dùng đại hoàng tệ đổi về vật mình muốn. Mà lại nói lời nói thật, rất nhiều thứ bọn hắn tranh cùng không tranh tác dụng đã không quá lớn rồi. Truyền kỳ trên tấn thăng, đã rất khó dùng vật chất đi cần nhắc. Trọng điếu nhất, thường thường là cảm ngộ, tiếp đó thu hoạch phần hồi. Ma lực tích lũy là thứ yếu, hoặc có lẽ là bất kể là truyền kỳ vẫn là phổ thông chức nghiệp giả đều là như thế, tích lũy ma lực giao dịch, thu mạch phản hồi khó khăn. Do đó, có lúc tranh đấu một bài thứ, tỷ như vì ăn thịt mà cùng chung quanh những bộ lạc khác tranh đấu bãi săn, vì khoáng thạch mà tranh đoạt khoáng mạch vân Rất nhiều thứ kỳ thực cũng là kèm theo đấy, nếu như xuất hiện chân chính có thể nói là cùng tấn thăng có liên quan, cái kia bất kể là truyền kỳ vẫn là thần minh đều sẽ lập tức xem trọng vô cùng. Tỷ như quý tiên sinh liền là như thế, bởi vì quá quá coi trọng tấn thăng, cho nên tình nguyện trở thành lệ cỡ tùy tùng cũng muốn thu được tấn phương pháp đang ngồi kỳ thực cũng gần như chính là bởi vì tấn thăng không đường, cho nên mới làm những chuyện khác tới tăng cường thực lực, tỉ như đánh tạo thần khí các loại. Nhưng là bây giờ, lì cơ lại cấp ra rất nhiều lựa chọn khác. Trong đại học, đột phá có thể chỉ là học sinh, lại thêm những cái kia sở nghiên cứu, còn có đại sân thể dục phong trào thể dục thể thao, giác đấu trường quay về chất pháp đích ra đấu. Nhiều lắm. Thậm chí, rất nhiều truyền kỳ đều đánh du lịch danh nghĩa tiến đại ngoang thành kiếm trước. Vì cái gì? Bởi vì đại ngoang thành những thứ này mới phát chức nghiệm, ngược lại để bọn hắn cảm thấy cảm giác mới mẻ. Nguyên nhân cuối cùng chính là Mọi khi rất nhiều nghề nghiệp là vì chém chém giết giết mà tồn tại, nhưng mà đại hoang thành rất nhiều chức nghiệp, tựa hồ đơn thuần chính là vì tìm đòi, vì phục vụ, vì giải trí, vì sinh hoạt, vì bản thân thỏa mãn mà tồn tại. Một khi chuyển đổi góc nhìn, chuyên kỳ cùng các thần linh liền phát hiện, nguyên lai ngoại trừ tấn hằng, trên thế giới còn có nhiều như vậy có thể khiến bọn hắn cao hứng sự vật tồn tại. Nói thật, nếu không phải là bọn hắn nhập bọn quá sớm, có thể đang ngồi mấy cái cũng không quá muốn vào nhóm bây giờ. Xem ra, Trư Bị cũng biết lễ cỡ cùng đại hoang thành ý vị như thế nào. Thử nhân chủ Quân cười híp mắt nhìn xem đám người, tiếp đó lại nhìn về phía Thái Dương Thần, miệng hạ: "Ta muốn, nếu như chúng ta khai thác càng khai phóng thái độ, có lẽ vô Miên cùng Lụy cờ hẳn là sẽ tiếp nhận a." Khi thực hỏi câu này là hỏi không, bởi vì thử nhân chủ Quân biết, lấy vô Miên ý chí cùng Lụy cờ tầm mắt, hoàn toàn là không thèm để ý Thái Dương Thần. Giống vô Miên nói, chỉ cần Thái Dương Thần có thể thủ tốt cái kia một mẫu ba phần đất là được. Mà Lụy Cợt tắt thì là hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí cái kia một mỗ 3 phần đất Lụy Cợt đều có thể giúp một tay phòng thủ, nhưng mà điều kiện tiên quyết là Thái Dương Thần đượng đường ăn. Nhưng mà giống như thử nhân chủ có nói, chuyện này cuối cùng chỉ có thể từ Thái Dương Thần tới nói, bọn hắn chỉ có thể thảo luận. Ừm. Đầu tiên chờ chút đã đi. Thái Dương Thần mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm cũng không quyết định chắc chắn được, xem hắn phải chằng có thể đột phá đi. Tại hắn trong lòng, không thôi là bởi vì là không lựa chọn cởi mở nguyên nhân, tầng sâu nguyên nhân còn có cùng Vô Miên, cùng Lịch cờ thủ mới hà cũ. Vô Miên không nói, chỉ là Lịch cờ, Thái Dương Thần sớm mấy năm liền không có thiếu cho Lịch cờ phía dưới ngang chân. Mặc dù Thái Dương Thần mục đích cuối cùng nhất đều không phải là Lịch Cở, mà là Vô Miên cùng Hắc Bạch Nhưng mà quả thật là Lụy Cờ có ảnh hưởng. Tỷ như phía trước hắn mục đích là suy yếu Hắc Bạch Vương quốc tại quý tộc Bình Nghị hội lên sức mạnh, Hắc Bạch Vương quốc ai là chủ lực hắn liền làm ai, kết quả lấy được. Lại thêm rất cách đây mấy năm, bị Lam Thảm đại công dẫn dụ hướng Dung Nam đầm lấy lớn ra tay, khi đó Lụy Cờ mới 6 tuổi. Lại thêm một lần này, loại kia ẩn chứa kinh khủng sức nổ u xanh bíỆt vậy đã ở khắp nơi hạn chế đại hoàn thành thu hoạch. Ngược lại tóm lại, Cờ cùng hắn cũ hận nhiều là được. Nhưng mà, Thái Dương thần quá muốn biết đạo nhất cái bí mật rồi, đó chính là Tại một lần trong bảo Thái Dương Thần cảm nhận được cùng hắn tương cận tựa như sức mạnh, hơn nữa cao cấp hơn, càng thêm mạnh mẽ. Thái Dương Thần có thể cảm giác được, cái kia có lẽ là hắn thời cơ đột phá. Nhưng mà dạng như vậy thời gian đến nay, hắn đều không thể nhận được loại kia liên quan tới Hú xanh bích vậy lực lượng tin tức, Đại Hoang Thành chỉ có lợi cờ cùng cái kia Hi tắc biết. Nhưng mà cái kia Hi tắc căn bản liền sẽ không ra Đại Hoang Thành, từ chưa từng đi ra ngoài. Do đó, vừa bạc nên đón loại cơ hội này, Thái Dương Thần không ngại dùng 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm, vạn năm thời gian tới tiêu diệt lợi cơ lý, tiếp đó tu được cơ hội Đối với truyền kỳ mà nói, trong ngàn năm đổi tới một lần tấn thăng, đã rất tốt. Đối với chúa tể tới nói cũng như thế. Do đó, Thái Dương thần mới có tâm tư như vậy. Đối với hắn tới nói, chính là thánh sinh mệnh đồng minh huy diện, cũng không kịp mình tấn thăng tới trọng yếu. Mà trong lúc mọi người đang đợi lúc, một bên khác, Đại Hoang đỉnh tháp bừng lại xảy ra ngoài ý muốn. Đại Hoang đỉnh tháp, đám người đang ngưng thần chờ đợi lực cờ đột phá, một cơn chấn động chợt buông xuống. Gian ác, và mẹo, hỗn loạn, vô pháp thuyết, không thể diễn tả. Đồng thời đương theo mà đến, còn có một âm thanh mà hài hước tiếng cười, chuẩn bị phá. Không bằng cho ngươi thêm chút chăm sóc a. May mắn tiểu gia hòa, đây chính là chúa tể cấp hạt giống tại người đột phá thời điểm trồng vào người phát tắc trong cơ thể, sẽ trở nên như thế nào đây? Thấu chương xong chương 614, cuối cùng đột phá. Cấp 15. Chương 614, cuối cùng đột phá. Cấp 15. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, đám người cùng nhau cả kinh. Lam thảm đại công. Nhưng mà, loại cảm giác này nhưng căn bản không giống lam thảm đại công. Những ngày qua lam thảm đại công là dạng gì? thông trầm, trang nghiêm, khắc nghiệt, an nói coi ý tứ, không chỉ có đối ngoại bên cạnh nghiêm khác, đối người mình cũng mười phần nghiêm kh Lúc nào sẽ có loại giọng nói này xuất hiện? Làm cản. Vô Miên đại đế một tiếng quát nhẹ, thời không lập tức đứng im, tiếp đó hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía trên đầu lỉnh cổ phía trên xuất hiện vết nước không gian, trùng suất. Vừa mới nói xong, một cú mạnh mẽ chí cực tuy tắc chi lực từ cái kia nhỏ xíu vết nước không gian phun ra ngoài, vừa mới không biết từ chỗ nào xuất hiện làm thảm đại công lập tức biến mất không còn tâm tích. Vô Miên đại đế nhìn một chút bên tay phải. Ta đi xem một chút. Nguyệt Lượng nữ thần lạnh lùng gật đầu, sau đó một dị tựa bắn ra một đạo quang mở ra vết nứt không gian, tiếp đó bước vào trong đó. Tiếp đó Đại Hoang Tháp lại lần nữa lâm vào bình tĩnh. Chẳng được bao lâu, lỷ cổ kia bên cạnh đã có động tĩnh. Liền thấy lờ mờ có ba quả to lớn cây cối hư ảnh xuất hiện tại lỷ cờ sau lưng. Ba cây đại thụ toàn thân đỏ chót, lá cây càng là lộ ra kim hoàng chi sắc, nhìn qua liền phảng phất ba tòa núi lửa đã phun. Mà ở ba tòa cây cối hư ảnh lúc xuất hiện, một cỗ huyền ảo ba động cũng từ phía trên chuyển đến. Ba đầu huyết mạch. Vô Miên nhịn không được tinh ngạt mà miệng. Mọi người khác cũng là như thế. Tất cả mọi người không biết, lại là ba huyết mạch người sở hữu. Phải biết, bình thường tới nói, một đầu huyết mạch mới là bình thường nhất. Mà song huyết mạch người, không thể nghi ngờ là thiên tri tiêu tử, mỗi một cái xuất hiện cơ bản đều có thể hùng đệ đương thời, cùng thế hệ vô địch. Ba huyết mạch. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phải biết, huyết mạch chỉ là linh hồn chiếu rọi mà thôi, song huyết mạch còn có nhất định tỷ lệ. Ba huyết mạch. Sợ không phải linh hồn phân lực ta. Bất quá mọi người tại đây cũng rốt cuộc biết, vì cái gì lực cờ huyết mạch có thể gánh chịu nhiều như vậy trước giờ rồi. Một đầu huyết mạch gánh chịu 6 cái trước nghiệp chính xác rất nhiều, nhưng mà ba đầu huyết mạch gánh chịu 6 cái, ngược lại là rất bình thường rồi. Chẳng thể trách tiểu Lực cở mạnh như vậy. Vô Sắc Long Mẫu lúc này sợ hãi thán phục, cái kia thiên phú của hắn có bao nhiêu tốt, sợ không phải đăng lâm định phong cấp bậc. "Không thôi." Vô Miên Đại Đế cười cười, "Ngươi con dễ lợi hại hơn chúng ta nhiều." Mà trong lúc hắn nhóm trong lúc nói chuyện, cái kia tam chu huyết mạch hóa thành ba cái điểm sáng, tiếp đó trên không trung xoay tròn, có một loại nguyên ảo vết tích chảy xuôi. Hình tam giác lớn nhất tính ổn định, cách đó không xa Lạm Tự Lạ Sở Kinh Hồ, còn có tỷ lệ vàng tỷ lệ, số đi, vị ba cái kia khế giấy xuống, kẻo trình. Thật nhiều toán học phát tắc. "Không thôi Lạm Tự Lạ Sở, kỳ tác bà bà cũng ngạc nhiên nói, "Ngậy bọn, suy biến." tù biến, nguyên tử lực. Ta nghe được nhân dân tiếng ca. Sophie như mày, còn có bài hát kia. Lãnh thổ vận mệnh. Còn có người dân ho hét. Xem như nhà văn, hôm lúc này chỉ có thể đứng ở phía ngoài nhất, bất quá có thể thủ hộ lịch cờ hắn đã cảm thấy rất vinh hạnh rồi. Đó là pháp luật bi văn vết tích, đó là trật tự. Di Án Na cũng nhíu như mày, vì cái gì ta có thể nhìn thấy trật tự phát tác? Trực tiếp thạch lưu ảnh, trang giấy, a. Ta nhìn thấy cái gì? Thế trận xung phong. Lỗ lì Tạ cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, như thế nào ba cái điểm sáng có thể nhiễu ra nhiều như vậy pháp tác? Thủ lĩnh đây là muốn một bước chuyển kỳ a hắn. đám người sau lưng lì cờ dị tượng bên trong thấy được đủ loại phát tắc, nhưng cái kia đều là bọn hắn quen thuộc đồ vật nhiều như vậy phát tắc lê cờ tiểu tử này có chút gì đó Vũ miên đại đế cũng như mày thế nhưng hắn cuối cùng muốn làm sao thành tựu chuyển kỳ lính độ cái nào đầu quy tắc đều khá là đáng thiết ra chuyên kỳ cuối cùng cần phải hoàn toàn nắm giữ một đầu quy tắc mới có thể thành tựu chuyển kỳ cho nên cái này cũng tạo thành chuyển kỳ cực đoan mạnh mẽ cơ bản ngang cấp thần mình đều không thể cùng tranh phong bất quá lấy ít một trong chính là thành tựu chuyển kỳ lúc lính lộ quy tắc Sẽ đối với cái cấp bậc đó kỹ năng có đặc tù giá trị. tình như học thành ti tựu chuyển kỳ lúc lĩnh ngộ là điện tử phát tắc vậy hắn chuyển kỳ cấp thứ một cái kỹ năng nếu như cũng là điện tử phát tắc loại vậy sẽ có đặc tù chiến lược tăng thêm cho nên vô miên mới nói, nóiê cờ không quản lĩnh ngộ cái nào quy tắc đều có chút thế là haha loại phiền não này người bình thường nhưng không có trong mọi người bỗng nhiên xuất hiện một lao giả thân ảnh. ảnhãoo giả không có hai chân phản phất một cái như ú Linh trôi nổi ở giữa không chung án giờ Hữu án giờịui Hiền án giờ H hiệu này án giờịu giờ lao đầu và Đám người một tỉ lễ. Vô Miên bước bước đầu, hỏi: "Hàn Giả Hữu lão, tiên sinh, các ngươi đổ nhiều như vậy phát tắc, ngươi cảm thấy hắn về sau so đột phá cái nào tốt?" Hàn Giả Hữu lắc đầu, "Hắn tâm lý năm chắc, không cần chúng ta nhiều lời." "Đừng nói nữa, đến rồi." Đúng lúc này, Lệ Cổ kêu bên cạnh từ huyết mạch hóa thành ba cái điểm sáng cấp tốc vây quanh, tiếp đó cùng nhau hướng về trên đầu Lệ Cổ xung lên, một lần nữa về tới Lệ Cở thể nội. Ngay sau đó, một cỗ xích hồng chi sắc từ Lệ Cở trong thân thể tản mắt ra, đem Lệ Cở bọc thành một cái viên cầu. "Ha, ha trước kia tinh thần vương chết xong pháp tắc thì thể cũng không nhiều chuyện như vậy a." Vô Miên đại đế sở cầm một cái, cười ha hả, chẳng lẽ lịch cơ lại là ba pháp tác thể. Vô Miên đại đế lên tiếng, những người khác nhao nhao không hiểu. Đối với bọn hắn tới nói, pháp tác thể chính là pháp tất thể, nguyên tố thể chính là nguyên tố thể, từ đâu tới cái gì song pháp tất thì thể. Bất quá bọn hắn biết, cái này là bởi vì bọn hắn kiến thức còn chưa đủ nguyên nhân. Đối với cái này loại tân bí, bọn hắn đều tốt nghe, mặc kệ tương lai phải chẳng cần phải, coi như mở mang tầm mắt rồi. Tinh thần vương chết ví dụ từ xưa đến nay liền một cái. Án giờ hữu lắc đầu, hơn nữa tinh thần vương tự chủ tộc đặc đủ lại thêm lão ngư nhân Vương bọn hắn quá mức tàn bạo, bằng không, Án giờ Hựu nói, nhìn về phía Dĩ cả, nói đến, bốn là ngươi cũng có có thể đột phá xong pháp tắc thì thể, tức là vô miên cùng ngũ sắc quá mức nhân tử. Dĩ cả lúc này vẫn khẩn trương như cũ mà nhìn xem Lịch cờ, căn bản muốn không để ý tới, dù cho đó là Án Giả Hựu, bất quá những người khác liền quá yêu kỳ, vì cái gì nói gì cả cũng có thể là xong pháp tắc thì, không phải xong pháp tắc thì thể lại là bởi vì vô miên đại đế cùng ngũ sắc long mẫu quá nhân tử. Hai cái này sát phạt thiên hạ chủ, nhân tử sao? Mấy cái tùy tùng một mặt muốn nghe loại bí mật này biểu lộ, đặc biệt là Hi Tắc bà bà cùng Ló Lị tạ, rất bắt quái tỏ bỏ nhất hai cái. Ha ha, muốn là vì chúng ta đột phá, trực tiếp đem tinh linh, nữ yêu cùng yêu cơ tộc đàn giết sạch, cái kia liền có chút quá đáng. Vô Miên đại đế lúc này lại là cười đáp lại ản giờ hữu, trực tiếp đem ba cái tộc đàn giết sạch. Đáng người mục nhiên cả kinh. Mà khi bọn hắn nói chuyện trời đất, lì cổ kêu bên cạnh lại xảy ra biến hóa. Lại nhìn thấy cái kia đỏ thấp vòng bảo hộ đột nhiên bắt đầu co vào, cuối cùng ẩn vào lỷ cỡ thể nội, lỷ cơ thể cũng trong nháy mắt hóa thành trong suốt chi sắc. Có thể nhìn thấy, ở trong cơ thể hắn đang có một chút điểm sáng khắp nơi tán loạn. 36 loại phát tắc. Hào thú bút. 72 loại phát tắc. Không, đây là 108 loại. Tất cả mọi người đều kinh hô, mà tại loại này kinh hô ở bên trong, lì cơ thể nội nguyên bản đang khắp nơi tán loạn. Quang điểm bắt đầu từng cái lấy một loại phương thức đặc thù sắc hàng. dần dân biến trật tự tình nhiên đứng lên. Thấu chương song, chương 615, vạn cổ duy nhất. Quy tắc thể. Chương 615, vạn cổ duy nhất. Quy tắc thể nhưng mà đây là tại có thể do chắc có thể quan sát quang phổ bên trong, còn rất nhiều điểm sáng tán phát ra song chấn động cũng không thể để cho người ta cảm giác. Theo lý thuyết, ley cơ thể nội đại biểu phép tắc 3 độ ít nhất cũng có 36 loại. Mà càng nhiều, án giờ thậm chí nói thẳng ra 108 cái số này. 108 loại pháp tắc. Đáng người trầm mặc. Người khác là cái gì? Hao tâm tổn trí phí sức mấy trăm năm, may mắn tấn thăng cấp 15, được cái nguyên tố thể, tiếp đó bắt đầu càng rải đẳng đẳng lĩnh ngộ pháp tắc chi lộ. Nếu như có thể may mắn từ nào đó đột pháp tắc tới tay, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc chi lộ. Cái kia cũng đã là tam sinh hữu hạnh rồi. Mà nếu như may mắn, có thể từng bước một tấn thăng đến 18 cấp sử thi, tấn thăng nữa đến 20 cấp ánh sao cấp, cuối cùng tấn thăng nữa truyền kỳ. Đó nhất định chính là thiên mệnh chi từ rồi. Vì cái gì tên là truyền kỳ? Bởi vì mỗi một cái truyền kỳ cũng là một đoạn sống sở sở truyền kỳ. Tại thần thoại thời đại, thần minh là trí cao vô thượng người, liền giống như Phạt. Nhưng mà từ từạn giờ hiệu sau đó, có thể lực địch, thậm chí siêu việt thần linh tồn tại xuất hiện. Dạng người người, ngang dọc toàn bộ lại lũ, lực địch thần minh, không cần tiến độ phụng dưỡng. Thi nhân du mục cho bọn hắn biết phía dưới cái này đến cái khác truyền thuyết, vì toàn bộ đại lục truyền lại hát. Đây chính là truyền kỳ. Mặc dù đi qua mấy bạn năm phát triển, truyền kỳ cùng thần linh số lượng càng để lâu mệt mỏi càng nhiều, nhưng mà cũng không có nghĩa là truyền kỳ chính là tăng cấp dễ hơn ấy. Người khác cần trải qua bao nhiêu mới có thể ngộ được một đầu phát tắc. Tại Lỷ cờ ở đây ngược lại tốt, phát tác nhiều đều để vô miên lo lắng Lỷ cờ không biết điển cái gì. Nhưng mà, liền trước mặt mọi người người cho là Lỷ Cở muốn thành tựu pháp tắc thế lúc, Lỷ cổ kia bên tình trạng lần nữa biến đổi. Cái kia 108 loại thậm chí rất có thể càng nhiều pháp tắc đang xoay tròn bên trong hướng vào phía trong cơ bảo, một cái cứ điểm cùng một cái cứ điểm kết hợp chung một chỗ, cuối cùng nhưng là tạo thành ba cái điểm. Nhưng mà vô cùng đơn giản ba cái điểm sáng, lại làm cho hạn giờ hiệu, vô miên đại đế, Vũ sát Long nỗ bọn người đột nhiên biến sắc. Không thể nào. Đại Vương tử Trang không chịu được mở miệng, các hoàng tử công chúa cũng nhao nhao đổi sắc mặt. Làm sao có thể? Đây là Tại sao sẽ như vậy? Rẽ nẻ Descartes, Lý Quan Mạc bị mấy người cấp bậc khá cao truyền kỳ cũng là như thế, từng cái sắc mặt biến đổi lớn. Thế nào Dị cả cảm thấy vô miên đại đế nội tâm chấn động, Tay đều run dậy rồi. Chuyện gì xảy ra? Án giờ tiên huyền bọn hắn có ý tứ gì? Chẳng lẽ Lịch Cờ đại nhân có biến cố gì? Những người theo dõi tất cả đều không rõ ràng cho lắm, không biết vì cái gì những cường giả này sẽ sắc mặt biến hóa. Mà lúc này, Triều Tịch nữ sĩ nhưng là tự lầm bẩm, "Cái này căn bản không là phát tắc. là quy tắc." Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao biến sắc. Trang tử tỷ lớn như vậy, dù cho Triều Tịch nữ sĩ âm thanh nhỏ đi nữa, mọi người ở đây cũng có thể nghe được. "Không phải phát tác, là quy tắc." Quy tắc Thế nào lại là quy tắc? Dẽ nẹ Descartes đảo qua phía trước lười biếng khí chất, thần sát chấn động, ta chưa bao giờ thấy qua. Cũng chưa bao giờ qua. Tối thiểu nhất ta không biết, cũng chưa từng thấy qua. Án rời chậm rãi mở miệng. Thân thoại thời đại tồn tại đến nay án rời điệu đều chưa từng gặp qua, nghe nói qua. Mấu chốt là đám người cũng không có loại này khái niệm A. Nguyên tố thể phổ biến, phát tác thể hiểu thấy. Nhưng mà, cái này mẹ nó. Quy tắc thể. Quy tắc thể. Đây là cái gì? Quy tắc. Đó là chờ đợi tới rồi chuyển kỳ phía sau mới bắt đầu lĩnh ngộ hơn nữa 25 cấp phía trước cơ bản cũng rất khó lĩnh ngộ. 25 cấp sau đó, bước về phía chúa tể chi độ mới là bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc bắt đầu. Bởi vì quy tắc ở vào pháp tắc phía dưới, rất khó chạm đến, chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc mới có thể chạm tới quy tắc phương diện. Cấp 15 tiếp xúc quy tắc. Đừng nói cấp 15 rồi, chính là tấn thăng chuyển kỳ về sau, có thể chạm đến quy tắc ít càng thêm ít. Quy tắc. Ánh giờ hai mắt hơi hơi tỏa sáng, từ nay về sau, nạp xem chức nghiệp hệ thống, tại nguyên tố thể sau đó, pháp tắc thể sau đó, nhiều hơn nữa một quy tắc thể. Vô Miên khẽ gật đầu, cảm khái nói: "Xem ra, Lữ cờ quả nhiên là đời kế tiếp ta hạ." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhịn không được nhìn một chút Vô Miên. Câu nói này, thật là sâu tự tin. Vũ Sát Long Mỗ bất đắc di nhăn chán, chỉ cảm thấy muốn một cái tắt chụp chết Vô Miên đại đế. Nhưng mà suy nghĩ một chút, vì Vô Miên đại đế mặt nổi vẫn là không có làm được hành động thực tế. Chỉ ngươi, muốn so ra mà vượt lễ cờ. Cú may trên sân vẫn là có người chấn được Vô Miên đấy, cũng tỉ như ạn dự hữu. Ha con rể đương nhiên là càng ưu tú càng tốt. Vô Miên không để ý chút nào cười cười. Tiếp đó lại nói, "Được rồi, nhìn tới đây đã quyết định, ta đi xem một chút mặt trăng bên kia." "Quy tắc thể, hắc hắc, quy tắc thể." Nói, Vô Miên tiện tay mở ra một đạo vết nước không gian, bước vào trong đó. Vô Miên vừa đi, Lê cổ kêu bên cạnh cũng đã khôi phục bình thường, hơn nữa chậm rãi mở mắt ra. "Ta đột phá." Lệ Cơ mở mắt ra, liền thấy một đám thân bằng hảo hữu, bao quát Hàn Dận Dở Hựu, bao quát Cửu Dạ Vương thất một đám, bao quát người theo đuổi của mình nhóm. "Lệ cờ, đột phá quy tắc thể cảm giác thế nào?" "Hàn thân thể phiêu vụ tới, ngươi ha hả, thầm thầm." Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đột phá ba pháp tắc thể, không nghĩ tới lại là chưa bao giờ nghe quy tắc thể, đây thật là. Án giờ hiệu cũng không biết muốn hình dung như thế nào rồi. Quy tắc thể. giáo viên, ý tứ ta đây là. Lì cờ chức là nghi hoặc, tiếp đó lập tức bừng tỉnh. Nguyên lai like cảm giác mới vừa rồi, là trở thành quy tắc thể cảm giác. Hán cái này là lần đầu tiên tấn thăng, cũng không biết pháp tắc thể hẳn lạ là, là như thế nào. Cho nên tại tấn thăng linh hồn trong không gian tràn ngập đủ loại đủ tiểu pháp tắc. Bớt quá vào lúc đó. Lỷ Cở cảm thấy linh hồn có thể sâu hơn đảo một chút, theo lý thuyết, những pháp tắc kia phía dưới hắn có thể nhiều hơn nữa lộ một điểm. Thì như cái gì? Instant phương trình khối lượng năng lượng, di hệ hắn bao nhiêu, quang lực 3 lập nhị tự tính, tứ đại lực cơ bản, sinh vật tiến hóa, kinh tế học nguyên lý, chết học. Lông Ngựa chủ tưởng nhớ, số nhị phân, nhiều lắm. Tiếp trước tại mặc dù cá nhân lực lượng cực độ không phát đạt, nhưng mà về mặt trí tuệ thành tựu nhưng lại chói mắt. Ma bố luận là cái gì? Lỷ Cở vừa tốt đều có thể lấy nhà khoa học Lãnh tụ cùng nhà phát minh ba cái chức nghiệp bao quát đi vào. trí thức cùng trí tuệ, lãnh tụ cùng tinh thần, may mắn cùng sát suất. Cuối cùng, hợp thành hắn mới linh hồn cùng cơ thể. Linh hồn trong không gian, tam chu thân cây hỏa hồng, cánh lá kim hoàng đại thụ đứng lặng, ba ở giữa lộ ra tam giác đều phân bố, đem toàn bộ linh hồn không gian cố định phải vững chắc vô cùng. Liên phản vật ba tòa đang đang phun trào lấy kim hoàng nham tương hỏa sơn cây. Bên trái nhất đây chính là mang nhà khoa học cùng nghệ sĩ trí thức. Trung gian, nhưng là lãnh tụ cùng nhi sĩ. Bên phải nhất, gánh chịu nhà phát minh cùng gia tộc rèn. Toàn bộ cấp 15. Không không chỉ như thế, Lễ Cỡ con mắt hơi sáng, đầu tháng rồi, câu một đặt tiền, tấu chương xong, chương 616, hậu tích mật phát. sử thi cường giả. Chương 616, hậu tích mật pháp, sử thi cường giả. Mọi người thấy Lễ Cỡ lại lần nữa nhắm mắt lại, lập tức trong lòng đều có ngờ tới. Đây là bởi vì tích lũy quá sâu, muốn tiếp tục đột phá. Nói như vậy, nếu như là thuận lý thành trường đột phá, đó là không sẽ có bất kỳ giá trị, nhưng là đối với theo Lễ cụ mà nói, thế nhưng là áp chế rất lâu. Lấy thiên phú của hắn tới nói, có thể áp chế lâu như vậy, hậu tích mật phía dưới, Tuyệt đối không chỉ là cấp 15 đơn giản như vậy. Đương nhiên, loại này hậu tích bạc phát cũng tuân theo định luật bảo toàn năng lượng. Tại tấn thăng phía trước tích lũy một cấp năng lượng, cái kia tấn thăng sau đó một cấp này năng lượng thì sẽ thả ra ngoài mà sẽ không biến thành hai cấp. Hơn nữa càng đi lên tấn thăng cần thiết năng lượng càng lớn, giống đồ kim tự tháp hình. Do đó, cho dù là tại 14 cấp lúc tích lũy rất nhiều, nhưng mà số đông liền nhất cấp đều thăng không được. Giống gì cả các loại trực tiếp chính là lười nhát tích lũy, nước chảy thành sông liền trực tiếp tấn thăng. Mà số đông, xin lỗi, vì xin càng sớm đột phá đến cấp 15 càng tốt, nhưng không có lực cỡ loại này chậm dãi tuấn thăng, nhiều lần rèn luyện, kéo dài áp chế tâm tình. Do đó, lúc này đám người cũng không đối với lực cỡ tấn thăng ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Cấp 15 là một nấc thang, 18 cấp là một nấc thang, 21 cấp lại là một nấc thang, 28 cấp cũng là một nấc thang. Đương nhiên, trên thực tế mỗi cấp cũng là khảm, chỉ bắt quá mấy cái này càng đừng khó khăn nhạy tới mà thôi, tỉ như 28 cấp cái khảm này, có thể so với trước đó tất cả khảm tăng theo cấp số cộng thậm chí tăng theo cấp số nhân. 21 cấp cũng thế, 18 cấp cũng thế, cấp 10 cũng thế. Trải qua cấp 15 đạo khảm này bình thường tới nói dù thế nào hậu tích bạc phát, nhiều nhất nhiều nhất tại 18 cấp liền sẽ ngừng. Đám người nghĩ thầm, nhiều nhất nhiều nhất, lịch cờ dù thế nào hậu tích bạc phát, nhiều nhất đến Chúa Tể A. Chẳng qua đến 30 cấp, ngược lại 18 cấp, 20 mức cấp, 28 cấp, mấy cái này khảm là rất khó. Đương nhiên, đám người cũng biết, đó là không có khả năng. Do đó, làm lịch cờ đột phá đến 18 cấp thì ngừng lại lúc, đám người cũng cảm thấy bình thường. 18 cấp. Sử thi cường giả. Lịch cờ. Đương nhiên, đám người cảm thấy bình thường. Cái kia cũng là bởi vì Lệ cờ tự thân quá mức yêu nghiệt. Cùng người khác so sánh, Lệ Cở là hành đệ đương đại, thậm chí đều hành ăn xong thật nhiều mấy trong đời trước đây truyền kỳ cùng thần mình rồi. Nhưng là cùng chính mình so, cấp 10 năm sau khi đột phá không có trực tiếp hậu tích bạn phát đột phá đến chúa tể, cái kia cũng không tính là yêu nghiệt. Chuyển đối tiếp, giống như là vừa mới đột phá cưủy hội quá trường, bước kế tiếp trực tiếp bình điều thành thái dương hệ chủ quản biên đồ dạng. Không phải là không được, mà là quá khoa huyễn. Ha ha, chúc mừng phá. Ngũ Sát Long cười tụm tìm nhìn xem vừa mới đột phá Ngươi là nạ xèn từ trước tới nay thứ nhất đang sinh ra phía sau 30 tuổi bên trong đột phá tới 18 cấp cường giả, ân, có lẽ là 25 năm bên trong. 30 tuổi phía trước đột phá 18 cấp có hay không? Không có. Bất kể là cường hành như cự long, yêu tinh, bất tử điểu, tình nấm độc, sinh mệnh hiệu các loại trùng tộc hay yếu nhỏ như con kiến buộc, thử nhân các loại trùng tộc cũng không có ở đàn sinh tại nạ xèn phía sau trong vòng 30 năm đột phá tới 18 cấp. Một cái cũng không có. Do đó, là ngũ Sắc Long Mẫu nói ra tin tức này lúc, mọi người tại đây mới nhiên cả kinh. Chính Sa Ca Lỷ Cở y trắng ra tới nay quật khởi phải quá nhanh, nhanh đến cự lòng đánh một cái chợt mắt đều có thể là Lỷ cờ tuổi tác cỡ 10. Đến mức, đám người quả thật đã quên Lỷ cờ chỉ là một cái nhân loại a. Đừng nói chủng tịch khác rồi, liền là nhân loại chính mình. Suy nghĩ một chút những cái kia năm 60 tuổi còn trà trộn vào tầng dưới chốt 2 3 cấp trước nghiệp giả, suy nghĩ một chút những cái kia kẹt ở cấp 17 cánh cửa mấy chục trên trăm năm trước nghiệp giả. Lỷ Cở, đúng là thiên tài. Hơn nữa, cấp bậc có thể chỉ là cấp bậc, còn không phải chiến lực. Hoặc có lẽ là, cấp bậc có thể không đại biểu được thực lực tổng hợp. Đao thật thương thật là một cái lôi đài một đối một đánh lịch cờ không nhất định là cùng thế hệ mạnh nhất nhưng mà nếu là thực lực tổng ở đâu lấy cờ bây giờ thành viên tổ chức trên cơ bản đều là mình kéo lên cho dù có đến từ cha mẹ trợ lực nhưng là tuyệt đối không nhiều phải biết H. Bạch Vương quốc tử tức cũng không biết nhưng mà cho dù là công thức cũng không mấy cái công thức có thể đấu qua được lịch cờ bao quát kinh tế văn hóa thực lực quân sự mấy người khắp các mọi mặt chớ nói chi là bọn họ tự tự đời sau nghĩ tới đây mọi người ở đây đặc biệt là cụ dạ Vương các hoàng tử công chúa nhóm nhau nhau sắc mặt phức tạp trong đó phức tạp nhất là thuộc đại vương tử trang rồi Bất quá lúc này, bọn hắn những thứ này hoàng tử công chúa cũng không nói lời nào phần, đặc biệt là tại ngũ sắc long mâu lúc nói chuyện. Quả thật không tệ, tiểu Lịch Cơ, về sau có thể cùng mấy người bọn hắn nhiều lui tới lui tới. Lúc này, Viên Ninh phu nhân cũng vui tươi hớn hở mở miệng, nàng chỉ chỉ sau lưng hoàng tử công chúa nhóm, nói, bất quá cũng phải nhớ, những thứ này hoàng tử công chúa mặc dù kém ngươi một điểm, nhưng cũng là bệ hạ hài tử, người một nhà, hòa thuận đi. Ha ha. Viên Ninh phu nhân rất tự tưởng, Lịch Cơ cũng tự nhiên trả lời, định nên như vậy. Ấn, lại nói như thế nào không thấy bệ hạ bằng hắn. Lúc tới Vô Miên đại đế cùng nguyệt lượng nữ thần thế, nhưng là đều đang hắn đi xử lý ra sự rồi. Hàn Dở cười ha hả, làm thảm cái kia không nghe lời đồ vật nghĩ đến là ngươi, trời hử, bây giờ đoán chừng bị Vô Miên truy giết trở về rồi. Hàn Dở hôm nay thật cao hứng, đặc biệt cao hứng, cho nên một chút cũng không có ngày bình thường loại kia táo bạo cảm giác. Hoặc có lẽ là, Hàn Dở chỉ cần cùng Lịch Cở ở cùng một chỗ, tựa hồ trở nên đặc biệt giống một cái tiên hiền, trưởng giả. Đương nhiên, ngoại trừ lần thứ nhất gặp mặt. Lịch Cở, cuối cùng đột phá. Lúc này, nghe nghe động tĩnh cũng tự xuống, mặt tràn đầy cao hứng. Dạng này linh hồn của ngươi thì không có sao. Đồng thời, tự hào cười gạ dục sở, hạnh phúc khóc thầm đại phu nhân, một mặt mỉm cười hữu lị quang ra, vui quá mà khóc gì cả, cực kỳ hưng phấn run. Một đám thân bằng hảo hữu tất cả đều tới chúc mừng. Chỉ chốc lát sau, vô Miên đại đế cùng Nguyệt Lượng nữ thần cũng gây trở lại, nhưng là không có bắt được, cũng không có đánh giết Lam Thảm đại công. Đương nhiên, xấu nhất chỗ chính là Lam Thảm đại công hẳn là cùng đối địch chủ vị diện bay nhiều đến cùng nhau. Bất quá Vũ Miên đại đế bọn hắn đều không lo lắng, lý tự nhiên cũng không đáng quá mức buồn lo vô cớ. Hắn phải làm chính là từng bước một tích lũy, từng bước một trở nên mạnh mẽ. Đến, đúng lúc là các người đại hoang này, ta lấy mấy khối chúa tệ cấp huyết nục lấy ra nấu nấu nướng lên ăn. Vô Miên đại đế lúc này rất vui vẻ, tương tự với Hàn Giờ hiệu cảm xúc, bất quá Hàn Giờ hiệu vui vẻ là tới từ môn đồ ưu tú, mà Vô Miên là tới từ con rẻ ưu tú. Vô Miên đại đế từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy đại chỉ đã xử lý thi th hẳn là bọn hắn Vương tất chưa tàn, thoạt nhìn như là một loại nào đó nhộng thịt. Lệ tự nhiên là ngứng, vừa vặn ở đây không gian rộng lớn, cũng có thể nhìn thấy cả tòa thành phong cảnh. Thế là trực tiếp ở đây dùng dung nham quyền trượng làm ra một đống lớn bàn ghế, tiếp đó lộng một cái cực lớn nồi lẩu bàn, cùng với cực lớn tê tay đáy nồi, hơn nữa đi trong thành mua rất nhiều nồi lẩu thực chất liệu các loại đồ vật. Mấy chục người liền ngồi quanh ở nồi lẩu trước bàn, alo. Lấy chúc mừng đại hoang thành lật ra chương mới, cũng chúc mừng lực cỡ có thể đủ đột phá đến cấp 15. Thành tựu 18 cấp sự thi, mà còn trở thành quy tắc thể. Tấu xong, chương, chương 617, từ trọng yếu sự tình. Chính là người phiếu, chương 617, từ đoàn trọng yếu sự tình. Chính là người phiếu, từ hắn xuất sinh đến thế giới này đến bây giờ, Hắn cuối cùng cũng coi như tại nạ sen có chút danh tiếng. Nếu như không khiêm tốn nói, cũng có thể xem như danh chấn đại lục rồi. Cho đến ngày nay, hơn 20 năm ở kiếp trước ký ức cùng tình cảm dần dần phai nhạt, ngược lại bị nạ sen hết thể làm yếu đi. Đồ ăn quen thuộc chức nghiệp đồ bếp. nghiên cứu quen thuộc chức nghiệp học giả. Cái gì đến tại bây giờ đi đâu đây đều không phải là suy nghĩ lái xe đi máy bay, mà là mình bay qua. Nghĩ tới đây, lì cơ chợt nhớ tới, cấp 15 đã có thể phi. Bất quá lúc này đang tại ăn uống, cũng không thuận tiện ra ngoài. Tại đại oang, lúc ăn cơm cũng không có quy củ nhiều như vậy. Không giống tại Lễ cờ vẫn là tự tức người thừa cái lúc, đâu ra đấy đều yêu cầu có quý tộc phong độ. Lúc này, đại gia vui vẻ hòa thuận, vừa cho chuyện thiên nhất bên cạnh tại ăn lầu. Ngoại trừ những cái này vương tử có mấy cái không thả ra đấy, hắn công chúa của hắn cùng thân bằng hảo hữu, tất cả đều mở rộng khẩu vị ăn uống thả cửa. Mặc dù là thứ cấp vị diện loại này, chúa tệ cấp huyết độc bình thường cũng không phổ biến, bên trong năng lượng lần chứa cùng cấp tại phổ thông chức nghiệp giả thiên định 7, 8 tháng nguyên tố tích lũy. Cho nên lữ cở những người theo đội đều đang ăn như gió cuốn. Ha ha, ăn nhiều một chút. Các tiểu tử Các người còn cơ thể đang phát triển, ăn nhiều một chút. Ha ha! Ha ha ha! Vô miên đại đế lúc này thoải mái cười to, cảm giác so với mình tấn thăng quy tắc thể còn vui vẻ. Bên cạnh ngũ sắc long mẫu đã là sắc hóa thân thành màu đen mẫu long rồi, mặt đều đen rồi. Nguyện lượng nữ thần cao lãnh thanh nhã, không còn ba người tự mình ở chung lúc như thế ăn lẩu, mà là một mực tại uống nước trái cây, duy trì cao lạnh nữ thần nhân thiết lập Hắc Vương tử ở giữa nhìn quan hệ cũng không phải tốt như vậy, tốt 5 tốt 3 tụ tập, bất quá đám công chúa bọn họ ngược lại là rất hợp, cho dù là nhìn thần sắc rất lạnh chiều tịch nữ sĩ cùng Hắc Ám tiểu nữ, cũng đều sẽ thỉnh thoảng cùng chung quanh tỷ muội nói chuyện phiếm. Trong đó vui vẻ nhất thuộc về lễ cờ thân nhân, sư phụ và bạn bè cùng những người theo đuổi rồi. Án giờ hữu 10 phần không có phong độ, hoặc 10 phần không có sợ xã hội, hai người ở nơi đó một ly cạn một chén nước trái cây, hai người mừng rỡ phảng phất hai đóa lao xổ cúc tựa như. Dị cạ lôi kéo tiểu Nhu mễ cùng lọ tạ, lại thêm một đầu nham thạch long long hỗn. Ở nơi đó làm nhảm không ngừng thảo luận một loại nào đó vật thần bí. Nitbazon đang thảo luận điều trị hệ thống cải cách, khi tác bà bà tại cùng bắt đầu trò thảo luận tăng giá trị tiền bốn vấn đề, tiểu IAS tại thịnh giáo hoa sum như thế nào để thăng lực ngụ dụ. Những người theo dõi từng cái hương cao thải liệt có thể nhìn ra được bọn hắn rất vui vẻ, dù sao lực cở tấn thăng cấp 15 có thể nhượng trong lòng bọn họ đều thở vào một cái. Phải biết, phía trước liên quan tới lực cở sẽ tấn thăng thất bại, lực cở lùi lại tâm giai, lực tấn thăng sau khi thất bại linh hồn sụp đổ chờ nhắn lại cũng là rất nhiều. Lời đồn dừng ở trí giả, nhưng mà cũng sẽ bị nghe tại quan tâm người. Ở kiếp trước, rất nhiều hết sức dễ dàng bị vạch trần âm mưu, lợi dụng chính là người quan tâm tác loạn tâm lý. Gọi điện thoại cho cha mẹ ngươi, cùng bọn hắn nói ngươi xảy ra thai nạn xe cộ, bệnh viện muốn gấp thu tiền mới trị liệu không phải vậy ngươi nhi tử liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Rất nhiều nông thôn chất phác bác tính liền dễ dàng bị loại lời này thuật lừa gạt. Cho lừa gạt lại tăng cấp, liền một chút giai gió rầm sương người cũng sẽ bị lừa gạt đến. Kiếp trước bị tự quen là thiên tri tiêu tử, rời đi về sau địa cầu cũng sẽ không chuyển động các sinh viên đại học, liền nhiều lần bị lừa. Do đó, lây cờ những người theo dõi mặc dù đều có lý trí Nhưng mà cũng có thể nói là bị những lời đồn kia lừa gạt tới rồi. Bởi vì vì một số lời đồn bên trong chính xác nói đến đạo lý rõ ràng, cảm giác thực quá thật, cũng không toàn bộ xem như lời đồn, chỉ có thể coi là ngờ tới. Mà bây giờ tốt, bất kể là lời đồn vẫn làng ngờ tới, toàn bộ cũng bị mất. Lôi Cở thuận thuận lợi lợi đột phá, không chỉ thành tiểu quy tất thể, còn trực tiếp đạt đến sự thi cấp. Phải biết, rất nhiều tùy tùng, cùng Lôi Cở quan hệ kỳ thực cũng là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, mà không phải loại kia đơn thuần lạnh như băng cấp trên cùng cấp dưới quan hệ. Do đó, phá Từ trong thâm tâm nhường những người theo đuổi cảm thấy vui sướng. bất quá, làm lỷ cơ đưa ánh mắt chuyển hướng phía dưới một thân ảnh lúc, tâm lại nhìn không được run lên. Phu thân gạ Dột Sở, đại phu nhân án tờ nộ vạ cùng điệu lỷ quản gia. Phu thân gã Dột Sở mặt mỉm cười, duy trì mỉm cười tư thế động nao xiên, uống nước, nhấm ngất, đâu ra đấy, không sai chút nào, đều hết sức phù hợp khí chất quý tộc. Nhưng mà, phải biết gã Dột Sở kỳ thực cũng là không thích những quý tộc kia khuôn sáo đấy. Điệu lỷ quản cũng nhập tòa rồi, lúc này không có có quản gia cùng lão gia, chỉ có làm bạn nhiều năm lão hữu. Biểu Lỷ quản gia kể từ bị bóng tối thiếu nữ phục sinh về sau, Lụy cờ vẫn rất quan tâm hắn, cũng giống gã Dược Sơ bọn hắn như thế, đôi thế rất nhiều tài nguyên đi qua. Biểu Lỷ quản gia đẳng cấp mặc dù tăng lên, nhưng mà vẫn như cũng giống như kiểu trước đây, phản phất một cái bình thường nam tử trung niên. Mà người kế tiếp, Aãn Tổ Bạ, gã Dược Sơ cùng Biểu Lỷ quản gia có thể che giấu, nhưng mà Aãn Tổ Bạ nhưng là không che giấu được trong mắt của có nước mắt. Tại đột phá lúc, Aãn Tổ Bạ liền đã vui đến phát khóc qua, lúc này trong ánh mắt vẫn như cũng có nước mắt, hơn nữa không phải loại kia vui vẻ hạnh phúc, mà là một loại u sầu tư niệm. U sầu tưởng Lê Cở dừng lại lúc trong lòng trầm xuống, đã biết ba người bọn hắn vì cái gì giận này, bởi vì Flo Lồn, mẹ của hắn, tại hắn đột phá rất hẳn là bồi ở bên cạnh hắn, chính là Flo Lồn. Nhưng tiếc là chính là, Flo Lồn đến nay cũng không trở về, hơn nữa nghe nói, về sau ẩn giở tựa hồ quan chắc đã đến hơi thở của Flo Lồn, tựa như là tiến nhập cái kia đối địch chủ vị diện địa giới. Chủ vị diện, tiến nhập phương tiên vạn bẹo địa vực, sinh tử khó liệu. Lê Cở nghĩ bên trong cũng cảm thấy có chút yêu thương, bất quá thoáng qua hắn liền đem điểm ấy cảm xúc che giấu. Hắn bây giờ cũng không là một người mà là một cái cực đoan khổng lỗ tụ vừa người linh hồn. Trên bờ vai không chỉ có phó lộn trách nhiệm, cũng có rất rất nhiều người trách nhiệm. Hắn không thể mạo hiểm. Cách đó không xa, vô Miên, nguyện Lượng Nữ Thần cùng Ngũ Sắc long Mâu trao đổi lẫn nhau dưới ánh mắt, tiếp đó vô Miên khó mà nhận ra gật gật đầu. Lễ Cở cảm xúc vừa xuất hiện, bọn hắn liền có cảm giác. Bất quá sự thật chứng minh, Lễ Cở đúng là một vị trời sinh lãnh tụ. Cứ như vậy lời nói hắn, bọn hắn mới càng yên tâm hơn đem Hắc Bạch Vương quốc giao cho Lễ Cở. Thế là Vu Miên chậm đứng lên, uy thế vô hình bao phủ ở đây, nhiều tất cả đang tại ăn lẩu nhân đều nhìn lại. Vô Miên trong tay nắm một cái đại hoàng thành xuất phẩm pha lên ly đế cao, bên trong chứa nước trái cây, giống như là quý tộc trong dạ tiệc đang muốn lên tiếng trưởng đối như thế nói ra, đầu tiên, chúc Hạ Lâm có thể đột phá cấp 15, cũng chúc mừng đại hoàng thành vượt mức hoàn thành trước đây 5 năm kế hoạch, hơn nữa cũng đưa ra mới 5 năm kế hoạch. Vì lý cờ chúc mừng, vì đại hoang chúc mừng. Vô Miên lời nói lập tức đưa tới bộ tay, thậm chí còn đưa tới gì cả, Lolita, mê bụ công chúa mấy người các nàng gieo họ. Bất quá phía dưới, Vô Miên nhưng lại tiếng nói nhất chuyện, nhưng mà, đại hoàng thành lại quên một cái chuyện trọng yếu phi thường. Vô cùng, vô cùng Vì thượng trọng yếu, Vô Miên đại đế ba cái vô cùng, để trong này thời không đều tựa như muốn bị đọc lại. Vô cùng, vô cùng, vô cùng. Trọng yếu, đại hoang thành vậy mà quên đi chuyện trọng yếu như vậy. Vậy là chuyện gì? Đường phân cách. Vô Miên, tất cả mọi người quên đi, đầu tháng là cần phiếu hàng tháng a a a a. Tấu chương xong, chương 618, Đại Hoang làm tiên phong, đạp chư thiên tinh giới chương 618, Đại Hoang làm tiên phong, đập chư thiên tinh giới lật cờ giận mình, một thời gian cũng không biết cái gì là chuyện trọng yếu, đáng giá cha vợ Vô Miên đại đế dạng này cố ý để điểm chính mình. Lại nghe Vô Miên chậm rãi mở miệng nói, "Phương kia chủ bị diện, bị chúng ta mệnh danh là Hậu Ngủ Rụt Ý là vật bèo cùng bị diện." Vừa mới nói xong, mọi người vẻ mặt chấn động. "Hậu Ngủ Rụt? Chủ bị diện, Hậu Ngủ Rụt, vật mẹo cùng bị diện chi địa?" "Chính xác." Đại Hoang Thành suy tính rất nhiều, nhưng mà duy chỉ có không có cân nhắc Hậu Ngủ ruột sự tình. Cùng Dĩ Vãng chủ bị diện khác biệt, Dĩ Vãng chúng ta gặp được chủ bị diện, chỉ là tại sức mạnh cấp độ bên trên đạt đến nạ xẹt tình cảnh, lực lượng bản chất, pháp tắc, quy tắc, pháp tắc căn bản cũng là tương tự. Mà Hậu Ngủ ruột, nhưng là một cái hoang đường quái chi địa. Nơi đó quy tắc cùng chúng ta tương tự, nhưng là lại chỉ tốt ở bên ngoài, khắp nơi tràn ngập bị quyệt và mẹo, cái gì? Dừng một chút, Vô Miên đại đế hiếp, hiếp mắt, nói, hai cái chủ giữa dự diện chiến tranh, chưa bao giờ là trực tiếp tại chủ vị diện khai chiến, mà là tại hai cái chủ vị diện bên dưới vô số thứ cấp giữa dự diện. Thứ cấp vị diện liền phảng phất từng tòa tòa thành cùng cứ điểm. Chủ dự diện chiến tranh không cách nào trực tiếp đại quy mô xâm lấn đối diện hàng ổ, nếu không thì rất có thể sẽ phải chịu bây công, tại loại này điều kiện tiên quyết, có lẽ ta đều sẽ nuốt hận tại nha. Do đó, xem như nạ xẻn tương lai, Đại Hoang Thành cũng phải bị gánh vác ứng tận trách nhiệm, mà ở một lần này 5 năm kế hoạch bên trong, ta không có nghe được Đại Hoang Thành một tơ một hào liên quan tới nạ sen ra kế hoạch. Nếu như trong lòng của mỗi người chỉ có thể chứa tiểu tiểu nạ sen, chứa không nổi toàn bộ chư thiên tinh giới, vậy người này thì sẽ không có tiền đồ. Vô Miên đại đế trầm rãi phân cuối, trầm thấp mà uy nghiêm, vẻ này quốc vương chi khí thế hiện lộ không thể nghi ngờ. Không đúng, Vô Miên, người lịch cỡ rõ ràng đang diễn giảng lúc đã nói à, nạ sen đối với ngoại giới tới nói chính là một cái tôn a. Lúc này, a dị mẹ của gái đầu một cái nói. Bên cạnh Dễ Nè Đẹt liều mạng nhẹ gật đầu, đối với vô Miên so một ngón tay cái, tiếp đó khẳng định nói, chính xác chính xác, ta giáo viên nói đúng là qua lời này, ta không có gần người, chưa bao giờ. Ta giáo viên ý chí rất rộng lớn đấy, các người thiếu ở vừa hắn, Người nằm mơ đi, các người duy tâm tâm bẩn nhất rồi. Vô Miên nghiêng liếc qua Dễ Nè Đẹt trước đây đám người kia, nếu không có người đàn, ta chắc chắn toàn bộ bóp chết. Tùy ý tùy ý à, bóp chết cũng tốt, ta cũng cảm giác duy tâm não người có vấn đề kia mà. Dĩ nhiên, ngoại trừ ta. Rẽ Nè Đẹt Cạt Đes rũi mà nhõng nháp lựa hoa, một câu nói tiếp theo lại dùng tới truyền âm phương thức, chỉ có hắn và Vô Miên đại đế có thể nghe được, ngược lại tóm lại, các người muốn cho ta giáo viên nặng như vậy trọng trách, có hay không nghĩ tới hỏi hỏi ý kiến của hắn." Rèn Luyện Descartes mặc dù biểu tình như cũ lơ biếng, nhưng mà trong ánh mắt tinh quang lại hết sức sắc bén. Hắn thấy được vừa mới Vô Miên đại đế cùng Ngũ Sắc Long màu ánh mắt của bọn hắn giao lưu. Hắn biết, nói vừa mới những lời đó, Vô Miên đại đế bọn hắn tuyệt đối là cố ý. Muốn nhường lị cờ tham dự hai cái chủ giữa vị diện tranh đấu, tiếp đó cấp tốc nhường lị rèn luyện đứng lên, hay là ham đại hoang thành đổ vào gì? Cái kia trực tiếp muốn liền tọa da. Do đó Zene <Nhạc> Descartes đoán chừng, vô miên đại đế bọn hắn quả thật muốn cho lỳ cờ thật tốt rèn luyện một chút rồi. Chỉ bất quá muốn nghĩ cũng biết, loại này rèn luyện là thi đơn lựa chọn, mà không phải hai triệu ý nguyện. Do đó, Zene Descartes mới phải nhắc nhở vô miên, phải chăng có cùng lỳ cờ thông qua khí, dù sao đây chính là rèn luyện lỳ cờ. Một phần bạn chính lỳ cờ cũng không muốn đi rèn luyện, rèn luyện, vậy bọn hắn chẳng phải bổng phí sức lực rồi sao? Mặc dù cái này là không thể nào đấy. Lệ Cở đoán chừng nghe xong cũng chọn đi, dù sao phía trước vì đột phá cấp 15, Lệ Cở mỗi ngày tự ngược thức rèn luyện chức nghiệp, một ngày 24 giờ đều bị chất đầy, một dọn đều chứa không nổi loại đó. Nhưng mà cuối cùng, hay là muốn hỏi qua người trong cuộc. Ý kiến? Vô Miên truyền âm cười cười, tiếp đó nhìn về phía cái bản một bên đang suy tư Lệ Cở, há mồm nói ra, "Lệ Cở, người muốn tham gia sao?" Trận này hai cái chủ giữa vị diện thứ cấp vị diện tranh đoạt chiến, dẫn dắt người dung nam lĩnh, trở thành địch đối với vị diện đi tới trên đường thành lũy cùng cứ điểm đi. Giọng Vô Miên rất có sức cuốn hút, hơn nữa hắn cũng biết, lợi cờ nhất định sẽ đáp ứng. Quả nhiên, đây đúng là chúng ta sơ sẩy. Lệ Cở nói: "Dĩ nhiên rồi, chúng ta cũng thảo luận qua đối địch chủ vị diện vấn đề, chỉ bất quá về sau suy nghĩ, nếu như trong buổi họp tuyên bố sẽ thêm đại rất nhiều người khủng hoảng trình độ, cho nên liền không có tuyên bố." Vô Miên khẽ gật đầu, "Đã ngươi có ý nghĩ này liền không thể tốt hơn nữa. Như vậy, liền ra lệnh làm ngươi vì tiền quân tiền phong đi. Ngươi không lại ưa thích dẫn đầu xung cách sao? Ngươi chiếm lĩnh một cái vị diện, Nà Sen liền tiến lên trước một bước, như thế nào?" Lệ hơi hơi cứng lại khá lắm ta đem dẫn đầu xung kích chỉ là câu khẩu hiệu A tiêu đi ra là vì lấy đang sĩ khí cũng là vì có cái đại biểu tính chất khẩu hiệu không phải thật vạn sự vạn vật đều phải hướng phía cho ta bất quá nghĩ lại lịch cờ nghĩ tới phạt so với nạ x trải qua thời gian dài hình thành thô bạo cấp đạt phương thức lịch cờ càng có khuynh hướng nhiều nguyên hóa cấp đoạn ai nói cắt giao hệ chỉ có thể thông qua giống nạ xen phía trước phương thức như vậy phía trước vừa tới phạt nạ xè nhân giống như chưa từng va chạm xã hội ăn hàng độc dạ nhìn thấy gì cũng muốn gặp một cái nếm thử mặt nhạn lúc đó là sẽ người giống như ph vô cái địa châu châấu đồng đạ đầy môi cái phả thư thần thần quốc, thậm chí có trực tiếp ghé vào nhân gia trên thân thể gầm ăn phép tắc. Gầm ăn sau đó đâu? Phát động toàn bộ bị diện chiến tranh, thống trị toàn bộ bị diện, nô dịch trong đó trí tuệ sinh mệnh, thỉnh thoảng lại làm làm nô lệ như thế buôn bán đến nà sen. Cơ nào thua bảo? Nhiều bất nhã. Thật lãng phí. Nô lệ cùng xã xúc khác nhau chính là, nô lệ nhưng không có tích công hiệu. Thiếu sót tính năng động chủ quan, người sức sáng tạo cùng công việc lực tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Lẽ nếu như làm làm tiên phong quân, vừa bật lại có thể quyết trương nhất lượn cấp vị diện người làm công, mà lại là lấy càn phương thức hòa. Dùng văn hóa quyết trường không tốt sao? Để bọn hắn xuyên nạp phục, hơn nữa hô to nạp phục tự do, tiếp đó thu phát một đợt nạ xèn chuyển tranh, nạ xèn án nghiêm, để bọn hắn quen thuộc nạ xèn tiếng thông dụng, không nghe không thoải mái. Hay là thả một chút đặc sắc phim, đem nạ xèn cùng đại hoang thành chủ Lưu Văn Hóa bao hàm đi bảo, xung kích nguyên bản vị diện văn hóa. Còn có thể dùng hình thái ý thức quyết trường, đến lúc đó tiến vào thứ cấp vị diện, nói cho bọn hắn tự do bình đẳng chi đáng ngưỡng mộ, sau đó lại nhắc lên chàng bạo loạn, nhường nơi đó trí tuệ sinh mệnh cảm thâm, thậm chí không kịp chờ đợi muốn muốn gia nhập nạp xèn. Thậm chí còn có thể tại chính quyết trường Khoa học kỹ thuật quyết trương mấy người nhiều loại quyết trương phương thức, lời nói văn hóa, thủ đoạn khoa học kỹ thuật, kinh tế tài chính, hình thái ý thức. Quản nhiều chạy xuống dòng dòng, đến lúc đó những cái kia thứ cấp vị diện liền sẽ kêu khóc muốn muốn gia nhập bọn họ nạ xèn 33 hơn nữa không có câu đoán được nào, thậm chí có thể sẽ cảm thấy nạ xèn không khí rất thương ngọt. Cho nên, được, nếu như làm làm tiên phong quân, nếu như muốn vị nạ xèn dẫn đầu chiến, cái kia đại hoang, nguyện ý dẫn đầu xung kích. DS, liên quan tới những nội dung này, bao quát phía trước giường dẫm phòng nhỏ bộ phận, ta rất nhiều cũng là phản phùng a. Phản ứng những cái kia tự khoe là nhân gian thanh tình cùng lẽ loi suy xét nhân ấy. Đấu chương xong, xin phép nghỉ các huynh đệ, xin phép nghỉ các huynh đệ 2 ngày này có chuyện trọng yếu, cho nên đặc biệt hướng mọi người chuyển kỳ nhóm xin phép nghỉ, mong phê chuẩn. Đấu chương xong, chương 619, Sở Bạt Đại Thái Cực Võ quán chương 619, Sở Bạt Đại Thái Cực Võ quán được, không hổ là dẫn đầu xung kích người. Vô Miên đại đế vẻ mặt tươi cười, kết quả là bầu không khí lại vui vẻ hòa thuận đứng lên. Trận lầu, cuối cùng ở nơi này loại vui vẻ hòa thuận bên trong Đương nhiên, lực đột phá tin tức cũng truyền ra. Chỉ bất quá chuyển đi tin tức không phải quy tắc thể, mà là song pháp tắc thì thể. Song pháp tắc thì thể. Mà lại là xa gần nghe tiếng khoa học phát tắc. Một là, tự nhiên khoa học. Hai là, nhân văn khoa học. Nghe nói tại tiết về sau, nghĩa là đại hoang ngày sau, lì cờ sẽ cử hành buổi họ báo, giới thiệu tin tức tương quan. Mà mấy ngày nay, đại hoang thành đã lâm vào cùng hoan. So với tiếp trước Tết Xuân, giê -xu sinh tiết các loại, chỉ có hơn chứ không kém. Đen đỏ đường phố số 25, thái cực võ quán. Sơ bát tạ. Người cuối cùng trở lại rồi Hóa thân thành thập liên thắng giác đấu sĩ sợ phạt tạ Lỹ Cở, đi tới từ nhà mở đích võ quán trước cửa, tiếp đó bị một con mèo lỗ thai vũ lớn nương tên gọi tắt mèo nhũ ngâu phốc vào trong ngực. Thế nào Adena? Lỹ Cở ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhẹ nhàng tiếp lấy mèo nhũ ngâu Adena, bất quá không có đụng vào bộ vị mấu chốt. Phải biết, cảm tình không phải càng nhiều càng tốt đấy. Cảm tình cũng mang ý nghĩa trách nhiệm cùng làm bạn, bây giờ có gì cả mấy người bọn hắn Lỹ Cở đều không giúp được, càng không khả năng lại thêm một cái. Sợ người cuối cùng trở lại rồi, trước mắt mèo nhũ ngâu vừa tức vừa cảm hứng, một chương giem rứa mặt khí đô đô đích Mẹo này nhu màu Adena là trước kia Lịch Cơ hóa thân sở Phật Tát lúc tại đại giác đấu trường biết. Khi đó hắn trận thứ 9 thắng liên tiếp đối thủ, chính là Adena. Cuối cùng, Adena cũng thuận lợi bị sở Phật Tát đánh bại, hơn nữa tại Lịch cờ hướng về phía phỏng vấn nhà báo nói liên quan tới võ đạo đồ vật sau đó, tự mình còn tìm tới Lịch Cơ, trở thành Lịch cờ tại võ đạo đại đệ tử. Lịch Cơ lúc đó chuyển mấy tay thái cực lấy nhu thắng cương chi thuật cho Adena, lúc đó liền đi vội vàng đại hoang đại học sự tình rồi, võ quán liền ném cho Adena xử lý. Về sau đủ loại đồ sự tình vừa đến, Lịch Cơ hoàn toàn liền quên đi chuyện này. Nhìn xem kín người hết chỗ thái cực võ quán, cùng với cảm nhận được hắn khí tức phía sau phi song tới ạt đền hạ. Xem ra, lúc hắn không có ở đây, cái này tiểu miêu nữ còn thật cực khổ. "Ạt đền à, ta rèn luyện đã trở về." Lệ Cở cười, "Ta bây giờ mạnh hơn, ngươi đây." Miêu nữ ạt đền hạ u và nói, "Ngươi phía trước nói thái cực, ta có rất nhiều chỗ nào không hiểu, bất quá dựa theo ngươi dạy biện pháp, ngược lại là có không ít người học xong một chút điểm, bất quá không thể cùng ngươi so." "Được, đi đi xem một chút đi." Lệ trước tiên bước vào mình quán, miêu nữ một mặt tú theo ở phía sau. Võ quán vị trí đặc sắc quảng trường, tới gần đại giác đấu trường, tổng cộng là trên dưới 5 tầng lầu. Những người khác cho là sở hoạt tạ là cái nào đó quý tộc xa suốt sau đó, cho nên cũng không có hoài nghi. Bên trong võ quán bộ phận rất lớn, trên dưới có 5 tầng lầu, còn có tầng hầm. Phía trước miêu nữ ạt đệ nạ bái nhập sau đó, lỷ cỡ cho một bút tài chính khởi động đi phụ trách võ quán công việc thường ngày. Hiện tại xem ra, người bên trong số rất nhiều, có loại kinh doanh thích đáng cảm giác. Sau khi đi vào tầng thứ nhất là phòng ăn, sân khấu khu nghỉ ngơi các loại Phía trên mấy tầng cũng là phòng luyện công, sắp địa bên trên chủ yếu là lấy sắp địa ấm làm chủ. Rất xa, người đi trên đường liền có thể nghe được đến từ phòng luyện công đủ loại đủ kiểu tiếng va đập, tiếng gào thét, tiếng gào đau đớn chờ. Vậy cũng là bên trong phòng luyện công truyền tới âm thanh. Trước Lỷ Cổ không có thời gian, chỉ dạy Hạt mấy tay thái cực quyền công phu. Lấy nhu thắng cương, tá lực đả lực trở hạch tâm tư duy kỳ xảo, nói dễ, nhưng mà làm nhưng không dễ dàng. Cũng không biết những thứ này võ đạo môn đồ làm như thế nào. Vượt qua lầu 1, lệnh cợ cùng Hạt Đen cùng một chỗ đi lên đi. Đúng. Ha. Đừng tiếng âm thanh trung khí 10 phần theo hành lang truyền xuống tới, chỉ bất quá âm thanh cũng không hoàn toàn là nhân loại. Đại giác đấu trường bên trong đủ loại đủ tiểu chủng tộc cũng có, cho nên nơi này âm thanh cũng thiên kỳ mách quái. Có châm diệp thụ nhân tại dùng nhánh cây tay tại trong chum nước pha trò thủy, học tập thái cực võ thủ. Có xương Lang cố gắng đứng lên, đứng thẳng người lên, lĩnh hội thái cực bạch học lưỡng sĩ. Thậm chí có băng tinh cự lộc đang tại học tập ngựa hoang phồn tông. Này cũng lộn xộn cái gì? Lệnh Cở xét một chút, chỉ cảm thấy giờ khóc dở cười. A, xinh đẹp mèo nhũ mỡ lúc này lộ ra xuân banh xuân cái gì cái gì? Thế nào Đây không phải ngươi dạy qua ta ngựa hoang Phấn Đồng, bạch hạt lưỡng sĩ cùng văn thủ sao? Lệ Cơ bất đắc dĩ nói, những thứ này chỉ là hình, mà không phải là thần. Ý tứ nói đúng là, những động tác này cũng không phải tinh tu a, ẩn chứa trong đó pháp tắc mới là tinh túy. Pháp tắc. Lời vừa nói ra, mèo nhũ màu Adena mới trong nháy mắt cảm giác đi ra. Sở vật ta vậy mà đột phá đến cấp 15. Ngươi cấp 15? Adena kinh ngạc vô cùng, phía trước ngươi mới 14 cấp. Ngươi trường nào thì đột phá? Bất quá ta cũng sắp, không nghĩ tới ngươi tại trước ta đột phá. Adena là 14 cấp mẫn tiệp chiến sĩ. Trước đây Lỷ Cở nhìn Nàng khí chất còn tưởng rằng là đồ diêm dúa dê tiện loại hình, ai biết phía sau mới phát hiện, mặc dù nàng kinh nghiệm phong phú, nhưng mà trên thực tế vậy mà ngốc manh ngốc manh. Còn có một song rất mềm lót hai, có thể so với Nix mềm lót hai. Cái kia võ thuật sư cùng cách đấu ra đâu, có chọn được hạt giống tốt sao? Ngươi có cái gì không biết cũng có thể hỏi. Lỷ cờ ý bên cạnh hướng về tầng cao nhất đi, vừa hỏi, "A cái này cái gì kia? Đúng ngươi ăn hay chưa? Hắc đến lạ nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác, lốn mèo đều đứng lên rồi, cái đuôi mèo càng là bất an mà vừa đi vừa về thảo động. Lê Cở dừng lại lúc biết, ADN căn bản là không có nhậm chức. "Hôm nay ta tới thật tốt chỉ đạo ngươi một chút đi." Lê Cở nói, "Thuận tiện nhường có tiềm lực học sinh cũng cùng đi, thống nhất chỉ đạo." Vừa vài mấy ngày nay nghỉ đại kỳ, Lê Cở cho những người theo đột nghỉ, Thuận tiện mình cũng nghỉ. Nghỉ định kỳ, dĩ nhiên chính là hữu nhàn. Mấy ngại hoàn thành, Lê Cở cũng không có thật tốt lấy thị dân phổ thông thân phận đi thể nghiệm qua. Do đó, Lê Cở trạm thứ nhất liền lựa chọn từ mình mở chế võ quán bắt đầu, Thuận tiện cũng nghiên cứu một chút hắn một chút ý nghĩ. Thỉ Như, người bình thường cùng đệ giai chức nghiệp giả khác nhau kỳ thực cũng không phải lớn đặc biệt. Nếu như một cái nghiêm chỉnh huấn luyện phổ thông trí tuệ sinh mệnh, gặp được một cái đề giai trước nghiệp giả, thì thực ai thắng ai thua cũng chưa biết chừng. Lệ Cơ bây giờ chính là muốn thí nghiệm một chút, người bình thường tiến hành thể dục thi đấu, võ thuật hoạt động mấy người rèn luyện sau đó, phải chăng có thể tạo được một chút hiệu quả tốt, tỉ như ngoại trừ vũ lực đề thăng bên ngoài phải chăng có thể bản thân gợi mở các loại. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, làm người bình thường cùng chức nghiệp giả tại mất đi sức mạnh siêu phàm sau tiến hành quyết đấu có thể nhường một chút chức nghiệp giả có thể biết mình công độ, đặc biệt là đối với cận chiến loại chức nghiệp giả mà nói. Kỹ thuật cùng kỹ xảo, lại thêm kỹ năng Có lẽ thực lực cũng sẽ có đề thăng. Đối với một chút kẹt ở bình cảnh thật lâu trước nghiệp giả tới nói, một chút xíu đề thăng cũng có thể mang đến thay đổi rất lớn, đương nhiên. Trọng yếu nhất, Lỷ Cở cũng nghĩ hưu nhàn một chút hoạt động tay chân một chút, dưỡng lòng một chút. Đầu chương xong, chương 620, võ quán dạy bảo chương 620, võ quán dạy bảo Mạnh. Lâu 5 tầng cao nhất phòng luyện công ở bên trong, Lỷ Cở chậm rãi thu về bàn tay, trước mắt đến từ cực tây châu quốc rừng mưa tặc gặm, tên lưu nhân bị đánh lùi lại mấy bước, tiếp đó ngã xuống đất. Làm sao có thể? Mạo dù nạ thế nhưng làm 13 cấp cường giả A. Bây giờ lại không thể dùng ma lực, chỉ là bằng vào lực lượng cơ thể cùng kỹ xảo. Nhưng mà, ngươi cảm thấy sợ Bạt Tạ lão sư lực lượng cơ thể rất mạnh ư? Tại chỗ vang lên từng tiếng kinh hô, tiếp đó chính là sốt ruột thảo luận. Đặc biệt là làm trưởng tượng hai cái nhân vật chính là nhìn một mạnh một yếu, trên thực tế một yếu một mạnh lúc, loại này xung kích cảm giác liền hết sức rõ ràng rồi. Một phe là hình thể khổng lồ, vạm vỡ, giáp da cứng rắn sa mạc Tế Zác nhất tộc. Một phương khác là bình thường, dáng người thon dài, ngoại trừ người xuất bên ngoài không có bất kỳ cái gì khác nhô ra đặc điểm nhân tộc. Nhưng mà kết quả lại là Hai phe tại không dùng chức nghiệp lực trong tỉ thí, vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Vẻn vẻn vừa thu vừa phóng, sa mạc tê giác nhất tộc 13 cấp cường giả liền nằm ấy đầu góc chướng băng rồi. Tất nhiên không phải chức nghiệp phương diện mạnh, đó chính là phương diện kỹ xả mạnh. Tất cả đệ tử đồng loạt nhìn về phía Lịch Cơ, ánh mắt lửa nóng vô cùng. Võ đạo, võ thuật, võ kỹ, nguyên lai like những vật này như vậy mạnh mẽ. Một chút nguyên bản có chút muốn lừa đường bỏ của người, nguyên bản định không lại tiếp tục nội học phí học một chút vô dụng, kết quả thấy cảnh này đều trợn tròn mắt. Đồng thời, bọn hắn cũng âm may mắn, may mắn không có yêu cầu trả học phí bằng không chắc chắn hối là chết. Bất quá bọn hắn vui mừng, mèo nhũ Ngâu ạt để nạ lại lấy lại tự tin rồi. Khu khu khụ, đây chính là chúng ta Thái cực võ quán trí chủ, cường đại, chứ danh sở mật tạ tiên sinh. Ạn đệ nạ hai tay chắp sau lưng, thật cao vẻn lên đuôi mèo, chậm rãi tại trong sân giáp bước, hướng đám người giới thiệu nói, các ngươi phía trước có người, trận chiến cùng với chính mình đẳng cấp cao liền cho rằng thứ ta dạy là sai lầm. Xem, nhìn nhìn cái gì mới gọi 200 khắc phát năm năm khắc. Phía trước Ạn nạ thì nhịn rất lâu, bất quá một là nàng vừa bận cũng không có công tác chính thức, vẫn luôn tại một nhà tiệm bán quần áo đi làm. Tuần nữa vụ bắt thời gian thông qua đại hoang thành mấy đại kỳ quan tới kiếm tiền. Tỷ Như đi giác đấu trường đánh nhau một chút, đi lại đô thị quán bán một chút hàng hóa việc hẹn chờ. Bất quá về sau lỷ cờ cho đãi ngộ ưu đãi sau đó, mèo nũ mậu liền làm thái cực võ quán toàn chức quản lý người. Do đó, mèo nũ mậu đương nhiên xem trọng phần công tắc này. Phải biết, Lỷ Cờ mở đích tiền lương, thế nhưng là thái cực võ quán thu vào hai thành. Nhiều như vậy thu vào, chỉ cần hai thành cũng cực kỳ khủng bố rồi. Học độ giao học phí nhiều như thế, hai thành thu vào phải có bao nhiêu? Hơn nữa Trong đó ban đầu nhất rất nhiều thứ cũng là sợ Bạt Tạ mang tới, cũng không nói sợ Bạt Tạ là võ thuật loại kỹ xảo này nhà phát minh, lại thêm tòa nhà này cũng là sợ Bạt Tạ đấy, sau lưng đại nhân vật Hoa Sâm cũng là vì sợ Bạt Tạ đứng đại. Từ trên tổng hợp lại, có thể cho nàng hai thành thu bảo, mèo nhũ mỗ tự nhiên là tâm động vô cùng. Ngay từ đầu mèo nhũ mỗ kỳ thực trong lòng là có ý khác đấy, bất quá tại nàng đi tinh hồng đại hoang tìm hiểu sợ Bạt Tạ tin tức lúc không chỉ có cái gì đều không tra được, hơn nữa còn tao ngộ cảnh cáo sau đó, nàng liền cùng có ý khác rồi. Cha không được tin tức cũng bị cảnh cáo. Ý nào đó mà nói cũng mang ý nghĩa một loại nào đó tin tức. Sở Bạt Tạ sau lưng khẳng định có người, thậm chí Sở Bạt Tạ cũng có thể là cái nào đó đại nhân vật dùng tên giả. Miêu Nũ Ngẫu thả lớn gan đi phỏng đoán, có lẽ Sở Bạt Tạ chính là công nghiệp bộ nhân vật nào đó, thậm chí chẳng lẽ là Hoa Sâm con tư sinh. Phải biết Hoa Sâm chi thiết quyền huyết mạch thế nhưng là mọi người đều biết. Bất quá bất kể như thế nào, Miêu Nũ Ngẫu cũng đã tắt một chút tiểu tâm tư, toàn tâm toàn ý đi theo Sở Bạt Tạ làm. "Liana, ngươi, đứng ra, cùng quan chủ luận bàn một chút." Hút. Neo Đũ Hâu chỉ hướng một cái 12 cấp báo nhân trắng hán, ngươi phía trước không phải một mực tiên dương, thái cực võ quán dạy đều là đồ vô dụng sao? Đến, cùng quán chủ thử một lần. Cái kia báo nhân trắng hẳn một mặt âm châm đi tới, mở miệng nói, ta cũng không phải là tuyên dương thái cực võ quán dạy đều là đồ vô dụng, nhưng mà tại quán chủ trước khi đến, ngươi chính xác chính mình cũng sẽ không như lời ngươi nói đủ loại võ thuật kỹ pháp, mình cũng không có nhậm chức ngươi cái gọi là võ đạo gia, cách đâu ra mấy người chuyên nghiệp mà các ngươi thu học phí, chính xác rất đắt. Hạ Đệ thấy thế cũng lạnh lùng trả lời, thế nhưng là ta đã cùng ngươi đã nói quán chủ chắc chắn sẽ trở lại. Gia nghiệp lớn như vậy, quán chủ có thể bỏ đi không thèm để ý sao? Hắn cũng không phải lễ cờ điện hạ, làm sao có thể như vậy tại đại khí thôn? Lễ cỡ? Không hiểu thấu đều có thể cũ đến ta. Bất quá lễ cờ cũng lớn gây nên minh bạch ý tưởng nhiều rồi. Có rất nhiều học đồ bởi vì lo lắng hắn mở võ quán liền chạy, cho nên một mực rất lo lắng, lại thêm chính Ặc đệ nạ cũng không có học được lễ cỡ dạy liền càng thêm lòng người tan dã rồi. Suy nghĩ một chút, lễ cờ cũng cảm thấy người ta lo lắng có đạo lý. Không nói nơi này, tiếp trước những cái kia thu đủ học phí, hiện thân phí Thuội viên phí các loại phí tổn phía sau liền chạy nhân còn thiếu sao? Nếu không phải là Lệ cờ dùng tên giả sở bạc tạ là đại giác đấu trường từng đăng ký tin tức, đoán chừng ở đây một cái học đồ cũng sẽ không tới chiếu cố. Nhưng mà lâu như vậy đi qua, học sinh cũng lui tới đi không ít, từ lúc mới bắt đầu kín người hết chỗ, đến bây giờ chỉ có một ít đẳng cấp tương đối cao lưu lại. Những đẳng cấp này tương đối cao, đều là tìm được một điểm cảm giác, nhưng là lại không phải đặc biệt có cảm giác những cái kia. Bọn hắn có thể cảm giác được võ đạo ẩn chứa tiềm lực, nhưng là lại tìm không thấy cảm giác Cho nên chỉ có chờ dù sao bọn hắn cái này cái cấp bậc đều không phải là đặc biệt thiếu điểm này học phí. Không cần nói. Con báo sắc mặt âm trầm nói, phía trước đúng là ta không đúng, tất nhiên quán chủ đã trở về, vậy thì xin quán chủ giáo đạo chúng ta." Nói, báo nhân nện một cái lồng ngực của mình. Lệ Cở phát giác, cái này báo nhân cũng không phải sắc mặt âm trầm, mà là ngũ quan hình dáng tương đối lập thể, cho nên mới lộ ra rất âm trầm. Có thể lưu đến bây giờ, cũng coi như là rất không tệ rồi. Hơn nữa chính như cái này báo nhân lời nói bọn hắn chính xác dạy không ít học phí, lễ cỡ cũng không thể thật sự cái gì cũng không dạy. Nếu như lì cờ mặt khác mở võ quán mà sống, có lẽ hắn chọn dạy một bộ phận, tiếp đó lưu lại thủ đoạn, nồng cốt nhất định là lưu cho thân truyền đệ tử. Nhưng mà lì cờ cũng không phải hoàn toàn võ quán chi chủ, vẫn là đại hoàng chi chủ. Do đó, không quản giáo ai, chỉ cần dắp tâm đàng, hắn liền sẽ toàn bộ dạy. Đến lúc đó, những học đồ này thì sẽ là hạng giống, gieo hạt sau khi ra ngoài, nói không chừng có thể nhấc lên một đợt trào lưu. Như vậy, đến đây đi, Liana thật sao? Lì cờ chắp tay sau lưng tại sau thắt lưng tiến nhìn xem Liana mắt sáng rực lên, biết Lệ Cở ý tứ đúng là muốn chỉ đạo chính mình, thế là ngay lập tức tiến lên đến, đứng tại Lệ cờ phía trước. Hơn nữa bày ra một bộ hữu mô hữu dạng trung bình tấn tư thế, nhìn ngược lại là luyện công tệ. Trung bình tấn đâm công tệ. Lệ cờ tán dương một câu, sau đó nói, đến đây đi, tùy ý công kỹ." Thấu chương xong, chương 621, Thấu kính. Truyện tụ đệ tử. Chương 621, Thấu kính. Truyện tụ đệ tử. Lệ cờ vừa dứt lời, báo nhân Lỳ Án Na liền nhanh chóng lao đến, tốc độ cực nhanh, thậm chí sinh ra ảnh. Đây là không sử dụng chức nghiệp giả chi lực dưới tình huống. Cái này báo nhân đúng là phương diện tốc độ có chỗ độc đáo. Lệ Cở Tại nhìn một chút cổ tịch thời điểm thấy qua, cứ cây Trư Quốc có một chủng tộc chính là Fornia, Thảo Nguyên săn báo nhân, nghe nói tại thời kỳ thượng cổ đặc biệt nổi danh, mà lại là lấy tốc độ nổi danh. Cũng không biết trước mắt có phải lý ạ nạ cái này Thảo Nguyên săn báo nhân chủng tộc, ngược lại những thứ này nạ xẻng mỗi cái chủng tộc, chỉ cần là loại người loại cả người đều là mao nhung nhung gì, bề ngoài nhìn xem không khác nhau bao nhiêu. Ít nhất Lệ Cở đã cảm thấy bọn hắn dáng dấp đều không khác mấy. Cụ thể làm sao phân biệt có phải hay không cái chủng tộc đó lì cờ cũng không biết nhưng là bất kể nói thế nào, nàoly cờ cảm thấy trước mắt cái này báo nhân tốc độ chính xác rất nhanh quá nhanh cho dù là lấy cờ đã đến 18 cấp phía sau nhận được cường hóa thân thể tại trong thị giác của ngẩn ẩn chỉ có thể bắt được đại khái quy tích bất quály cờ cơ thể dù cho chỉ bằng mượn bản năng đều có thể giải quyết toàn lực ứng phó báo nhân lý Anna chớ nói chi là không có sử dụng nghề nghiệp báo nhân rồi bé món nuốt bắn ra đến không hang chụp vào lì cờ cổ mang theo một hồi gió canhlyánạ bản thân liền là cận chiến chức nghiệp Lối trong móng vuốt không biết dính qua bao nhiêu trí tuệ sinh mạng với dịch, cho nên động thủ lộ ra uy thế cái người. Xem như lớn lên tại không phải bình an ổn định khu trước nhập giả, tự nhiên là nắm giữ không tầm thường năng lực chiến đấu. Vẹn vẹn bằng vào cái kia xong có lực song trảo, liền so với nhân loại tiên tiên điều kiện muốn tốt không ít. Nhưng mà, chính là như vậy hữu lực mà nhọn song trảo, lại trực tiếp bị lệnh cờ nhẹ tay cho bẻ lên. Bẻn lên. Trên sân đám người cả đám trận mắt há mồm. Liền thấy cái kia nhìn như chưa từng có từ trước đến nay móng vuốt, bị lệnh cờ dùng tay phải nhẹ bốc đẩy, liền đem móng đẩy về phía một cái khác biến. Đồng thời Lực cở bàn tay trái năm ngón tay khép lại, thẳng tắp hướng về Ly A Na lực chính giữa vô tới. Bàn tay tốc độ rất chậm, giống như là người bình thường chào hỏi lẫn nhau lúc chụp bả vai loại kia cường độ cùng tốc độ đồng dạng. Yếu đuối, nhẹ nhàng, tùy ý đến từ điểm. Nhưng mà lì ạ Na nhưng là biến sắc, phản phất đánh tới không phải nhân loại bàn tay, mà là voi ma mút cự thú tự bó. Thân thể của hắn phản ứng vô cùng nhanh chóng hướng về khía cạnh nhất truyện, muốn né qua đi. Nhưng mà bàn tay kia phản phất như rọi trong xương, lại phản phất là bị gió mang lá khô, cứ như vậy theo hắn di động mà di động. Hán trong lòng cả kinh, lập tức dùng hết chính mình còn nhỏ lúc trải qua thường xài một chiêu, thân thể một thấp, tránh đi. Mà tại quần chúng bê xem trong mắt xem ra, lì ả như đầu chân chính báo săn như thế xông về sở mặt tạ loại kia tư thế thật giống như nháy mắt sau đó sợ mặt tạ sẽ bị xé nát đồng dạng. Tiếp đó, tiếp đó sợ mặt tạ nhẹ nhàng đống nhúc nhích hai tay, một cái tay đem lì ả nạ móng đuốt đẩy ra, một cái tay khác giống như là muốn chụp lì ả ngực, chỉ bất quá mềm nút, nhìn tốc độ chậm không nói, còn không còn khí lực. Lại tiếp đó Liên thấy Ly Anạ thân thể giống như lập tức bị rút sạch tất cả xương cốt, cả người rủi lơ xuống, thân thể cấp tốc lăn trên mặt đất một cái rối. Lư đà cuộn, động tác rất xấu, nhưng mà rất hữu hiệu, hiệu, Ly Anạ thành công tránh thoát sở Bạt đạ tay trưởng. Sở Bạt đạ thu tay về, một lần nữa đứng chắc tay, mà lì Ly Anạ nhưng là có chút chật vật từ dưới đất nhảy dựng lên, kinh nghi bất định nói, đó là cái gì? Tại mới vừa rồi, Ly Anạ có thể cảm giác được nếu như hắn không cần chức nghiệp năng lượng phòng ngự lời nói, có thể hắn sẽ thụ thương. Mặc dù là vết thương nhẹ, thậm chí chỉ là tương tự với chảy ra loại vết thương, nhưng mà đó cũng là thương ạ. Phải biết, thân thể của hắn thế nhưng là từng trải rèn luyện qua mãi, hơn nữa đi qua nhiều năm như vậy nguyên tố tẩy lễ, dưới loại tình huống này cũng có thể làm cho hắn có thụ thương cảm giác, nếu là trước mắt sợ bật tạ dùng chức nghiệp giả chi lực. Liana lần nữa cảm giác nội tâm giun lên. Lúc này Lệ cờ cũng chậm rãi mở miệng, đây là thôn kình, một loại khoảng cách gần thủ đoạn công kích, muốn học không. Muốn hoặc không? Liana há to miệng, nhưng mà mặt âm trầm bên trên lại có chút do dự, hiển nhiên là bận tâm tự ái của mình. Dù sao phía trước la hét phải đi là hắn, bây giờ phát giác đổ tốt lại muốn lưu lại, cũng cảm giác rất a. Ngay tại lúc Ly do dự trả cửa, còn chúng vây xem lại không có cái gì do dự. Muốn, muốn học, giáo viên tỉnh giáo ta, Sơ Bát Tạ giáo viên, ta có tiền, bao nhiêu học phí ta đều giao. Khán giả mặc dù không biết cụ thể cái gì gọi là thốn kình nhưng là bọn hắn biết, có thể một trường đem tên như nhân đầm ngã, có thể một trường đem Ly A đến, liền xem như cao cấp chức nghiệp giả, tại không có sử dụng kỹ năng phía trước cũng không thể nào dạng này. Ngược lại đều đóng học phí, tự nhiên có thể học thì học. Nếu như một chút cao thâm, không truyền ra ngoài, cần phải trả giá thật lớn, chỉ cần đăng giá Cái kia cũng học phải biết có thể tới võ quán học tập tự nhiên cũng là nghe nói qua lỷ cờ kỹ xảo hơn nữa không có đạt tới đại giác đấu trường thập liên thắng người mà loại kỹ xảo này tại không thể dùng ma lực giác đấu trường chính là cực kỳ trọng yếu điểm này năng lực đại gia nên cũng biết đặc biệt là cái này thái cực võ quán sau lưng còn có công nghiệp bộ phận cự đầu hoa xâm làm đảm bảo do đó nhất định muốn học học xong tiếp đó đi đánh trên thê đi trở thành giác đấu đại sư. sưê cờ nhìn xem cái này dối bởi chẳng cảnh chỉ là cười cười thố tình thái cực bác cực ngũ cầm ý thứ ta biết rất nhiều từ từ sẽ đến. Đương nhiên, rất nhiều đông Tây Lâm có thể kiếp trước cũng chỉ là giới hạn tại hiểu rõ, tỷ như xem video, nhìn nhìn tiểu nói gì học được, còn phải căn cứ nạ sẻn tình huống thực tế tới soạn lại. Bất quá đám học đồ không biết nhà mình giáo viên như vậy Thủy, lúc này lại là bị mồm lịch cờ bên trong cái kia một đống lớn danh tự hấp dẫn. Tỷ như ngũ cầm hí, lịch cờ phiên dịch thành nạ sẻn tiếng thông dụng chính là cường đại ma thú chiến đấu Pháp. Mặc dù từ danh tự rất khó biết mồm lịch cờ bên trong là nói cái gì, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng các học viên cùng hóa Mới vừa thốn kính cũng rất phù hợp khẩu vị của bọn hắn, đằng sau cái kia một đại chuỗi dài cũng là như thế. Bất quá chư vị cũng tỉnh đường nội, chúng ta có là thời gian. Tiếp xuống, ta từng việc cùng chư vị đối chiến, sau đó lại nói cho chư vị thích hợp bó kỹ. Lê Cơ nói, "Như vậy, Athena, người phụ trách an bài một chút các học viên, đại khái trước tiên có thể chia tốc độ hình, hệ sức mạnh cùng kỹ xào hình, tiếp đó ta từng việc tiến hành dạy bảo." "Đúng, nếu có thiếu nợ học phí hoặc không muốn học, liền trực tiếp đuổi ra khỏi cửa liền tốt." "Vâng." Addena này lúc vô cùng, lớn tiếng trả lời Lệ Cơ. Thân thể thẳng tắp, phía trước Lịch cờ không tại trong tiệm lúc hầm đựng quét sạch. Hắn hắn những học viên kia cũng hưng phấn vô cùng, tiếp đó kêu loạn mà tiến lên đi cùng ạt đệ nã đáp lời. Lịch Cợ nhưng là nhìn về phía bên cạnh vô cùng ý động Li Ana, "Đến, ta trước tiên dạy người. Tấu chương xong, chương 622, có thể đánh rồi sao? Chương 622, có thể đánh rồi sao? Thôn Kình, ý tứ là một loại lực bộ phát, không có gì sánh kịp lực bộ phát. Tại khoảng cách gần công kích đối thủ, động tác hoàn thành lúc, muốn trong nháy mắt đột nhiên ra tốc cơ cơ bắp ma phát ra ngắn ngủi, vừa dồn lực bộc phát lượng. Nhanh. Hồn Mạnh liệt, muốn đạt tới loại hiệu quả này, nhất định phải tăng cường đối với bắp thịt lực không chế. Rất nhiều cận chiến trước nhiệm dạ, chỉ có thể một mực mà tăng lên lực lượng của mình cùng tốc độ, lại thường thường sẽ coi nhẹ lực không chế. Lệ Cờ trước mắt ngồi một đống đệ tử, trình trình tề tề sắp hàng, đủ loại chủng tộc, toàn bộ khéo léo nghe lời Cờ giản thuật. Lệ Cờ Y bên cạnh giản thuật, cũng sẽ một bên làm một chút làm mẫu tính chất động tác. Phát tốt thôn kình mỗ chốt, ở chỗ chắc chắn động tác tăng tốc độ thời cơ, thời cơ này ứng tại năm đấm bùng lòng suất kích đến gián đối phương làn ra lúc, mới đột nhiên ra tốc bộ phát lớn nhất lực, nghĩa là dính áo phát lực. Tỷ Như ta nắm giữ một loại quyền pháp tên là Vịnh Xuân Song Phương, một khi tiếp nhận, không cần xúc thế liền có thể phát động liên tục giáng chắc công kích, theo dính theo đánh, tại một, ba tức khoảng cách thậm chí tiếp thân trạng thái, phát lực đem đối phương đánh bại. Thậm chí, loại này thốn kình không chỉ có thể dùng ở trên công kích, ở người khác công kích người trong mắt, người có thể dùng cường đại cơ bắp lực khống chế đạt đến phòng ngự, thậm chí phản kích hiệu quả. Cũng có thể dùng trong cơ thể năng lượng mà pháp phản kích. Nói đến đây, phía dưới hợp thời truyền đến loại kia hoặc là đốn nộ, hoặc là mong đợi âm thanh. Thì ra là thế, rất có đạo lý. Thật lợi hại. Nếu như trước đây ta biết một chiêu này, thập liên thắng liền có thể lấy được. Ai, chẳng thể trách phía trước cả Đen Na dạy cho chúng ta những vật kia đâu? Ngươi xem cái này thủ thế giống hay không trong chung nước quái thủy. Đúng đúng đúng. Còn có động tác kia. Các học viên tại Lỷ Cơ động tác làm mẫu cùng giảng giải bên trong tìm được một loại cảm giác quen thuộc xi, si, đó chính là từ bọn hắn nhập môn bắt đầu luyện hết thấy. Nguyên lai like, những cái kia nhìn rất được cười đều là thật hữu dụng. Mà tại giảng giải song sau, những học viên này đều rất ngoan rất nghe lời xuống luyện tập, Lỷ đã ở dành thời gian chỉ đạo bọn hắn. Thằng đến sân khấu nhân viên công tác gấp gáp đội bàn hoàng mã chạy tới. Không xong ạt đệ nạ. Sân khấu tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy kinh hoàng vốn là vô ý thức kêu ạt đệ về sau nghĩ tới lỉ cờ đã ở, mấy người kia trùng cấp giác đấu sĩ lại tới. Làm sao bây giờ? Cái kia, sờ mặt tạ tiên sinh. Lại tới. Ảt đệ vô ý thức như mày, sau đó cùng bên cạnh lỉ cờ giải thích nói, ngươi mở võ quán, kết quả thật nhiều người cũng ra tới mở võ quán, bất quá người ta cũng là tùy tiện thuê cái địa phương, điều kiện không có người khỏe, cho nên cả ngày tới khiêu khích. Phải biết, chúng ta ở đây điều kiện tốt lại thêm phía trước ngươi thạch lưu ảnh bị chuyển tới, cho nên cũng dễ dàng nhất hấp dẫn đệ tử. Bọn hắn nhưng là khác rồi, bọn hắn nhưng không có ngươi như vậy nổi danh. Nói, a đến nạ nhưng là lật cái bản nhãn, đương nhiên, các học viên cũng không biết, ngươi mở võ quán cũng liền ngày đầu tiên tới qua. Nếu không phải là tiền lương ngươi mở đích không thấp, ta cũng sớm chạy rồi. Lệ Cở sau khi nghe không thấy đằng sau câu nói kia, sau đó nói, "Mở võ quán, ngoại trừ ta ra, rất nhiều sao?" Nếu như là võ quán lời nói, Lệ cờ đương nhiên cảm thấy chính xác càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, Sơ liền không nhất định cảm thấy như vậy rồi. Dù sao đồng hành cạnh tranh, Maliker, hắn hận không đến khắp nơi đều là võ quán, hơn nữa không phải kiếp trước tê cù đồ các loại chủ nghĩa hình thức, mà là có chân thực chém giết năng lực võ quấn. Đến lúc đó còn có thể tại cho phép phạm vi bên trong tiến hành phá quán cùng tiêu chiến, xúc tiến tốt cạnh tranh. Đối với người bình thường tới nói, nếu như không trở thành trước hiệp giả, như vậy luyện võ cùng không luyện võ chênh lệch là rất lớn. Tỷ như kiếp trước Lý Tiểu Long các loại bình thường người bình thường chính xác đánh không lại. Hắn không cầu toàn dân Lý Tiểu Long, nhưng mà tối thiểu nhất có thể rèn luyện cơ thể tốt. Chứ người ra, nhiều không? Adêna mắt mèo đều nhanh lật lên trời, "Lão bản, ta hỏi nghi ngươi đoạn này thời gian rốt cuộc là đi đâu, muốn đi danh điểm chạy, du lịch sao?" Án giờ hiệu chi chân, hiện tại phụ cận mấy con phố vao quán xo so trung tâm thương mại tiệm nữ trang còn nhiều. Danh điểm chạy là tinh thần cùng sóng lớn chi dương cái nào đó danh biển, gần nhất bởi vì có nhà báo trụp đến nói đó tuyệt mỹ cảnh sát, cho nên hấp dẫn một đại sóng quý tộc phái nữ chú ý, giải trí báo cùng du lịch báo các loại đều đang san phát. Nhiều như vậy báo quán, bọn hắn có nộp thuế sao?" Nghe xong Adêna lỷ cờ có chút lạnh nhien, "Ngươi đến cùng đang chăm chú cái gì?" Adêna bất lực chửi bậy. Adena, chúng ta mau đi xem một chút đi. Sau lưng các học viên từng việc đi tới, lúc này biểu hiện rất bất kết. Có thể không đoàn kết sao? Bọn hắn bây giờ nếm được võ thuật môn ngoại, tại không có học được phía trước làm sao có thể từ bỏ? Hơn nữa làm cho này bên trong đệ tử, bọn hắn tự nhiên là biết trước đó có người gây chuyện. Chỉ bất quá, lúc trước bọn hắn lười đi quản, dù sao ở đây khi đó cũng chỉ có Adena, mà Adena kỳ thực trên cơ bản cũng là máy móc, gì đều không dạy dỗ, thậm chí chính năng ký thực cũng không biết. Bất quá bây giờ, Sarpata trở lại rồi. Cái kia vẻn vẹn sơ cấp giác đấu sĩ Cũng bởi vì mở võ quán cùng sáng lập Thái cực mấy người mà nổi tiếng giác đấu võng nam nhân. Dạng này, những học viên này tự nhiên là càng không hy vọng đi. Thế là, lấy cờ cờ cầm đầu, một đám người kêu loạn hướng xuống đi, còn không có xuống lầu cũng cảm giác được dưới lầu chuyển tới khí tức. Cũng là khoảng cấp 10 đấy, trong đó có một đạt đến 10 14 cấp. Bọn hắn bên này cũng gần như, ngoại trừ lễ cờ bên ngoài cũng là khoảng cấp 10. Đương nhiên, lễ cờ là đem khí tức thu liễm, đầu tiên là từ 18 cấp thu liễm đến cấp 15, tiếp đó lại thu liễm cho tới bây giờ loại này gần như ẩn thân tình cảnh. Đi xuống lầu, Đêm đầu vào chính là 5 làn sóng nhân mã, trong đó nhân loại chiếm giữ số đông, bất quá dẫn đầu lại cơ bản bản không phải nhân loại. Một cái nga sắp trên đất cá sấu, cường tráng phải phản vật khủng long. Một cái châm diệp thụ nhân, hình thể cũng là cường tráng cực kỳ. Hai cái số lớn gấu mèo, một cái đen nhánh một cái thuần trắng, chỉ có khoảng 1M50. Còn có một thứ gọ toàn nỉ ạ, thảo nguyên bán nhân mã. Không đúng, đây đều là trí tuệ sinh mệnh, lượng tử hẳn là đều dùng bị. Tiểu tiểu củ tránh một chút nội tâm sai lầm, lệ cỡ xuống lầu tới liền mỉm cười mở miệng, các ngươi khỏe à. Các vị giác đấu sĩ, ta có thể đem các ngươi đánh nổ sao? Lệ Cợi khuôn mặt mỉm cười, liền phản phất tại cùng đồng sự chào hỏi tiếp đó hỏi ăn chưa như thế hữu hảo mà Tiệt Lương. Nhưng mà lời nói ra nhưng thật giống như có điểm gì là lạ. Kết quả là, vừa mới còn chuẩn bị nói gì năm làn sóng nhân mã lập tức đều sững sốt một chút. Cái kia cường tráng như công như ngạc ngư nhân lập dự lên, mở ra huyết buồn đại khẩu nói, ngươi chính là mở căn này võ quán sơ cấp giác đấu sĩ sở hạ ta. Ừm, không sai. Ta là trung cấp giác đấu sĩ kẻ ưa tháp, chúng ta cũng là trung cấp giác đấu sĩ, cái kia. Ừ hả? Lệ nhìn xem hắn, giá hiệu hắn tiếp tục Cái kia, chúng ta võ quán có thể cùng một chỗ dùng chung, tất cả mọi người làm ở võ quán, đừng như vậy bế tắc." Cá xấu nói, lệ cơ mỉm cười, nói xong sao? Có thể đánh rồi. Tấu chương xong, chương 623, gây ông đập lưng ông. Chương 623, gây ông đập lưng ông. Cái này mấy lượt người lập tức một cái hai cái sắc mặt của gái. Tại Đại Hoang thành tụ chúng lẩu đả. Ngươi là muốn thử một lần chứ danh thẩm phán Di Anạ thẩm phán sao? Đại Hoang thành có thể không cho phép tụ chúng sự kiện đánh lột, loại này tụ chúng lẩu thế nhưng là trừng phạt phải rất nghiêm trọng đấy, phủ pháp đội khắp nơi phủ pháp Cho nên những người này đều biết phạm pháp ý vị như thế nào. Phạm pháp người sau đó tiến vào bất luận cái gì nơi trốn đều phải thu phí, bao quát nhưng không giới hạn tại đại đô thị quán, rạp đấu trường, trung tâm thương mại, kỳ diệu tri địa cùng đại sân thể dục. Nghiêm trọng người, thậm chí sẽ bị cấm chỉ tiến vào những thứ này khu vực, nghiêm trọng đến đâu người, bị khu trục ra đại hoang thành, vĩnh viễn không bao giờ tuyển dụng cũng có thể. Rất nhiều người vì trở thành đại hoang thành tư dân, trong đó bỏ ra bao nhiêu cố gắng, làm sao lại từ bỏ. Cho nên điều này sẽ đưa đến, pháp luật vừa xuất hiện thì đến được lập căn kiến ảnh hiệu quả. Rất nhiều sói xình êm ú cũng sẽ không sẽ phát sinh những chuyện kia. Hơn nữa, ngày bình thường có nham thạch long mã nạ tại giám thị lấy toàn bộ đại hoàn thành, trừ phi là có người cố ý phong bế, không phải vậy trên cơ bản đều sẽ không phát sinh đại quy mô sự kiện. Cho dù có người cố ý dùng kết giới phong bế, tại kết giới sau khi mở ra mã nạ cũng sẽ hiện thân hỏi thăm. Nói tóm lại, chị an rất tốt. Sơ ta làm vì trung cấp giác đấu sĩ, ta phải cùng người nói, bên cạnh nhìn vô cùng có thể đánh chính là cái kia 13 cấp bán nhân mã mở miệng, chúng ta muốn trở thành cao cấp giác đấu sĩ, tiếp đó khiêu chiến trở thành giác đấu đại sư ở trong đó cần số lượng cao tài nguyên. Ngoại trừ có thể một lần liền thông qua trăm tháng liên tiếp, ngàn tháng liên tiếp tiếp đó đi lên đích tiền tài bên ngoài, chúng ta những thứ này phổ thông tiên phú giác đấu sĩ, chỉ có thể dựa vào những tài nguyên kia tới rèn luyện cơ bắp, xương cốt cùng nội tạo. Những tài nguyên kia giá cả đều đang trung tâm thương mại bày, chúng ta muốn mua, đó là phải tốn rất nhiều tiền. Tiền nơi nào đến? Bán nhân mã điểm một chút lễ cờ sau lương tầng 5 lầu nhỏ, mở võ quán. Không thể không dự nhận, ngươi mở võ quán ý nghĩa phi thường kinh người, nhưng mà cũng không thể không nói, liền xem như võ quán đó cũng là phân cấp bậc. Chúng ta không sánh bằng giác đấu đại sư võ quán, cho nên chỉ có báo phát triển A. Chỉ có báo phát triển mới có thể tốt hơn tuyển nhận đệ tử, tiếp đó đi đánh tiên thề, đi thu được giác đấu trưởng bàn thượng A. Bán nhân mã ở nơi đó tình cảm giật giảo, nói đến sau lưng những học viên kia từng cái gật đầu không thôi. Giác đấu trường thắng lợi, đúng là có khen thưởng, nhưng mà cái kia nhằm vào nhất định thắng chàng giác đấu sĩ. Đã có tiền, vậy thì có sự nghiệp. Do đó, làm sờ phạt tạ tới xử lý võ quán sau đó, bao quát giác đấu đại sư ở bên trong rất nhiều giác đấu sĩ cũng nhao nhao mở ra võ quán. Chiều học sinh, dạy học sinh. Học sinh đi đánh nô đài, học sinh thu được tiền, mà võ quán cũng có thể thu được học phí. Chớ nói chi là những thứ khác một chút vinh dự rồi, một công nhiều việc. Ồ, cho nên các ngươi kỳ thực không phải tới gây chuyện, là tới thương nghị báo đoàn. Lê Cơ mỉm cười, tiếp đó âm thanh tràn ngập kinh hỉ, kia thật là quá tuyệt vời. Chúng ta Thái Cực võ quán chính xác cũng nhận người. Các vị nếu như kỹ thuật chính xác cũng không tệ lời nói có thể tới thành vì chúng ta giảng bài đạo sư, tiền lương cứ dựa theo ạt đệ nạ cho, ạt đệ nạ sơ cấp giác đấu sĩ, các ngươi trung cấp, tiền lương chính là ạt nạ gấp 2 thế nào. Các giác đấu sĩ như thế nào? Có điểm tâm động dáng vẻ, chúng ta là tới gây chuyện a uy. Sơ cấp giác đấu sĩ sở mật ạ, chúng ta cần ngươi tòa nhà này. Lúc này, cái kia Châm Diệp Thụ Nhân mở miệng. Châm Diệp Thụ Nhân là vĩnh đóng nghị đỉnh ngũ đại nghị viên một trong những gia tộc cây lá kim gia tộc chủ yếu trung tộc. Có thể lên là ngũ đại nghị viên, thấp nhất có thể có thể cũng là 25 cấp truyền kỳ, mà gia tộc của bọn hắn tại trong nền dưới cũng tạo thành từng cái mạnh mẽ gia tộc thế lực. Do đó, Châm Diệp Thụ Nhân số lượng đoán chừng liền cùng nhân loại đồng dạng, rất nhiều, đâu đâu cũng có. Đại Hoang Thành cũng không ít châm diệp thụ nhân, bất quá giống trước mắt vị này như thế thấp bé nhưng không có. Trừ một thứ tám. Châm diệp thụ nhân sau khi thành niên nói như vậy cũng là 3 mét ra ngoài tổ tại, tại Đại Hoang Thành khu cư trú đều cần đặc biệt tiểu chế tắt riêng, giống như pha lê phòng, nhà ấm liệu lớn dặn như. Trước mắt châm diệp thụ nhân chỉ có 1m8, là thật là có chút thấp, bất quá mặc dù đối với so đồng tộc thấp, so sánh chung quanh chủng tộc khác nhưng lại lại cao lại trắng. Hơn nữa lỷ cở có thể cảm thấy, cái này châm diệp thụ nhân là tốc độ tương đối nhanh chức nghiệp, thân thể cũng hiện ra dị sắc ánh sáng lấp lẫy, hẳn là độ cứng thấp nhìn trước mắt Trâm diệp thụ nhân cùng cái kia bán nhân mã hẳn là biết đánh nhau nhất hai cái rồi nghĩ tới đây lời cờ trả lời cái này Trâm diệp thụ nhân nói Trung cấp giác đấu sĩ ta cần tiền của ngươi lời vừa nói ra phía trước tất cả mọi người đều đềuní như, như mày mà lấy cờ bên này nhưng là từng cái gây rối đúng a đại thụ nhân không có tiền chúng ta cũng không tốt cho ngươi tỏa nhà này ta không sai không sai chẳng lẽ các ngươi không biết mua đồ là phải trả tiền nha Ha ha ha. những học viên này vô cùng dễ dàng lúc trước khiêu khách bên trong bọn hắn đều giận mà không dám nói gì đáng ngại đánh, đánh cùng lại, mắng cũng mắng không qua, dù sao trong lòng bọn họ không có sức. Phải biết, liền xem như ạt đệ nạ đều có chút trong lòng không có sức. Dù sao, bọn họ bên trên giống như liền một cái sơ cấp giác đấu sĩ, chuyển rất lợi hại, ai biết trên thực tế thế nào. ạt đệ nạ cũng không biết lỷ cờ tài nghệ chân chính, phải biết nàng cũng chỉ cùng lỷ cờ giao thủ qua một lần, mà lỷ cở cũng không tiếp tục tiến lên. Trung cấp giác đấu sĩ mạnh bao nhiêu, nàng cũng không biết. Bất quá bây giờ, tại lỷ cờ chuyển tụ cho bọn hắn một chút võ thuật sau đó, bọn hắn đều tin tâm tràn đầy rồi. Dũng sĩ giác đấu chiến đấu nhiều như thế, Trong đó có một bộ phận rất lớn đệ tử đều quan chiến qua trung cấp, cao cấp thậm chí đại sư cấp chiến đấu. Cho nên bọn hắn biết, vẻn vẹn bằng vào trung cấp giác đấu sĩ chi huy, căn bản làm không được một trường đánh bại tên nhu nhân. Như vậy, vị này sở phạt tạ giáo viên, tuyệt đối ít nhất cũng có trung cấp dung sĩ giác đấu trình độ. Cái kia còn sợ cái bóng. Do đó, Thái cực võ quán các học viên đều run dậy rồi. Mà nhìn thấy những học viên này thần thái biến hóa, đến đây kiếm chuyện mấy người lập tức có ý khác. Nhưng mà Lỷ Cở không cho bọn hắn có ý khác cơ hội, cho nên tiến lên phía trước nói, không bằng rằng này, chúng ta tất cả mọi người đi lên lầu. Tiểu Đóa từ từ nói thế nào? "Ân, Lộ Bản, chúng ta có thể lên lầu đi Lộ Bản. Cùng ta Lộ Bản, các ngươi giáng không." Lúc này trung bình đã có người qua đường tụ tập xem náo nhiệt. Vì phong ngừa trở thành gây hấn gây chuyện nhân viên, những thứ này giác đấu sĩ bây giờ cũng chỉ có hai con đường, hoặc là đi, hoặc là lưu. Mà Ly Cổ kia sao nói chuyện, đưa đến bọn họ cũng không thể không lưu lại, không phải vậy sau khi trở về không tốt quản lý học viên môn rồi. Do đó, mấy cái trung cấp giác đấu sĩ cùng nhìn nhau vài lần, sau đó nhẹ gật đầu. Bán nhân mã giác đấu sĩ tiến lên phía trước nói, "Đi thôi, chúng ta đi lên." Lại gọi mình ngươi, hoàn nên đến tụ điểm. Đi thôi." Nói, mang theo đám người lần lượt tiến bảo. Mà ở trong mắt Gạt Đen nạ, phản phất những thứ này, giác đấu sĩ tiến vào không phải đại hoang thành một tòa cư dân bình thường lầu, mà là vương đô, thơ bên. Đấu chương xong, chương 624, bán nhân mã chi vỏ chương 624, bán nhân mã chi vỏ nhưng mà khác gõ quán đệ tử thế nhưng là hâm mộ vô cùng. Quá hào hoa, Quá rộng rãi, quá sáng. Chẳng thể trách bọn hắn muốn đến bên này náo sự, chẳng thể trách bọn họ luyện viên muốn tới cướp đoạt ở đây. Người like này cũng là vì những thứ này phần cứng cùng hoàn cảnh. Xem cái kia bao cát. Hán giờ Hựu Chi Trần, đó là hỏa sơn nhuãn trùng nổ giáp cát. Trị đánh, kháng đánh. Nhìn một chút, luyện công khu nơi đó sàn nhà cũng là mềm, như thế nào giẫm đều sẽ không hư. Cái kia vẫn còn có nhà tắm hơi khu mát xa khu cùng giác hơi khu. Hả? Cái gì là nhà tắm hơi cùng giác hơi? Ta thừa nhận, nếu như ta cái gì cũng không hiểu, ta tuyệt đối sẽ lựa chọn tới đây. Cái kia năm làn sóng trung cấp giác đấu sĩ dưới quyền các học viên từng cái sợ hãi thán phục vô cùng bất quá cái kia 5 cái trung cấp giác đấu sĩ nhưng là thần sắc không giống nhau. Hai cái gấu mèo vẫn như cũ duy trì loại kia đơn thuần vẻ mặt đáng yêu. Bán nhân mã sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí còn nhắm mắt lại suy tư cái gì. Cá sấu nhưng là mặt lộ vẻ tham lam cùng vẻ khinh thường. Đến nơi cái kia châm diệp thụ nhân, nhưng là có loại phấn chấn cùng cảm giác vui sướng. Lệ Cở đem tất cả thần sắc thu hết vào mắt, sau đó trở về lầu 5 phòng luyện công sân một bên, nhìn về phía đám người. Lầu năm phòng luyện công cũng là cao nhất rộng rãi nhất trong phòng sân đấu, chiếu sáng phong phú không nói, hơn nữa còn phối tương tự với mấy điều hòa không khí ma pháp trận. Trên sàn nhà còn khắp rõ bi băng, cam đoan tính an toàn có thể, tiến bố tính năng trở. Không thể bảo là không sáng trọng. Cái này cũng khiến cạnh ấn chứng, Sơ Bạt Tạ tổ tiên thật đúng là quá qua. Tổ tiên quá qua, đại biểu hiện tại tịch mịch mà tiền nhiều. Chủ yếu nhất, Sơ Bạt Tạ chỉ là một sơ cấp giác đấu sĩ. Tinh Hồng Đại Hoang cũng liền đã cảnh cáo Adena, ngoài ra còn có thân phận gì, căn bản không có khả năng nói cho những thứ này dũng sĩ ra đấu. Do đó, cái này không liền đưa tới một đám người ngợp lẽ sao? Ngươi là muốn tiến hành giác đấu sao? Bán nhân mạn giác đấu sĩ nguyên bản nhắm mắt mở ra, nhíu mày hỏi thăm. Ngươi chỉ là một sơ cấp giác đấu sĩ. Sơ cấp giác đấu sĩ cùng trung cấp giác đấu sĩ, trên lệch trong đó vô cùng vô cùng đại. Trung cấp dung sĩ giác đấu điểm tích lũy, xa hoàn toàn không phải sơ cấp giác đấu sĩ có thể so sánh được, cái kia đại biểu trung cấp giác đấu sĩ nhiều năm đẫm máu chém giết ra đấu. Những cái kia điểm tích lũy đồng thời cũng đại biểu cho giác đấu kinh nghiệm. Có thể nói, tại cận chiến một khối này, cùng cấp bậc chuyên nghiệp giả ở bên trong, trung cấp giác đấu sĩ là muốn so sơ cấp giác đấu sĩ mạnh. Đương nhiên, cái này cũng có một tiền đề, đó chính là Song Vương cũng là nhiều lần đánh qua giác đấu thiên thế thi đấu hơn nữa gặp bình cảnh loại kia mà không phải lỳ cờ dạng này, ta trước mắt chỉ là sơ cấp giác đấu sĩ. Lỳ cờ hai tay chắp sau lưng, khôi cười ha hả, có thời gian, ta có thể tiếp tục xông đi lên. Giác đấu đại sư không nhất định, nhưng mà xem như giác đấu sĩ, lỳ cờ vẫn là có thể phát tiết một chút. Quên quên đến thịt vận động, quả thật có thể kích phát người huyết tính. Giác đấu trường giác đấu một hai thành, đại đô thư quán xem sách một chút, kỳ rượu chi địa nghe một chút ca, trung tâm thương mại đi dạo phố. Thật tốt. Do đó, có rảnh rỗi lỳ cợ nhất định là sẽ tiếp tục giác đấu. Mặc dù không nhất định sẽ trở thành giác đấu đại sư. Dù sao nạ xẻng tại chiến đấu phương diện này, không thiếu thiên phú hình hĩnh thủ, lại càng không thiếu kinh nghiệm hình hĩnh thủ. Còn nhiều bản năng chiến đấu có thể so với chức nghiệp giả người bình thường, cũng nhiều là răng nhọn móng sắc trí tuệ sinh mệnh, chém giết kinh nghiệm phong phú trí tuệ sinh mệnh cũng trò nào cũng có. Lê Cờ chỉ có thể nói, bằng vào tiếp xúc vô thuật các loại có thể tốt hơn mượn nhờ bọn chúng ẩn chứa kỳ xảo, tới làm cho hắn giác đấu áp chủ bài một trong. Khác càng nhiều, vẫn còn cần không ngừng mà giác đấu mới được. Thì như lúc này chính là một cái cơ hội. Lệ Cở vừa y mấy cái này trung cấp giác đấu sĩ, Đem cái này nằm cái giác đấu sĩ thu vào sở mật tạ dưới chướng, cái địa thái cực võ quán danh tiếng sẽ càng thêm vang dội, với tay học đồ càng nhiều, tình trạng kinh tế càng ngày càng tốt, về sau lỷ cỡ tới lấy sở mật tạ thân phận mỹ phép cũng mới càng thêm thuận tiện. Hơn nữa càng quan trọng chính là, cũng có thể khuyết trương lớn một chút toàn dân thượng võ tập tụ. Toàn dân kiện thân, toàn dân cửa võ, đó cũng không phải trực tiếp từ phía trên hạ mệnh lệnh liền có thể đạt tới. Chỉ có đại hoang thành cư dân tự động đi làm, mới có thể đạt đến. Ngược lại từng bước từng bước đến, đối với thêm gấm thêm hoa đồ vật, lỷ cỡ cũng sẽ không gấp gáp. Hắn khôn đội, mấy cái khác trung cấp giác đấu sĩ có thể gấp. Địa phương tốt như vậy, có thể giúp bọn hắn hấp dẫn bao nhiêu đệ tử a? Muốn, nhất định muốn đem thứ này muốn đi qua. Sông hay không được đi trả là chuyện khác. Trung cấp giác đấu sĩ không phải tốt như vậy mạo xương đấy. Người xem người ta bị hoặc hiệp sĩ loli tại đại nhân, đã từng cũng chỉ là trung cấp giác đấu sĩ đâu. Bán nhân mã lắc đầu, sau đó nói, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Vậy chúng ta có thể giác đấu đi. Nói, hắn nhìn về phía khác trung cấp giác đấu sĩ, tiếp đó nhìn về phía mình các học viên. Các vị đệ tử đợi lát nữa nhìn cho thật kỹ chúng ta giao đấu, loại này khoảng cách gần quan sát cơ hội rất ít. Bán nhân Mã nói, mỗi cái giác đấu sĩ cũng có chính hắn đặc biệt phương thức chiến đấu, các người tốt nhất có thể từ người khác trong chiến đấu lĩnh ngộ được phương thức của mình. Nghe được bán nhân Mã những cái kia nguyên bản buông tuổng các học viên thế là từng cái tụ tinh hội thần. Lệnh Cỡ thấy cảnh này nội tâm khẽ gật đầu. Đúng là một cái tốt giáo viên. Cái này bán nhân Mã, hắn đã muốn. Như vậy, thứ người bắt đầu đi, bán nhân Mã tiên sinh. Lệnh lời nói có thay đổi, không giống ngay từ đầu như thế cuồng trành huyễn ngậm trong mồm tạt rồi. Bán nhân mã giác đấu si nghe vậy xoay người, đưa bốn vó đi tới, hở áo ra, lộ ra cổ đồng sắc cường tráng cơ bắp. Lệ Cở đối với ạt đệ nạ ra hiệu, thế là ạt đệ nạ đi tới giữa hai người vị trí nâng hai tay lên, cao giọng nói, "Như vậy trên giải, bắt đầu." Nàng hai tay cấp tốc đung xuống, tiếp đó vội vàng lui qua một bên. Lệ cờ cùng bán nhân mã ánh mắt lập tức sắc bén. "Cẩn thận." Bán nhân mã bốn vó đống nhiên hướng về trên mặt đất đạp một cái, cao hơn 2 mét thân thể hóa thành tảng ảnh xuống lại, đi tới Lệ Cở trước mặt phía sau đứng thẳng người lên, nâng lên móng trước nhắm ngay Lệ Cở đầu người đạp thật mạnh dưới, thay thế cái người Vẻ mặt Lỷ cờ nghiêm trọng, nhưng cũng không dám đón đỡ một cái này. Một cái tên nhu nhân sông lại có tốt, chịu lực diện tích lớn, cầu gềnh, Lỷ Cở khả lấy đẩy lui, nhưng mà bán nhân mã này đôi móng trước lại không thể mạnh cứng, bởi vì bán nhân mã còn có một hai tay. Lỷ Cở thân thể phản phất hóa thành một hồi thanh phong, hướng về bán nhân mã khía cạnh thuận đi, tiếp đó giơ lên trường hướng về phía bán nhân mã thân ngự phần bụng vô tới. Bán nhân mã cảm nhận được đến từ trên thân thể cảm giác nguy cơ, một cái móng trước biến đạt vì đá, hướng Lỷ bên này đã đến, chỉ Lỷ Cở eo. Lỷ lại là không quan tâm, vẫn như cũ đưa bàn tay vô tới. Đồng thời một cái tay khắc mềm nhũn hướng về phía móng ngựa huy ra. Bành, một trường rắn rắn chắc chắc đánh tới bán nhân mã trên thân, bán nhân mã trong nháy mắt liền muốn bay ra ngoài. Nhưng mà Lệ Cơ một cái tay khắc tính cả thân thể cùng một chỗ, phản phất sợi tơ như thế cuốn đi lên, nửa người dưới hóa thành trung bình tấn, nửa người trên lấy cực kỳ mềm mại phương pháp hóa thành một cây thân thể dây thừng, lại đem sắp bay ra ngoài nửa người mã lại trở về. Bành, bán nhân mã thân thể cao lớn, lập tức bị Lệ cờ đập xuống đất. Thiên phú không tồi, sơ hở quá nhiều, đã nhường. Lệ đứng thẳng tại chỗ. Thật giống như cái gì chuyện cũng không phát sinh như thế nhàn nhạt mở miệng. Thế là, toàn trường yên tĩnh. Tấu chương xong, chương 625, cá sấu giác đấu sĩ chương 625, ca sấu giác đấu sĩ hắn vận dụng ma lực rồi. Bán nhân mã trên thân ma lực sôi trào, vết thương trên người đã ở chức nghiệp giả lực chữa trị một chút khôi phục nhanh chóng. Chủ yếu là nội thương. Tại không có cấp 15 phía trước, đối với thân thể tổn thương đều cần dùng chức nghiệp giả chi lực tới bảo vệ hoặc tri tiêu, chữa trị. Nếu không thì xem như 14 cấp cường giả, trái tim bị móc như thế phải chết. Nhưng mà giác đấu bên trong là không cho phép dùng ma lực bảo vệ không phải vậy, một mình ngươi mười mấy cấp cường giả, tùy thời dùng ma lực bảo hộ lấy cơ thể, cái kia còn đánh, cái cái ra mà. Do đó, giác đấu sĩ tại giác đấu trường cũng là không tùy thời có thể vận dụng ma lực. Nếu như gặp phải nguy hiểm tính mạng, cái kia cũng là có thể, bất quá loại tình huống kia rất ít chính là có người trọng tài tại nhìn có thể thứ một thời gian bãi bỏ phong cấm. Đương nhiên, cũng có tại giác đấu trường phát sinh qua tử vong sự kiện, đặc biệt là cấp bậc càng cao càng dễ dàng, chỉ bất quá chuyện như vậy rất ít là được. Do đó, trước mắt mọi người bán nhân mã giác đấu sĩ trong nháy mắt liền khôi phục tốt thương thế một lần nữa đứng thẳng lên chỉ bất quá sắc mặt mang theo vẻ hoang sợ. Đó là cái gì? Bán nhân Mã Giác đấu sĩ hỏi vấn đề, cùng phía trước Lịch cờ Thái Cực Võ quán đệ tử hỏi giống nhau như lúc. Bởi vì Lịch Cở nhìn như nhẹ nhàng đánh ra, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác đó là phản phất một đầu tiền sử voi ma mút dồn sức độ. Lịch Cở vẫn chưa trả lời, trước đây đệ tử báo nhân Lì Lyana liền trước tiên mở miệng, đây là tôn kính. Lyana mặt âm trầm bên trên có một chút xíu đáp ý tôn kính. Dùng tiếng chung là thốn kính dùng nạ xẻng lời nói liền tương tự với 1 cm bên trong lực lượng cường đại. Nghe rất dỗ người, mà Lịch cười, cũng không nói chuyện vừa mới vận dụng cũng không chỉ thôi đỉnh, còn có tá lực đả lực, nghĩa là tứ lạng bạt thiên tân, còn có hóa lực chi pháp. Mà bán nhân mã tao ngộ cũng gây nên một mảnh xôn xao. Tộc giáo viên như thế nào một kích liền bị đánh bại? Lực lượng thật kinh khủng. Cái kia có phải sở phạt tạm sử dụng chức nghiệp giả chi lực? Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Các học viên nhao nhau phát ra khó tin đồng thành, liền mấy cái khác trung cấp giác đấu sĩ cũng sắc mặt lúng trọng. Vừa mới sợ phạt tạm một trường kia, bọn hắn cũng nhìn không hiểu. Không phải lên đấm móc phía dưới đấm móc, không phải phần eo lực lượng ngã kịch mà là nhẹ bỗng một trường. Tiếp đó liền đem thân thể khổng lồ bán nhân mã giác đấu sĩ, vẫn là kinh nghiệm phong phú trung cấp giác đấu sĩ đánh ngã. Kinh khủng như vậy, không tin, cái tiếp theo đến đây đi. Lệ cỡ hai tay chắp sau lưng, không giống những cái kia hở ngực lộ nhũ giác đấu sĩ như thế tùy ý hiện ra cơ bắp, ngược lại có loại vân đạm phong khinh cảm giác. Tại ngày xưa, trong giác đấu trường lĩnh viễn là so với ai khác bắt thịt càng bạo tạc, của người nào tốc độ càng nhanh, nghĩa là đùi càng phát triển, hay là của người nào làn ra cùng thân thể cứng hơn. Hơn nữa, tiếng giống thường thường cũng đại biểu cho mạnh mẽ người xem lĩnh viễn sẽ vì những cái kia kinh khủng gào thét cùng gào thét mà reo hò. Nhưng mà, hôm nay đang ngồi các học viên lại chợt phát hiện, lý cơ cứ như vậy Vân Đạm Phong Khinh đứng ở nơi nào, mặc giống pháp sư bảo thả lòng y phục, hai tay chắp sau lưng, cảm giác giống như đẹp trai hơn. Không chỉ là suất, thậm chí loại kia khí chất, tại các học viên xem ra cũng là vượt xa khắc giác đấu sĩ loại kia. Mà mấy cái khắc giác đấu sĩ nhưng là cùng nhìn nhau vài lần. Bán nhân mã giác đấu sĩ tụm nói, sợ phạt đạt đích giác đấu chi pháp, chính xác rất mạnh, ít nhất cũng là thắng lợi ngàn tràng trở lên trung cấp giác đấu sĩ. Thắng lợi ngàn tràng trở lên, hơn nữa còn là trung cấp giác đấu sĩ phải biết không cần thắng lợi đến ngàn tràng liền có thể thu được trung cấp giác đấu sĩ rồi, mà ở trung cấp giác đấu sĩ sau đó thắng lợi mấy chục trên trăm tràng có thể mới có thể trở thành cao cấp giác đấu sĩ. Tài năng ở trung cấp giác đấu sĩ bên trong đều thắng lợi nhiều như vậy chẳng trung cấp giác đấu sĩ, khẳng định so với thông thường mạnh hơn. Lấy loại phương thức này, đủ để chứng minh sở bản tạ cường đại. Ta tới thử một lần. Cái kia cá sấu cởi áo ra, cường tráng chi trên một lần nữa trở xuống mặt đất, tứ chi chạm đất, chậm rãi ra sân. Lệ nhìn xem cái kia nằm sấp cũng có hẳn cao cá sấu, đặc biệt là cái kia tràn ngập đầy đặc răng nhọn trên dưới hai hàm. Khẽ gật đầu, đưa tay ra với bễ, đến đây đi. Thế là, với vừa Adena lần nữa ra sân mạo sưng làm trọng tài, thần sắc vui vẻ. Nàng quay đầu nhìn một chút hai bên, lớn tiếng hỏi, "Chuẩn bị xong chưa hai vị?" Giữ bị." "Trận đấu bắt đầu." Vừa dứt lời, cá sấu cũng là giống như bán nhân mãi như thế phi tốc xông lại, hơn nữa không có mở ra hết buồn đại khẩu, mà là dùng nó đầu kia khổng lồ lại đẩy vài cái đuôi lớn hoành bất tới, mang theo một trận từng gió. Lệ cỡ con người co rụt lại, hai tay lại lần nữa hành động, phản phất bị gió thổi phật lá dựng đồng dạng cuốn đi lên, đi theo cái kia phong thành Tiếp đó nhẹ nhàng chạm đến ngạc đuôi cá. Đang chuẩn bị dùng sức, ngạc cá trên đuôi lần tiến lại trong nháy mắt từng mảnh đứng lên, vô cùng sắp bén. Lên cỡ đành phải hóa nắm vị điểm, dùng sức điểm một cái ngạc đuôi cá, tiếp đó thân thể hướng về trên mặt đất đạp một cái, lui về sau đi. Bất quá cá xấu đồng thời còn chưa có kết thúc tiến công, vừa mới bung xong cái đuôi hậu thân thân thể liền quay lại, tiếp đó mở ra huyết buồn đại khẩu. Đây mới là sát chiêu. Cái này liên tiếp công kích, mặc dù từ trong uy lực không bằng mới vừa bán nhân mã, nhưng mà khó giải quyết trình độ đối với theo lệ cổ mà nói lại tăng lên rất nhiều. Dù sao lỷ cờ hai tay làn ra dù thế nào tăng cường, đối mặt đồng dạng tăng cường qua cá sấu lần tiến, cũng không thể chiếm như thế. Giống bán nhân mã các loại giác đấu sĩ, đối phó cá sấu liền rất đơn giản, mấy móng xuống liền tốt. Lỷ cờ trước mắt chỉ có thể trước tiên chôn tránh, tiếp đó làm theo sơ hở. Trên sân nhìn, lỷ cờ thân hình phản phất tại khiêu vũ, lại phản phất tại run rẩy, một chút một cái né nhanh qua đến từ cá sấu dũng sĩ giác đấu công kích, nhanh nhẹn vô cùng. Hai người có ngươi tới ta đi, khắp nơi là tiếng gió rít gào, hai bên đều rất linh hoạt, một công vừa trốn, vô cùng khịt liệt mà một bên trồng tránh, Lôi Cờ Ý bên cạnh cũng đang quan sát tình huống. Cái này nạt ngư nhân lập dựng lên con tốt, nhưng là bây giờ nằm dạp trên mặt đất, trên lưng tất cả đều là lẫn tiến, phản vật có long độc huyết mạch đột dạng, bất quá, vị này cá sấu dũ sĩ giác đấu đầu là không thể đứng lên vậy. Lôi Lê Cờ hít mắt, tay phải lập tức nằm đấm, tiếp đó tìm đúng cơ hội đối với lấy cá sấu đầu đập đầm ầm hạ ngươi cho rằng ta không biết mình được điểm. Không nghĩ tới cá sấu giác đấu sĩ, nhưng là lạnh rên một tiếng, một bên lại lần nữa mở ra vết buồn đại khẩu, nhưng là lại lần nữa đứng thẳng người lên dùng cái đuôi cùng chân trước bảo hộ phần bụng miệng nhưng là hướng về lệ cờ cánh tay ta tới đây miệng xuống lấy cờ cánh tay tất nhiên sẽ thụ thường gây xương cũng có thể Bất quá lịch cờ Lâm uy không thay đổi hóa thủ truy vì cổ tay chặt ngược lại thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ tay trái nhưng là lợi dụng tá lực đạo lực chi pháp đem nạc bơi cá cùng hai tay đều ngăn cả được hắn cánh tay phải ngắm chúng là cá số miệng phần giữa hai haià báo cá xấu giác đấu sĩ cũng nhìn ra lời cờ ý đồ trong nháy mắt trong lòng vê tâm tại lệ cờ cánh tay phải tiến bảo trong miệng hắn lúc lập tức cùng hàng càng xuốngangrác lấy cờ cánh tay vang lên một tiếng văn dòn đánh gãy ngược lại là không gãy. Ha ha ha, bị ta cắn. Cá xấu giác đấu sĩ mơ hồ không dọa âm thanh từ trong cổ họng hắn phát ra, nhưng mà nháy mắt sau đó ánh mắt trở nên hoảng sợ rồi. Liền thấy Lịch cờ cánh tay đang lấy cực nhanh tốc độ rung rung, giống như là điện giật đồng dạng. Cộng hưởng. Tấu chương xong, chương 626, mời chào chương 626, mời chào dự, ngươi cuối cùng cắn được ta. Lịch cờ hơi nhếch mép môi lên lên. Cơ bắp. Cái gì là cơ bắp? Hai đầu cơ bắp là cơ bắp, thớ cũng là cơ bắp. Cương giả có thể làm không chỉ là đem cơ bắp luyện càng lúc càng lớn mà rồi. Còn có thể làm được khống chế trong thân thể mỗi một khối cơ bắp, thậm chí mỗi một cái tế bào cơ bắp. Lệ Cở 4 là không làm được, nhưng mà hắn là trước người giả. Người bình thường muốn làm khống chế mỗi một cái tế bào cơ bắp, vậy đơn giản chưa từng nghe thấy. Chuyên nghiệp giả đâu? Ít nhất lì Cở tại đem tế bào cơ bắp cái khái niệm này công bố ra lúc, sinh vật sở nghiên cứu mấy người kia nhà nghiên cứu tại chỗ liền làm đến một bước này. Mà lúc này, Lụy Cở tế bào cơ bắp tại đồng thời lấy cùng tần suất chấn động phía dưới, liền thấy cá xấu dung sĩ giác đấu trong miệng to như chậu máu ngược lại bắt đầu tràn ra tí tí lũ lũ tiên huyết. Lụy thừa cơ hội này, Ra sức dơ cánh tay lên, đem cá sấu dung sĩ giác đấu thân thể mang theo đến, nhiên sau đó xoay người hướng về trên mặt đất trùng điểm một đập. "Oành!" Ném qua vai. cá sấu giác đấu sĩ bị nền động, lại thêm hắn hiện ở trong miệng phản phất thả cái khiêu đản. Không phải, phản phất thả cái chấn độc khí, cho nên vô ý thức liền buông lòng ra miệng. Nhưng mà lời cờ còn không bỏ qua. Vừa mới cái này cá sấu giác đấu sĩ trong ánh mắt vẻ tham lam nhiều nhất, đủ loại ý đồ xấu cơ hồ đều nhanh muốn từ trong ánh mắt tràn ra tới. "Đánh!" Không ham đánh, đánh đủ đánh sợ cũng liền có thể thu phục. "Oành!" "Oành!" Bành. Thế là tiến vào lại lần nữa cầm lấy cá sấu dũng sĩ giác đấu thân thể, một chút một cái tả hữu đập tại mặt đất. Một nặng 2 tấn cơ thể, bị nện tại mặt đất một tia chấn động cũng không chuyển ra đến, đều bị bí văn triệt tiêu. Cá sấu giác đấu sĩ bị nã mắt buốc kim tinh, vô ý thức vận dụng ma lực, đủ rồi. Chưa đủ. Lệnh cờ khống chế tại 10 chừng cấp 5 ma lực cũng trong nháy mắt tu ra, cường hành vô cùng. Lại đập vài chục cái, cá sấu giác đấu sĩ bị lệnh cờ áp chế không thể động đậy. Lệnh cờ cuối cùng mới hướng về tường bên kia lên, tiếp đó phủ tay, làm xong, cái tiếp theo đi. Bành. Cá sấu giác đấu sĩ mạnh sinh sinh ném tới trên đường, tiếp đó bị Lệ cờ hạn chế ma lực mới giải khai. Cá sấu giác đấu sĩ thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục, tiếp đó vẫn độ nói: "Ngươi đang nhục nhạ ta?" "Vâng." Lệ Cở xoay người, ánh mắt băng lánh, "Ta không có đoán sai ngươi đã dẫn đầu tới náo sự rất nhiều lần a. Nếu như ta năm nay không xuất hiện nữa, có phải hay không thái cực võ quán liền xong rồi, liền thành ngươi tài sản." Mở võ quán, Lệ Cở rất đề sướng, chỉ bắt qua dựa vào loại này ngấp nghé người khác tài sản phương thức tới cường thủ hào loạn, Lệ Cở liền không thích. Hắn càng thưởng thức chính mình từng bước từng bước đi lên trở nên mạnh mẽ người, mà không phải loại này đem ý nghĩ thả tại những địa phương khác. Dao vân một lần, đằng sau sẽ chậm chậm dậy dỗ rồi, nếu như có thời gian. Ta. Đúng thì thế nào? Ngươi chỉ là một sơ cấp giác đấu sĩ. Cá xấu giác đấu sĩ đang học viên trước mặt cũng không muốn dụ rẻ, thẳng tắp nói, ngươi một mực không tại thái cực võ quán, thế nhưng là chiếm hữu tốt như vậy tài nguyên, đây là lãng phí. Lãng phí? Lê Cờ nhíu mày nói, chiếu ngươi nói như vậy, tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm điều pháp luật này, là bài tiết. Chiếu ngươi nói như vậy gia bây giờ cảm thấy ngươi còn sống cũng đang lãng phí không khí, những thứ này không khí cho những cường giả kia càng tốt hơn ngươi có phải hay không chết rồi." Lê Cợ rất chán ghét loại này, đứng tại đạo đức điểm cao hành vi. "Người khác lãng phí? Người khác dùng chính mình tân tân khổ khổ kiếm được tiền, liền xem như lãng phí thì sao? Nhân ra chính là muốn đưa tiền đây mở vóc quán, chính là muốn làm như vậy, liền thành lãng phí." Hiên ngang lắm liệt, kỳ thực mục đích nhưng là không thể cho người biết dơ bẩn bặm mẻo. "Được rồi, đừng nói nữa, ngươi đã thua rồi lúc này." Diệp thụ nhân giác đấu sĩ tiến lên đây, đối với Lỷ Cợ nói, "Sở ta ta thừa nhận ta cũng đánh không lại ngươi, ta nguyện ý hứa hẹn tương lai không còn tới quấy giày Thái Cực võ quán." Lệ Cờ khẽ gật đầu, trên mặt lại xuất hiện nụ cười, bình thường luận bản mà thôi. ân, nếu như nói không chê, ta có thể mời chào các vị tới Thái Cực võ quán làm đạo sư sao?" "Ngươi nghiêm túc?" Mới vừa nửa người Mã Tháp Khắc có chút hiếu kỳ, "Chúng ta phía trước tới tìm Thái Cực võ quán nhiều lần thất bại." "Không sao." Lệ Cờ khoát tay áo, đi ra phòng luyện công, đi tới một bên khu nghỉ ngơi trên ghế ngồi xuống, lại nhìn sang một bên cá sấu rác lão sĩ, "Ta có thể cho các ngươi cơ hội." "Nói thật đi." ta nắm giữ giác đấu thực lực của đại sư, đồng thời sau lưng ta còn có hoa sầm, đi theo ta cùng một chỗ phát triển sự nghiệp đi. Đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần, ta có thể cho phép sai lầm, nhưng không thể chịu được phản bội, nếu như theo ta, ít nhất ta biết võ thuật ta đều sẽ dạy cho các ngươi. Đến nơi có thể học bao nhiêu, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, có thể vận dụng bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi rồi, các ngươi cân nhắc đi. Lê cơ hoạt động một chút cánh tay, từng đoàn từng đoàn nguyên tố bị hấp thu, tiếp đó trực tiếp bổ khuyết đến mới vừa trên vết thương, vết thương trực tiếp khôi phục. Thậm chí lực cự còn có thể cảm giác được. Hắn có thể trực tiếp từ nạ sen vị diện hệ tinh bích nơi đó hút lấy năng lượng tới chữa trị thân thể, liền xem như rời xa nạ sen chỗ cũng được, nhiều nhất là tốc độ chậm một chút. Thậm chí, tháp thu có thể còn không hết là vị diện hệ tinh bích mà lực lượng phát tắc, liền một chút chỗ càng sâu sức mạnh hắn cũng mơ hồ có thể đụng chạm đến. Quy tắc thể, quả nhiên dùng tốt. Chúng ta có thể thử xem sao. Ở nơi này mấy cái giác đấu sĩ đang thảo luận lúc, trong đó hai cái trong miệng một lời mà mở miệng rồi. Lệ Cơ nhìn sang, cái kia hai cái gấu mèo. Cái này hai cái thấp bé gấu mèo nhìn mũi ái, mau nhun nhun Nhưng hắn nhớ tới chính mình phía trước một mực ôm gió báo chuột Thế là gió báo chuột bây giờ đã bị cái kia đám nữ nhân đồ ăn và thế công cho lộu luân hãm chỉ để trở thành các nàng đồ chơi không có chút nào chuyển kỳ ma thú vương người tôn Nghiêm có thể thân ta giống như nghe nói qua các ngườiê cờ có chút tấn tượng giống như phía trước lịch đã nói với hắn có cái kỳ tích lý học chính là hai cái chức nghiệp giả dùng chung một cái trái tim hơn nữa còn có chút mạnh mẽ đạt đến cấp 11 còn trở thành trung cấp giác đấu sĩ chẳng qua là hai cái chức nghiệp giả đồng thời trở thành giác đấu sĩ mà không phải đơn đầu hay các người dùng chung một cái trái tim thật sao Lệ Cở hỏi thăm, đúng vậy sở mật tạ tiên sinh. Hai cái gấu mèo lúc nói chuyện cũng là đồng thời há miệng đồng thời lên tiếng, giống như là một chiếc gương đồng đạo. Được, vậy đến đây đi. Lệ Cở có mấy phần hứng thú. Cái này hai gấu mèo dùng chung trung cấp dũng sĩ giác đấu xương hào, ra sân thời giã là cùng tiến lên chàng, đây là tại quy tắc cho phép trong phạm vi. Lệ Cở đứng người lên, nhìn một chút những người khác, các vị, các ngươi trước tiên nghị lấy đi, tại trận này giác đấu sau đó xin nói cho ta mới phát. Nói xong, Lệ Cở cùng hai cái gấu mèo ra sân. Hai cái gấu mèo một cái đen nhánh, một cái trắng. Nhìn Mao nhung nhung rất khả ái. Nhưng mà có thể đi đến trung cấp giác đấu sĩ, cái này hai cái gấu mèo tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đến đây đi. Cũng không cần trọng tài, lì cởi chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Được, hai cái gấu mèo đồng thời trả lời, tiếp đó nháy mắt sau đó liền hóa thành hai đạo tàn ảnh xuống lại. Hai bên lập tức chiến đến cùng một chỗ. Tấu chương xong.